Trường 1168, nắm giữ ưu thế sau khi trường 1168, nắm giữ ưu thế sau khi Southampton toàn thể ưu thế rất mạnh, Liverpool tuy rằng biểu hiện cũng không kém, nhưng rất khó cứu vãn bất lợi thế cuộc. Southampton trạng thái, cũng không thể nói rất tốt, nhưng là bọn họ đều là có thể áp chế đối thủ một bậc, GESU điều chỉnh đội bóng trạng thái năng lực thật là khiến người ta cảm thấy đến sợ hãi. Như vậy một cái đỉnh cấp huấn luyện biến trường, hắn đã bắt được nhiều như vậy vinh dự, 10 năm này không nghi ngờ chút nào là thuộc về hắn 10 năm, hắn vẫn muốn nghĩ dưới sự thống trị một cái 10 năm sau. Sơ cách bình luận biển cảm thán nói một câu. Rất nhiều người kỳ thực cũng không phải không thích sao hem tần. Chỉ bất quá bọn hắn cảm thấy đến sao hem tần quan quân cầm được quá nhiều rồi. Đối với này GESU cũng không để ý. Có điều cái này mùa giải thật muốn bắt được tứ quan vương lời nói. Như vậy đón lấy hắn đại khái cũng sẽ thả lòng một điểm. Dù sao cũng không có cái gì thành tựu có thể để cho hắn quét. Nhiều năm như vậy một lòng nhào vào đội bóng trên, hắn đều không làm sao hưởng thụ sinh hoạt. Những ngày sau đó, nói không chắc có thể đi khỏe mạnh hưởng thụ một hồi sinh hoạt. Coi như là vì cái mục tiêu này, Jesu cũng sẽ nỗ lực tại đây cái mùa giải hoàn thành tứ quan vương vĩ nghiệp hiệp hai sau khi bắt đầu, Southampton ở đây trên ưu thế, càng thêm rõ ràng. Nếu như nói hiệp một Liverpool còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ thế yếu, bắt đầu càng ngày càng thể hiện rồi đi ra. Điều này cũng bình thường, nếu như đang không có trung vệ tình huống, Liverpool còn có thể cùng Southampton liệu cái không phân cao thấp lời nói, cái kia Southampton cũng lạc hậu đối phương quá nhiều rồi. Dùng hai cái giữa sân khách mời trung vệ, đối phó một hồi trung hạ du đội bóng còn tạm tạm, đối phó đội mạnh, quả thật có chút kém xa lắm. Trên một hồi cũng là kiên trì đại nửa sân, nhưng lại ở thời khắc cuối cùng không chịu nổi bị Man City liên tiến vào ba bóng. Nay một hồi, bọn họ không chịu nổi thời gian thì lại muốn càng sớm hơn một ít. Dù sao trên một hồi bọn họ liều đến khá là hùng, nay một hồi trạng thái cũng không trên một hồi được, thêm vào Sanghampton thực lực tổng hợp hay là muốn thoáng cao hơn Man City một ít, dưới tình huống như vậy, bọn họ chống đỡ thỏa đáng đúng vậy liền thời gian càng ngắn hơn một điểm. Đang không ngừng kiên trì không chế bóng tổ chức tấn công sau khi, Sanghampton ở phút thứ 61 lại tiến vào một bóng, cản sẽ lùa tiến lên kiến tạo chuyển từ dưới lên, đồ đủ ở phía trước hư lắc một súng đổi vị đến trung lộ vạn vợ túi người sung đỉnh ở hai tên trung vệ trung gian cướp được đệ nhất điểm đến đánh đầu dứt điểm nếu như liverpool có chính tông trung vệ lời nói vạn vợ muốn lung dung như vậy cướp điểm vẫn có chút độ khó không ít bình luận viên thở dài lên sao em tần cuộc tranh tài này cụ thể chiến thuật quá bắt nạt người chính là đối với vùng cấm trung lộ đánh bắt nạt liverpool hai tên giữa sân đá trung vệ vẫn là không quá thích hợp ở trạng vị cùng chiếm trước đệ nhất điểm đến trên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm như vậy sai lầm cũng không cần nhiều tình cơ tới một người liền đầy đủ sang em đi bàn bọn họ cho tới nay mới thôi ba cái đi bàn nói trắng ra đều là như vậy đánh bảo. 2 phút sau khi, sao em tần tam xoa kích đánh ra tinh diệu phối hợp, vi lùi lại cầm bóng, sau đó dẫn bóng hướng về trung lộ bắt đầu xung kích, đụng tới đối phương ngăn cản thời điểm, đem bóng chuyển cho lôi ra vùng cấm đồ đủ, đồ đủ cầm bóng, vi từ hắn bên trái vọt vào vùng cấm, hấp dẫn một phần sự chú ý, nhưng mà đồ đủ nhưng ở xoay người đồng thời đem bóng chuyển vào vùng cấm phía bên phải, trước cắm vào bạn vợ thuận lợi tiếp bóng, sau đó chuyển ngang trung lộ, theo vào vi nhỉn ung dung lên chân đẩy bóng, đem bóng ghi bàn khung thành trống, bốn một, sao em tần xa xa dẫn trước, mãi cho đến vào lúc này. GSG bắt đầu thay đổi người, hẳn vạ dẹt thay đổi đồ đổ đủ, có điều Zheber còn ở đây trên, duy trì trên sân năng lực không chế. Mãi cho đến phút thứ 80, hắn mới dùng trợ lũ thay đổi Zheber Southampton thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc, đạt được trận này đủ thi đấu thắng lợi. Cứ như vậy, Southampton ở 23 vòng đấu bên trong bắt được 65 phần, dẫn trước xếp hạng thứ 2 Man City rộng rãi hoàn toàn. Mà Man City cũng dẫn trước MU 8 phần nhiều, điều này cũng làm cho là nói, Southampton hiện tại dẫn trước MU đã đạt đến 20 điểm. Mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, Bọn họ hiện tại ưu thế, đều là tương đương to lớn. Ở trang thi on bắt đầu trước thắng được có thể thắng sở hữu giải đấu, đây là một cái khiến người ta rất cao hứng sự tình. Tờ giờ mi ở Lid vẫn rất khó đá, trước hai cái mùa giải chúng ta biểu hiện vẫn rất tốt, nhưng không có quá quân, cái này mùa giải cuối cùng cũng coi như chúng ta biểu hiện càng tốt hơn một chút, đây là một chuyện tốt. Chỉ ít chúng ta có thể dùng ưu thế lớn hơn nữa đi chuẩn bị cuộc thi đấu thi đấu, đối với sang em tới nói, tứ quan vương là cái này mùa giải theo đuổi, chúng ta sẽ đem chính mình hài lòng biểu hiện kiên chỉ đến cuối cùng. Zescu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chỉ nói, đón lấy cuối tuần thứ 24 vòng giải đấu sau khi chính là Champions League vòng cờ nóc cao bắt đầu thời điểm, Southampton sẽ trước tiên đi sân khách khiêu chiến Atletico, này cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ, đương nhiên, Atletico đối đầu Southampton đối thủ như vậy cũng sẽ rất thống khổ. Nay một vòng Southampton đối thủ là Wolves, mà đón lấy một cái cuối tuần, bọn họ ở Cup FA vòng thứ 5 thi đấu bên trong cũng sẽ đụng với Wolves, này xem như là một cái nho nhỏ trùng hợp. Bất quá đối với Southampton tới nói, này hai trận đối với họ West thi đấu. Hiện nhiên chỉ có thể coi là làm nóng người mà thôi. Ngọ vẹt xem như là một nhánh khá là có đặc sắc đội ngũ, bọn họ tấn công đấu pháp cùng nhanh chóng pháo hoanh đặc điểm, để bọn họ ở tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu đều là có thể chế tạo một ít rất tốt thành tích, nhưng mà thật muốn cùng sang em tần so ra, bọn họ vẫn là trên lệnh một đoạn, cũng đừng nói bọn họ cái này mùa giải toàn thể biểu hiện kỳ thực bình thường, hiện tại chỉ xếp hạng thứ 14, cùng nưu cá sổ gần như, cũng là giáng cấp khả năng không lớn, nhưng cũng rất khó xung kích châu. Âu đấu trường đội bóng như vậy trung du đội ngũ tuy rằng tâm thái rất tốt, thường thường cũng sẽ tuân ra một ít ít lưu ý, nhưng là sang em tần cái này mùa giải mặc kệ là đối với đội mạnh vẫn là đối với trung du đội ngũ, thành tích đều tương đương vững vàng. tuy rằng bọn họ giải đấu hai trận thế hòa đều là tại đá với bên trong du đội ngũ thời điểm xuất hiện, nhưng cũng không gây trở ngại mọi người đối với bọn họ cuộc tranh tài này tự tin. họ bet trên dưới đúng là không có áp lực gì, bọn họ hiện tại dẫn trước giáng cấp khu đầy đủ 11, lạc hậu uefa ở roma khu vực cũng có chừng 10 phần, tiêu chuẩn so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa đối mặt sang em đơn giản chính là khỏe mạnh liều mạng mà thôi. Thua là bình thường, nếu như vạn nhất có cơ hội liệu một cái thế hòa hoặc là thắng, vậy thì là đại đại trước mặt. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, họ Bes vấn luyện viên trưởng phái ra một cái 3-4-3 mạnh mẽ tấn công đội hình, chào dẫn trước hàng tiền đạo, giữa sân có LB, Coutinho, Cemeđu, bộ này tấn công đội hình cũng là rất có đặc sắc. Đối với họ về loại tâm thái này, Gess tự nhiên là thấy rõ, đón lấy Champions League thi đấu quan trọng nhất, cuộc tranh tài này cũng không thể quá thả lỏng. Vì lẽ đó hắn phái ra một cái pha trộn đội hình, trên hàng hậu vệ bắt đầu dùng tỉ tự cùng Digor. Giữa sân nhưng là để cắn lì tở cùng bỡ linh làm ra trận, trên hàng tiền đạo để gần nhất trạng thái xuất sắc vị mỉn sủ cùng bạn vợ thay phiên nghỉ, Hàn Vạ Dẹt cùng Liễu gì lạ lần đầu ra sân. Chương 1169, kích thích trạng thái sau khi chương 1169, kích thích trạng thái sau khi GESU tâm thái lúc này cũng rất tự nhiên, tuy rằng mùa giải bất bại cũng là muốn theo đuổi, nhưng mà dù sao dẫn trước hoàn toàn nhiều, coi như tình cờ tao nộ thế hòa cũng không có vấn đề gì, lại nói, Man City cũng là bốn tuyến tác chiến, bọn họ tại bên trong giải đấu liền có thể vẫn không xong dây xích. GESU cũng không tin Man City si này một vòng là đối với Hụt Vựa, tuy rằng Hụt Vựa hiện tại nằm ở một cái dung chuyển thời kỳ, nhưng là cũng so với họ West hay là muốn xuất sắc một ít. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Southampton từ thi đấu vừa bắt đầu rồi cùng họ West triển khai đôi công, họ West phái ra 3-4-3 bản thân liền là muốn tiến công, Southampton tự nhiên cũng sẽ không chơi cái gì phòng thủ phản công, mà là đặt chân giữa sân cùng đối phương triển khai đôi kháng. Họ West giữa sân thực lực không kém, cặp đôi này bỡn lĩnh ngạm tới nói là một cái thử thách, có điều England lần tiểu tướng biểu hiện cũng tệ, đối mặt với đối phương trung lộ nở West cùng Mourinho, hắn ở giữa sân thể hiện ra đại tướng phong độ, không ngừng cùng đối phương dây dưa. có hắn ở giữa sân ổn định, gắn lì tở cùng jeberziner nhưng là đang đến gần đường biên địa phương không ngừng tiếp ứng chạy chuyển bóng, chế tạo cơ hội. hiện tại sao em tần giữa sân cũng trên căn bản ổn định lại. nếu như là chủ lực ra trận, vậy thì là gersich cùng jeberziner ở hai bên, sao em ở giữa. nếu như là thay thế bổ sung ra trận, như vậy bên trái cùng trung lộ nhưng là đổi thành ngắn lì tờ cùng mỡ linh ảm, đã lù cùng phí liệm nhưng là thành tiệu thay thế bổ sung lên sân thay phiên cầu thủ. thực lực của bọn họ so với cái khác cầu thủ yếu lược kém một chút, nhưng là hiệp 2 ra trận dựa vào thể năng trên ưu thế cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì ở bỡ linh ngảm lan truyền cùng tổ chức bên dưới sao em tần tấn công bắt đầu càng ngày càng thông thuận lên bọn họ càng nhiều chính là mạnh mẽ tấn công trung lộ để họ về phòng thủ cũng nhiều hơn tập trung ở trung lộ dưới tình huống như vậy hai người bọn họ dựt thiếu hụt bắt đầu trở lên lớn lên thi đấu tiến hành đến phút thứ 13, sao em tần giữa sân đánh ra tinh diệu phối hợp trí léo đem bóng chuyển cho phía trước cản lì tờ cản lì tờ dã bộ dẫn bóng về phía trước nhưng ở xoay người đồng thời đem bóng chuyển cho trung lộ tiếp ứng bỡ linh ngảm bỡ linh ngảm cũng không có dừng bóng mà là trực tiếp một cước truyền thẳng cho vùng cấm bên trái đồ đủ. đồ đủ đổi vị đến bên trái sau khi cầm bóng, hạn va dẹt cùng điệu gì lại nhưng là ở bên trong vùng cấm bắt đầu rồi chạy, đồ đủ dẫn bóng về phía trước, sau đó liền giống hai cái đảo chân, tiếp theo hướng ngang đem bóng đẩy một cái, tránh ra một cái sút bóng trống giống quả đoán lên chân phải sút bóng. quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc gần, ngọn về thủ môn tuy rằng ngã xuống đất cứu thua, nhưng không thể đụng tới quả bóng, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành. đồ đủ mở tỷ số. đồ đủ cái này mùa giải tiến vào nhiều như vậy bóng đều là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là hắn ghi bàn đều là rất chỗ yếu. Hắn có bao nhiêu lần mở tỷ số, mấy đều đến cũng hết. Ai cũng biết một cái tiền đạo luôn có thể mở tỷ số là một cái trọng yếu cỡ nào sự tình. Đồ đủ hài lòng cùng đồng đội ôm ấp, cái này ghi bàn xem ra là năng lực cá nhân thể hiện, nhưng mà đồng đội liên lụy cùng chạy tương tự trọng yếu. Hắn có thể đi vào nhiều như vậy bóng, ngoại trừ chính hắn biểu hiện xác thực rất xuất sắc ở ngoài, cũng bởi vì hắn ở một cái mạnh mẽ trong tập thể. Mà thời gian sau này bên trong, sao em tần tiếp tục khống chế trên sân như thế, không ngừng chế tạo cơ hội, dùng tấn công để ngọ bề tấn công cũng rất khó đánh ra đến. Phút thứ 27, đồ đủ lại có một cái cơ hội tốt, đổi bị ản và dẹt đến cuối đảo Tam giác chuyển về, đồ đủ ngay lập tức lên chân sút bóng, đánh vào giam giữ hậu vệ trên người, sau đó bay ra đường biên ngang. Sau đó thời gian trong, hai bên nhịp điệu thi đấu tựa hồ chậm lại một chút, dù sao sang tần không muốn lãng phí quá nhiều thể năng, mò vềs muốn công đi ra cũng có chút lực có thua, trận đấu bắt đầu tiến vào một cái trầm mặc kỳ. Nhưng mà càng như vậy tình huống, sao em tần cơ hội liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 điều gì là dẫn bóng đẹp đẽ đột nhập vùng cấm, bọc lót hậu vệ bất đắc dĩ dưới đem hắn đẩy ngã trọng tài chính quả đoán phán phạt để bóng, đồ đủ đứng lên chấm phạt đền. hiện tại hắn cũng sẽ không chối từ, dù sao hắn chính là muốn xung kích cái kia 60 bóng vĩ đại diệp ta có điều sao em vẫn tới nói p tương đối, ít. hắn vận động chiến ghi bàn vẫn như cũ tương đối nhiều. đối mặt cái này p đồ đủ ung dung lên chân đem bóng ghi bàn không thành góc chết. mai khai nhị độ, ngăn ngắn 3 điểm sau khi, sao em lại lần nữa chế tạo cơ hội, đồ đủ bên trong vùng cấm cầm bóng sau khi phân bóng, cản sẽ lộ ở cánh phải cầm bóng, sau đó chuyển cho vùng tấm đỉnh vòng cung cản tờ, mình lựa chọn trước cắm vào ngăn lì tờ đưa ra đẹp đẽ truyền thẳng cản sẽ lùi ở trước cấm vào trong quá trình thuận thế đem bóng một chuyến, sau đó ở góc hẹp quả đoán đại lượng sút bóng, quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết, ba không. Sau Hemtần ở hiệp một liền xa xa dẫn trước. Hiệp 2 bắt đầu đồng dạng chỉ có 3 phút, sau Hemtần lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, lần này ghi bàn lại là đồ đủ. Sau Hemtần ở trước sân tích cực bước cướp đoạn rơi sút bóng, ngăn lì tờ cắt bóng sau khi đột nhập vùng cấm bên trái, sau đó đem bóng bấm bóng đến phía sau, phía sau theo vào đỗ đủ túi người xung đỉnh, quả bóng không nghi ngờ chút nào bay vào khung thành. Bốn không xa xa dẫn trước sau bắt cuộc tranh tài này thắng lợi đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Hắc Trì, đồ đủ chỉ dùng không tới 50 phút liền hoàn thành rồi Hắc Trì. Tình trạng của hắn thật tốt. Xem ra trang The Only vòng cửa nốt tới gần cũng kích thích tình trạng của hắn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, JES ú cười ha ha lên, xác thực, đồ đủ vào lúc này chịu đến kích thích, trạng thái bắt đầu trở nên càng tốt hơn. chuyện này với hắn chính mình cùng Sang Hem tần toàn đội tới nói, không nghi ngờ chút nào là một cái tốt vô cùng tin tức. Cho tới hiện tại, có thể để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, hơn nữa cũng không cần đem họ vết đánh quá thảm. Không phải vậy, cúp FA bên trong đối phương có thể sẽ ngăn cản được càng thêm kịch liệt, chỉ lấy phòng thủ làm chủ, vậy thì không dễ đánh lắm. Rất nhanh, Southampton liền đổi hai người, vắt đi cùng đỡ lù lên sân, thay đổi đố đủ cùng Zeberjiner, băng đội trưởng mang ở vắt đi trên cánh tay. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton bắt đầu vững vàng cùng họ vẹt ở giữa sân dây dưa, mà họ vẹt nhưng là liều mạng khởi sướng tấn công. Tuy rằng bọn họ không hy vọng cuộc tranh tài này có thể thắng, nhưng là cũng vẫn là hy vọng có thể cứu vãn một ít mặt mũi. Cuối cùng bọn họ vẫn là đạt thành rồi như vậy mục tiêu. Ở phía sau thi đấu bên trong bọn họ đạt được hai cái ghi bàn, xem ra tựa hồi để Southampton trên giới căng thẳng một hồi, trên thực tế bọn họ hai người này ghi bản đều là xuất hiện ở thi đấu thời khắc cuối cùng. 42. Southampton đánh bại Moppes, cũng bắt được mùa giải này giải đấu bên trong thứ 22 phen thắng lợi. Ở mặt một hồi thi đấu bên trong, Man City đứng bước áp lực, bọn họ ba bóng toàn thắng vượt vừa, vẫn như cũ đi theo Southampton phía sau, tuy rằng còn có hoàn toàn trích lệnh, nhưng cũng không phải nhất định không có cách nào truy đổi. Trương 1170, bờ Jr. lựa chọn trương 1170. Zebber Zhuiner lựa chọn đổ đủ cái này Hạt Trịch, là hắn mùa giải này tại bên trong giải đấu thứ tư Hạt Trịch, tại đây cái Hạt Trịch sau khi, hắn mùa giải này giải đấu ghi bàn đã tăng lên tới 40, cân nhắc đến giải đấu còn có 14 vòng, lấy hắn hiện tại tỷ lệ bàn thắng, đánh vỡ 60 bóng ghi chép, tựa hồ có rất lớn hy vọng. Đương nhiên, khó khăn như vậy cũng rất lớn, ai cũng rõ ràng, nếu như đổ đủ là chuyên tâm đá giải đấu lời nói, khả năng cơ hội rất lớn, nhưng mà ở còn có trang Dion như vậy thi đấu phân tâm tình huống, hắn còn có thể hay không thể kéo dài như vậy đạt được năng lực, vẫn như cũng là một cái ẩn số. Từng cuộc một đá xuống đến liền được rồi. Đồ đủ đối với này như vậy biểu thị. Hắn thái độ như vậy rất phải cụ thể, tuy rằng không lớn lối như vậy, nhưng cũng càng phù hợp tính cách của hắn. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, sao tần toàn đội liền bay về phía Madrid, chuẩn bị trang thi on lead vòng khờ nó hiệp một thi đấu. Atletico cái này mùa hè được mạnh nhất bổ sung chính là Saez, tên này Uzu Vesio sao rõ ràng thực lực bất còn, nhưng là nhưng bởi vì các loại nhân tố bị 3K từ bỏ, mà đối với Atletico tới nói, bọn họ chỉ cần có một cái đáng tin tiền đạo, như vậy liền nhất định có thể có không sai thành tích. Sự thực cũng là như vậy, cái này mùa giải bọn họ tại bên trong giải đấu biểu hiện tương đương xuất sắc, áp chế lại Real cùng Barca, rất có khả năng bắt được chính mình thứ 11 cái giải đấu quán quân. Dưới tình huống như vậy, Champions League biểu hiện thiếu một chút, Simeone cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Simeone cái này mùa giải trên phương diện chiến thuật có một ít biến hóa, ở cái kia sắt thép hàng phòng thủ tan rã sau khi, hắn cái này mùa giải càng chú trọng giữa sân khống chế cùng tấn công một ít, tuy rằng phòng thủ trên vẫn là rất coi trọng, đồng thời tấn công trên hy vọng tiền đạo giải quyết dứt khoát, bất quá bọn hắn ở giữa sân thế, vẫn như cũ có vẻ tương đương rõ ràng. Cuộc tranh tài này bên trong, Simancas phái ra một cái 3 4 2 một đội hình, cái này cũng là cái này mùa giải Atletico chủ đánh đội hình. Thủ môn Oblak, ba tên hậu vệ áo mặc tác, Felipe, giữa sân trung lộ là Llorente cùng Gökçen, hai bên lệ ạ cùng Iker, có lẽ cùng Felipe nhậm chức hai cái công kích giữa sân, xa dễ một người ở trước. Đây là một cái rất chú trọng giữa sân khống chế cùng bước cước đội hình, bọn họ giữa sân tựa hồ tấn công cầu thủ tương đối nhiều, nhưng mà ở dậy dạy dưới, bọn họ chạy cùng đối kháng, đều là tương đương xuất sắc. Simancas đội ngũ coi như là ba bốn hai một loại này xem ra cực đoan tấn công trận hình cũng sẽ ở phòng thủ trên làm được tương đương xuất sắc trên thực tế bọn họ cái này mùa giải tại bên trong giải đấu tuy rằng điểm vơ vét rất nhiều nhưng là cơ bản lên sân chàng tỷ lệ không chế bóng đều ở hạ phòng, là có thể biết chiến thuật của bọn họ là cái gì dạng mà jeesu đối với điểm này đương nhiên cũng sẽ không lơ là cuộc tranh tài này sau em tần thủ phát đúng là đúng quy đúng củ cũng không có cái gì kỳ binh, trên thực tế đỉnh cấp đội mũ trong lúc đó đối kháng trên căn bản sẽ không có cái gì kỳ bình chơi kỳ bình là cho mình tự tìm phiền trước đây thủ môn đại martin Hậu vệ cản Celso, Ah Rauldo, cùng trí Lèo, giữa sân Berlus, Sae, Zebre Junior tiền đạo Đô đủ đủ, Vinh Sủ, bờ. Hai bên thủ phát đều rất bức vàng. Có điều Atleti cô trấn sân nhà, bọn họ có hay không có thể đánh đến tích cực một điểm đây? Sao em tân hiện tại có một vấn đề chính là bọn họ không ít cầu thủ ở trong vòng đấu bảng đều tích lũy thẻ vàng, trong đó Sae cùng Zebre Junior đều là lại ăn một tấm thẻ vàng liền sẽ ngừng thi đấu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam mà Atletico nhưng là ở vòng bảng thi đấu thứ hai đến ngược vòng thời điểm thanh tẩy thành công bọn họ cầu thủ sẽ không phải chịu như vậy quá nhiều. nhìn từ góc độ này Jú tuổi hồ phương diện này cũng không có quá để ý đang giải thích viên giải thích bên trong J thú cùng Simoan quanh tay hắn xác thực không quá để ý vấn đề này lấy sau em tần thực lực tổng hợp coi như là đổ đủ cùng bờ Duner bên trong một người ngừng thi đấu đối với bọn họ thực lực ảnh hưởng đều sẽ không đặc biệt lớn dù sao tiền đạo thay thế bổ sung có anvaz tổ chức giữa sân thay thế bổ sung có bỡ Linh Coi như thực lực bọn hắn kém một chút, cũng không có kém quá nhiều, chỉ cần hào hảo bố trí, là có thể tiêu trừ phương diện này ảnh. Thường, cuộc tranh tài này GESU sắp xếp chiến thuật rất đơn giản, khống chế giữa sân, tìm cơ hội, chú ý đôi phương phản kích, dùng bình tĩnh nhất thi đấu phương thức, đến sân khách đạt được một cái kết quả không thể, tiếp theo ở sân nhà giải quyết đối thủ. Đây là vương đạo phương thức giải quyết, cũng là sao em tần đem chính mình ưu thế phát huy đến cực hạn cách làm. Atletico nhưng là nhất định sẽ phòng thủ phản công đến tìm cơ hội, bọn họ trước sân mặc kệ là có dễ, Felix vẫn là xa dễ, nắm lấy một cơ hội thì có khả năng đạt được đi bản, còn lại chính là làm sao ngăn cản đối phương tấn công. Hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu, liền để thi đấu tiến vào như vậy tiếp đấu, không có bất kỳ bất ngờ. Sao thêm tần không chê bóng tấn công, Atletico thu về phòng thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích. Atletico dùng chiến thuật như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì mặc kệ sang em tần khống chế bóng tấn công cỡ nào xuất sắc, bọn họ cũng không thể không ra vấn đề gì, không cho Atletico bất kỳ phản kích cơ hội, Atletico chỉ cần có thể nắm lấy một cơ hội, vậy thì đầy đủ. Quả nhiên, ở thi đấu vừa bắt đầu thời điểm, bọn họ liền sáng tạo một lần rất tốt phản kích cơ hội. Ở Atletico bước cướp bên trong, Götze chuyền bóng xuất hiện sai lầm, cắt bóng sau khi cấp tốc đem bóng chuyển cho bên trong vòng vụ Cândido, tuổi trẻ Bồ Đào Nha tiểu tướng bắt đầu dẫn bóng nhanh chóng đi tới. Hắn có thể ở 19 tuổi tuổi liền bị Atletico lấy vượt qua 100 triệu giá trên trời mua lại. Tất nhiên là không Simba ngăn quay lại. Từ kỹ thuật đặc điểm tới nói, hắn không nghi ngờ chút nào là một thiên tài. Dưới chân, kỹ thuật xuất sắc, đột phá át liệt, tốc độ cũng rất nhanh. Lần này hắn mở ra động, liền từ sẹt bên người vào tới. Nhưng mà ngay ở hắn mới vừa xông tới thời điểm, Reber Junior liền từ bên cạnh bọc lót lại đây. Sau đó một cái nã xuống đất xóa bóng, đem vệ lực đẩy ngã trong đất. Reber Junior cũng không phải một động tác rất lớn cầu thủ, nhưng mà hắn nhưng là một cái ánh mắt rất chuẩn cầu thủ. Hắn có thể thấy Felix lần này sau khi đột phá liền rất khó ngăn cản, chờ hắn tốc độ lên, gặp tạo thành uy hiếp rất lớn, vì lẽ đó dù cho hắn lại ăn một tấm bài liền sẽ ngừng thi đấu, cũng làm cơ quyết đoán lựa chọn phạm quy. Trong tay chính tiếng còi vang lên, hắn chạy tới, đối với Reber Júnior đưa ra một tấm thẻ vàng. Trên khán đài vang lên đáng cổ động viên Atletico Madrid to lớn tiếng xuýt, muốn cho Reber Júnior chế tạo càng nhiều trong lòng áp lực. Ừ ừ ừ. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn một phút, Reber Júnior liền ăn được một tấm thẻ vàng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, hắn sẽ bỏ qua hiệp 2 thi đấu mà cuộc tranh tài này hắn cũng không thể lại an thẻ. Reber đối với sao em tần tầm quan trọng không thể nghi ngờ, hắn đón lấy có thể duy trì đầy đủ trong lòng bình tĩnh sao? Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Reber mặt không biến sắc lui trở lại, hắn phạm quy thời điểm liền làm được rồi như vậy chuẩn bị, vì lẽ đó hắn tâm tình bây giờ phi thường bình tĩnh. Chương 1171, Atletico phòng thủ chương 1171, Atletico phòng thủ phiên phức. Barnaéu thì nói thầm một tiếng. Không có chuyện gì, tin tưởng hắn. Nhiều năm như vậy, hắn xưa nay thì sẽ không ở đây trên sân hơn nữa cái này phạm quy Sát thực rất tất yếu, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn liền suy nghĩ kỹ càng ra hỏa, xảy ra vấn đề gì sao?" GSSu nhà nhận nói. Bọn Leo lì sửng sốt một chút, sau đó đâm chiêu gật gật đầu, "Sát thực, tuy rằng rất sớm ăn thẻ, nhưng là Reber lại không phải động tác đặc biệt lớn cầu thủ, hắn cách làm như thế, trái lại là xứng đáng hắn băng đội trưởng hành Vi." Chính Reber Júnior cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, có điều xem em tần những người khác, đúng là chịu đến một điểm ảnh hưởng. Đối mặt Atletico bất cấp cùng đối kháng, bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện một ít sai lầm, cản xe lộ chuyển về bị sạ rẽ đoạn dưới có điều đại martin đúng lúc tấn công ở xa dễ khống chế bóng trước bắt được bóng thành công phòng ngừa một lần sai lầm mất bóng cản sẽ lo hoàng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chạy tới vô vô đại martin biểu thị chính mình cảm tạ trải qua điểm này khúc chết sau khi sao em tần các cầu thủ chậm rãi ổn định tâm tình của chính mình jesus gật gật đầu đây là sao em tần bình thường biểu hiện có một chút hoảng loạn bình thường nhưng là nếu như còn có thể tiếp tục kéo dài vậy thì quyết đại simon nhưng là âm thầm thở dài một hơi sao em tần cầu thủ tự mình năng lực khống chế thực sự quá mạnh mẽ Tuy rằng vừa vào trận re bờ liền bắt được một tấm thẻ vàng, nhưng mà chỉ là xuất hiện như thế ngắn hỗn loạn, liền lập tức khôi phục yên tĩnh, quả thực chính là không cho Atletico một cơ hội nhỏ nhoi a nếu không có chút ngoài ý muốn, điểm ấy hỗn loạn cũng không cho người. GSU -E ở trong lòng nghĩ, ở ổn định tình thế sau khi, Southampton bắt đầu không ngừng khống chế bóng tấn công, kiên trì tìm kiếm cơ hội, mà Atletico nhưng là dựa vào chạy cùng phòng thủ chống đối Southampton tấn công, thỉnh thoảng khởi xướng phản kích. Cục diện như thế, thuộc về chính thống nhất hai bên thi đấu phương thức. Southampton khống chế bóng, Atletico tu về hai bên ở đây trên không ngừng đối kháng đều rất kiên trì tìm kiếm cơ hội. mấy phút sau khi sao em tần sáng tạo một cơ hội, Reber cánh phải đem bóng chuyển cho sao e, sao -et trực tiếp đem bóng treo đến bên trong vùng cấm. sao vì đem bóng đỉnh đi ra, thu phép đường biên cầm bóng, sau đó sẽ thứ đem bóng chuyển vào vùng cấm. vạn vợ cùng đối phương hậu vệ đồng thời tranh đỉnh, bị đối phương đem bóng giải bay ra đường biên ngang. Reber mở ra phạt góc, quả bóng bay về phía khung thành phía sau, rồ muốn nhảy lấy đánh đầu cẩn lại bị ổ đúng lúc tấn công đem bóng bắt được. Atletico cấp tốc khởi sướng một lần tấn công, lệ ạ ở cánh trái cầm bóng, sau đó hắn hướng ngang dẫn bóng, sau đó mạnh mẽ suốt xa, đại Martin chạm vị rất tốt, đem bóng vững vàng tịch thu. Sao em tần tiếp tục không chế bóng kiên trì tấn công, đầy đủ sau 3 phút, bọn họ mới lại tới nữa rồi một lần suốt bóng, trước cắm vào lịch nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, lựa chọn suốt xa, quả bóng lệnh ra đường biên ngang. Atletico thì lại tiếp tục nhanh chóng tấn công, xa dệ ở đường biên ngang phụ cận hoàn thành rồi một lần linh xảo đột phá, từ cản lộ cùng ạ trung gian xông qua, sao et đúng lúc bọc lót, ngăn ở trước mặt hắn. Sasha dễ lập tức chuyển ngang trước cửa, phía sau theo vào lệ hạ dự định lên chân suất bóng, lại bị trì lẹo cua lấy, hắn sút bóng đội vàng đánh cao. Đám giá hỏa này phòng thủ cũng rất tốt ta. Simbanh ở trong lòng nói thầm một tiếng, Sasha vừa nãy đột phá tương đương xuất sắc, chuyển bóng làm được cũng rất tốt, nhưng mà ở đối phương bức cấp bên dưới, nhưng vẫn không thể nào tính thực chất uy hiếp đến đối phương cũng thành. Bản thân phòng thủ phản công Atletico cô muốn sáng tạo ra cơ hội liền rất khó, đối phương phòng thủ làm được vẫn như thế được, như vậy bọn họ muốn thu được cơ hội, vậy thì càng khó. Jesu nhưng là khẽ mỉm cười, cái này mùa giải bắt đầu tới nay. Sao em tần phòng thủ mặc dù coi như vẫn là không sao thế, nhưng mà trên thực tế cũng đã tương đương xuất sắc. Ở tập trung sự chú ý tình huống, Atletico loại này gã không đúng châu ngứa như thế tấn công, là sẽ không có quá nhiều vấn đề. Hiện tại liền xem chúng ta lúc nào có thể đạt được ghi bàn. Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ muốn bảo vệ Atletico tấn công, không phải một cái chuyện quá khó khăn, nhưng mà muốn công phá Atletico không thành tương tự nhưng là một cái chuyện rất khó khăn. Có điều cũng còn tốt, cuộc tranh tài này là sân khách, sao em tận không cần quá sốt ruột, hoàn toàn có thể càng kiên trì một ít. Cũng chính bởi vì là sân khách vì lẽ đó sahem có thể càng kiên trì, bởi vì sahem các cổ động viên sẽ không đối với nặng nề trên sân thi đấu có ý kiến gì. thay đổi sân nhà, vậy coi như không giống nhau lắm. sau đó thời gian trong sahem không ngừng tìm cơ hội, không ngừng kiên trì sáng tạo cơ hội, mà Atletico phòng thủ thì lại đồng dạng như mật, không ngừng chống đối sahem tần tấn công. ban vơ ở cánh phải cùng cản sẽ lộ làm một cái đẹp đẽ phối hợp, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đổ đủ bay người xả bán, lại bị đối phương hậu vệ áp sát người quấy rầy, quả bóng lệch ra xa nhà cột. Sau một phút, đồ đù bên trong vùng cấm cầm bóng liên tục lay động sau khi sút bóng, lại bị ổ lật đem bóng hiểm hiểm nhào đi ra ngoài. Mấy phút sau khi, Southampton trước sân đột nhiên tăng nhanh bước cướp, cản sẽ lù cắt bóng sau khi chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm, bị chạm vị rất tốt xạ vì đánh đầu giải đây. Lại qua mấy phút, trước tắm vào kiến tạo chỉ lờ ở ngoài vùng cấm bộ ly, bị ổ lật bay người lật ra. Atletico phòng thủ sát thực rất xuất sắc. Jesus cảm thán một câu, Southampton tấn công rất kiên trì, nhưng lại ở sân nhà Atletico phòng thủ đồng dạng kiên trì bọn họ cũng không phải sẽ không phạm sai lầm, nhưng là ở phạm sai lầm sau khi, nhưng có thể lập tức bù đắp lên. Atletico phản kích bị Sao tần khống chế được rất tốt, bất quá bọn hắn vẫn như cũ chế tạo một chút cơ hội. Lea bấm bóng xa dễ xa rễ phản việt bị thành công, nhưng mà đại Martin đúng lúc tấn công, giành trước bắt được bóng, hóa giải đối phương một lần rất có uy hiếp phản kích. Hiện một trong thời gian còn lại, Sao tần cũng chế tạo một chút cơ hội, nhưng mà ở Atletico phòng thủ dưới vẫn như cũ vẫn không thể nào đạt được ghi bàn, có uy hiếp nhất một lần phát sinh ở phút thứ 45, Grealish cùng Huker liên tục phối hợp sau khi hù hẹn dẫn bóng đột nhập vùng cấm, sau đó chuyển ngang trung lộ đồ đủ, nhưng mà về phòng thủ Iker nhưng hoàn thành rồi một lần đặt sát phòng thủ, hắn một cái bay người tác bóng, đem bóng phá hoại ra đường biên ngang, đặt sát phòng thủ, Iker đúng lúc về phòng thủ, hoàn thành rồi như vậy một lần trở lại. để chúng ta nhìn động tác chậm, đồ đủ ở vùng cấm trung lộ đã bỏ qua rồi sạp vị phòng thủ, chỉ cần cái này bóng truyền đi qua, lấy đồ đủ năng lực nhất định có thể dứt điểm. đáng tiếc, đồ đủ cũng có chút tiếc mới lắc lắc đầu. cuộc tranh tài này Atletico phòng thủ thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái, thành tiệu đỉnh cấp tiền đạo hắn là có thể cảm nhận được. Có điều điều này cũng làm cho hắn kết nối hạ xuống thi đấu, có càng nhiều đấu trí. Hiệp 2 lại nhìn đi. Ở trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, đồ đủ nhìn một chút Atletico không thành, ở trong lòng nghĩ. Trương 1172, không phải cơ hội cơ hội trương 1172, không phải cơ hội cơ hội giữa sân thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ trôi qua, giữa sân hai bên đều không có thay đổi người. Rất hiển nhiên chính là, tuy rằng ở đây trên mặt Atletico ở hạ phòng, nhưng là bọn họ bày ra năng lực phòng ngự, vẫn như cũ khiến người ta thán phục. Mà Southampton cũng biểu hiện rất là bất bằng, vào lúc này là không có ai gặp tùy tiện thay đổi người. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Atletico lập tức liền khởi xướng một lần tập kích. Có Dễ trung lộ sau khi đột phá phân cho Felix, Felix dẫn bóng sau khi đường chéo đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Saxa Dễ ngay lập tức lên chân đấm bắn, ạ dạ ủ rổ ra sức xoạc bóng thoáng đụng một cái quả bóng, tốc độ chậm lại quả bóng bị Đại Martin ngã xuống đất đặt ở dưới thân. Chúng ta vẫn có chút lơn là Southampton phòng thủ. Bọn họ phòng thủ cũng tương đương hoàn tưởng. Southampton cấp tốc liền khởi xướng một lần tấn công, đổ đủ lùi lại toàn bóng. Sau đó chuyển cho Golis, Golis tiếp bóng sau khi hướng ngang dẫn bóng thoảng qua một góc độ, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, Ốc Lạc bay người làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua, đem bóng cản đi ra ngoài. Mấy phút sau khi Golis lại lần nữa dẫn bóng liên tục đột phá, ở biên nhìn sủ cùng Đỗ đủ liên lụy dưới hắn đột phá hiệu quả tương đối khá. Sau khi đột phá của Golis chọt khe vùng cấm, trước cắm vào vì nhìn sủ tiếp bóng sau khi chuyển ngang, bị về phòng thủ vẽ lủi vẽ đem bóng cản đi ra ngoài. Atletico ở bên trong vùng cấm phòng thủ vẫn là càng thêm ngoan cường nhìn thấy trung lộ tấn công hiệu quả không phải quá tốt, sao em rất nhanh sẽ đổi thành cánh trái tấn công, vì nhịn tiếp bóng sau khi chân trái sút bóng, tối lạc lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua. Atletico khởi sướng một lần phản kích, có dễ đường biên sau khi đột phá bóng thấp chuyển vào trong đến bên trong vùng đắp, sa dễ không giữ bóng trực tiếp bắn phá, ả ủ rồ lại lần nữa làm ra đặc sắc dâm giữ, dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Thành hiệu Luju gây đội tuyển quốc gia hậu bối, ả ủ rồ đang đối mặt sa dễ thời điểm không chút nào lùi bước. Không thể không nói, ở sao em trong trận, ả ủ rồ tiến bộ cũng tương đương nhanh trận đấu bắt đầu càng ngày càng tiến vào gây cấn tối độ, độ, hai bên đều đã được phi thường cẩn thận, dưới tình huống như vậy, đồ đủ biểu hiện lại tựa hồ như bắt đầu có chút trở mặt. đồ đủ hiệp một rất tích cực, vào lúc này nhưng có chút trở mặt. hắn trên một hồi giải đấu bên trong hoàn thành rồi hất trên, có phải là bởi vì biểu hiện như vậy để hắn bắt đầu trái lại trạng thái trưởng, một cái đỉnh cấp tiền đạo cần càng tốt hơn điều chỉnh tình trạng của chính mình, phương diện này đồ đủ có phải hay không còn có chút tuổi trẻ. có bình luận viên nói như vậy, trên thực tế đồ đủ cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không kém, chỉ có điều lúc trước thần cấp biểu hiện sau khi, rất nhiều người đối với đồ đủ yêu cầu bất chi bất giác cao rất nhiều, muốn xung kích như vậy vị trí, đương nhiên phải chịu đựng càng hạ khắc yêu cầu. đây không tính là không hợp lý. ở tích cực bức cướp bên trong, lò dẹn tơ đẩy ngã đột phá vì nhịp sủ, ăn được một tấm thẻ vàng, mà sau một phút, Felix đồng dạng ra tốc đột phá, bị bọc lót Sae đẩy ngã tương tự ăn được một tấm thẻ vàng. Jesu có chút tiếc lặng, Southampton em hai cái ăn thẻ liền sẽ ngừng thi đấu cầu thủ, vừa vặn liền ăn được Southampton 2 hai tấm thẻ vàng. từ góc độ này tới nói, bọn họ cũng thật là có chút vận khí gay go. có điều cân nhắc đến Atlético trung lộ đột phá tương đối nhiều. Sao em cùng Reba đều càng tích cực tham dự bên trong đường phòng thủ, cũng không tính quá bất ngờ một chuyện. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 65, hai bên đều không có ghi bàn. Có điều Sanem tần hai tên chủ lực căn thẻ sẽ tại hạ một hồi thi đấu bên trong ngừng thi đấu, tiếp tục như vậy lời nói, cán cân thắng lợi có thể hay không từ từ nghiêng đến Atletico bên này đây. Dù sao coi như cuộc kế tiếp là sân khách, Southampton ít đi hai cái chủ lực, đặc biệt là Reba Junior như vậy hạt nhân sau khi đối mặt toàn chủ lực Atletico, thiên nhiên liền sẽ có chút chịu thiệt à? Simbang nhìn trên sân. Duy Junior ra sân không thể ra trận, đương nhiên là một tin tốt tốt. Nhìn từ góc độ này, coi như trận này ở sân nhà tao nộ một hồi thế hòa, cũng là có thể tiếp thu. Nhưng mà coi như là Simone, vào lúc này cũng quên một chuyện, càng là vào lúc này, càng là Sang Em Tần cùng đủ đủ có thể sẽ sáng tạo kỳ tích thời điểm. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 68, Chi Lợi tiến lên tiến tạo, này bản thân là một cái cũng không đáng chú ý sự tình. Dù sao Sang Em Tần không chế bóng có ưu thế tình huống, bọn họ hoàn toàn có thể không ngừng từ mỗi cái vị trí khởi sướng tấn công. Chi léo lần này đường biên cầm bóng chỉ có điều là một lần xem ra rất tình cờ tấn công mà thôi. Chí Léo lần này tấn công cũng có vẻ rất là bình thường, hắn ở cánh trái sau khi đột phá lên chân trái đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, bạn vợ ở phía sau điểm này lên, cùng đối phương hậu vệ tranh đoạt, có điều hắn cũng không có khả năng rất tốt cướp được đệ nhất điểm đến, chỉ là miễn cưỡng đem bóng đẩy đến trung lộ. Trước cắm vào đồ đủ chạy qua đầu, cũng thuận tiện đem nhìn chăm chú phòng thủ hắn hậu vệ cũng mang theo chạy qua đầu, nhìn thấy quả bóng là hướng phía sau mình bay tới, Đỗ Đỗ một cái dừng khẩn cấp xoay người, sau đó lùi lại một bước dài, kéo dài cùng xạ vị trong lúc đó khoảng cách, quả đoán móc cầu sút bóng cô hậu vệ giam giữ chậm một bước, quả bóng cấp tốc hướng phía dưới bay đi, sau đó nện ở trên sân cỏ, tiếp theo bay lên trên lên, từ ố lập ra sức rũi tay dài trên bay qua, một đầu đâm vào khung thành. Bóng vào. 1 sao Southampton ở sân khách rốt cục đánh vỡ bê tắc. Đồ đù ngả người móc bóng, lại là hắn vì là Southampton mở tỷ số. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu vi bàn. Cảm thấy cho hắn trạng thái người không tốt lắm có thể đi chết rồi, vĩnh viện không muốn hoài nghi Đồ Đủ đạt được năng lực. Ở Southampton bình luận viên khản cả giọng tiếng la bên trong, Đồ Đủ rơi xuống đất, sau đó hai tay hắn đẩy một cái liền từ trên sân cỏ bỏ lên, tiếp theo mở hai tay ra liền chuẩn bị lao ra, nhưng mà vì nỉn sụp vào tới, cùng hắn ôm nhau, tiếp theo tất cả những người khác đều vây tới, bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng. Cuộc tranh tài này sát thực đánh cho rất gian nan, Atletico xưa nay liền không phải một cái dễ đối phó đối thủ, mùa giải trước bọn họ ngay ở vòng cờ notao giai đoạn suýt chút nữa giết chết sao em tần, mà ở sân khách có thể đạt được như vậy một hồi thắng lợi, bản thân liền đầy đủ khiến người ta vui mừng. Cái này đi bàn, không nghi ngờ chút nào là cực kỳ then chốt. Jesus mạnh mẽ vung vẩy một hồi nắm đấm, có như vậy một cái đi bàn, đón lấy thi đấu. Southampton là có thể thành thạo điều luyện đối phó Atletico. Nói trắng ra, đối phó Atletico như vậy đội ngũ đang đánh phá bế tắc trước đều là rất khó, nhưng là một khi rất trước, như vậy liền đối lập dễ đối phó một ít. Nay tại quá khứ sở hữu thi đấu bên trong cũng đã được nghiệm chứng, hiện tại Southampton ưu thế đã cực kỳ to lớn. Từ thế cuộc có chút vấn đề, đến hiện tại thành lập đầy đủ ưu thế, ý thức chính là một cái bóng mà thôi, Southampton cũng chính là vì như vậy một cái đi bàn. Mà cái này đi bàn, nhưng là đồ đủ mang đến, một cái cũng không phải cơ hội cơ hội. Chương 1173 có đối phó Chelsea chương 1173 có đối phó Chelsea cái này ghi bản cơ hội sát thực không phải rất tốt thậm chí có thể nói là không có cơ hội chí là truyền vào trong cũng không tinh diệu vạn vợ đánh đầu chuyển ngang cũng đang quấy rầy dưới không có thể làm rất khá, dưới tình huống như vậy đồ đủ nhưng mạnh mẽ dựa vào chính mình phát huy đạt được một cái ghi bàn đây chính là đỉnh cấp cầu thủ năng lực đồng đội cho chống đỡ tình huống hắn có thể không ngừng đạt được ghi bàn đồng đội chống đỡ không đủ tình huống hắn vẫn là có thể đạt được ghi bàn có biểu hiện như vậy đồ đủ cái này mùa giải địa vị mới gặp càng thêm vững như Thái Sơn đạt được cái này ghi bàn sau khi đồ đủ liền bắt đầu thay phiên, Atalante mỡ linh ảm, điều gì lạ cùng cắn lì tờ mọi người bị hắn trước sau phái lên sân, duy trì trên sân thể năng đồng thời cũng làm cho những người khác không đến nỗi tiêu hao quá nhiều, mà Simoni cũng bắt đầu có động tác tố dậy ra, bị tố đồ cốn đột bị ạ các cầu thủ bị trước sau phái lên sân bắt đầu mưu cầu ở sân nhà hoàn thành một lại, nhưng mà tần nhưng vững vàng khống chế lại giữa sân, không có cho Atletico quá nhiều cơ hội, xa dễ cùng có dễ mỗi người có một cước vận tính có nguy hiếp sút bóng, đều bị Schemmần các hậu vệ đẹp đẽ giam giữ đi ra. Sa dệ một lần cùng Rê Lít xuất hiện xung đột nhỏ, có điều rất nhanh bị tách ra. Sa dệ cũng không phải thật muốn cùng Sang Em Tần cầu thủ xung đột, hắn ở Sang Em Tần thắng ngày trải qua phi thường vui vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám cổ động viên Atlético Madrid cũng càng ngày càng thất vọng. Cuộc tranh tài này bọn họ không nhìn thấy có thể san bằng điểm số cơ hội. Nếu như sân nhà thất bại lời nói, ở sân khách bọn họ còn có cơ hội không? Cầu thủ của Atlético Madrid vẫn là phi thường nỗ lực, bọn họ không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc chính là bọn họ năng lực tấn công mạnh mẽ xác thực vẫn là trên lệ một ít, mà Sa cũng quả thật có chút già rồi. Không, có năm đó là nguy Hắn so với độ đủ đầy đủ lớn hơn 10 tuổi. Ở độ đủ bắt đầu như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn cũng đã không thể phòng ngừa ra đi. Bù giờ có tới 6 phút, nhưng mà đoạn này bù giờ bên trong, Atletico cũng không thể lại lần nữa sáng tạo ra quá tốt cơ hội, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Sau em tần sân khách fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, cổ động viên Atletico Madrid thì lại bắt đầu tiếp nối thở dài lên. Một không, một cái cũng không huy hoàng điểm số, nhưng là ở hai hiệp thi đấu bên trong, nhưng đầy đủ để sắc em các cầu thủ xây dựng lên đầy đủ ưu thế. Dù sao đây là ở sân khách đạt được thắng lợi, hơn nữa bọn họ cũng dùng phòng thủ chứng minh, chỉ cần bọn họ chăm chú phòng thủ, Atletico muốn xé ra phòng tuyến của bọn họ vẫn như cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Xác định điểm này, kỳ thực đã đủ rồi. Ta không nghĩ đến các ngươi có thể đánh đến như thế vững vàng. Cùng Đô đủ nắm tay thời điểm, Simoan tiếp nối nói một câu. Ở sân khách đánh cho vững vàng một điểm rất bình thường a. Jersu nở nụ cười. Simoan hừ một tiếng. Jersu lời này thì có điểm không biết xấu hổ, bọn họ lúc nào ở sân khách vững vàng quá. Southampton quen thuộc cách làm là nếu là sân khách, như vậy mất bóng vậy cũng là không đáng kể sự tình, còn không bằng vùng thảm một điểm, ở sân khách nhiều soạt một điểm sân khách đi bàn Lúc này mới xem như là đem Atletico cho mang đến trong hầm đi tới. Có điều xin doanh ngược lại cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy có cái gì khó chịu, nói trắng ra trong trận đấu chính là như vậy, GESU có bản lĩnh để hắn bị lừa đó là thật là có bản lĩnh, chỉ có thể trách chính mình quá ngay thẳng, cảm thấy đến nhất thành bất biến là có thể đối phó Southampton, có chút cả nghị quá rồi. Lần này hiệp 2 thi đấu, sắc thực không dễ đánh lắm đặc biệt là sang em tần thể hiện ra cực kỳ xuất sắc năng lực phòng ngự tình huống. Simon đang suy nghĩ sau đó phải làm thế nào. Gers sẽ không có nghĩ quá nhiều, mà là mang đội bay trở về nước Anh chuẩn bị đón lấy cúp FA vòng thứ 5 sân khách đá với ngọn bài thi đấu. Như vậy thi đấu mang đến áp lực, dĩ nhiên là không lớn lắm. Tham gia đối với Atletico thi đấu cái khác chủ lực cơ bản ở trận này thi đấu bên trong bị thay phiên, hàng phòng thủ cũng đều đổi thành đội hình dự bị, chỉ có đủ đủ cùng Rebecuier tiếp tục ra trận duy trì trên sân lửa nguy Cùng trên một hồi thi đấu so ra mọi việc cuộc tranh tài này biểu hiện khá hơn một chút, bọn họ ở giữa sân không ngừng cùng sang em tần dây dưa, tìm kiếm thắng lợi cơ hội. Nhưng mà ở toàn thể trên thế yếu, để bọn họ vẫn không thể nào sáng tạo ra quá nhiều cơ hội tốt, cũng chính là phòng thủ trên làm được thoáng được rồi một điểm mà thôi. Hiệp một đố đủ mở tỷ số, hiệp hai bắt đầu 5 phút đồng hồ. Mai khai nhiệt độ, sau đó hắn liền bị Alvaradé thay đổi, mà Alvaradé thì lại ở hiệp hai lại tiến vào một bóng, sau em tần ba bóng nhẹ lấy đối thủ, tiến vào cúp FA vòng thứ -E sáu. GESU ở trận này thi đấu bên trong để nhiều như vậy cầu thủ nghỉ ngơi, đương nhiên là có nguyên nhân đón lấy là đối với Chelsea thi đấu, mà Chelsea thay đổi huấn luyện viên trưởng, dùng chéo thay thế được làm phát vị trí sau khi biểu hiện rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Đối phó như vậy đội bóng cũng phải cẩn thận một điểm. Tuy rằng Southampton hiện tại giải đấu ưu thế rất lớn, nhưng là vẫn như cũ không thể xem thường. Chủ yếu nhất chính là không muốn cho Man City quá nhiều ý tưởng khác, hoàn toàn ưu thế xác thực rất nhiều, nhưng là nói trắng ra chính là bốn trận thi đấu điểm mà thôi. Southampton nếu như không cẩn thận chuyển lên một lạng tràng, bị Man City thu nhỏ lại điểm trích lệnh, như vậy thi đấu lại sẽ một lần nữa lên một ít phong ba, giải đấu lại liên lụy tinh lực lời nói đối với Southampton toàn thể chiến lược vẫn có một ít tổn hại. Theo tiên nhiệm sau khi vẫn là tương đối phải cụ thể, hắn bắt đầu bắt đầu dùng áp giả hẹp đá trung phòng, đồng thời ghi rút cũng nhiều hơn ra trận, tăng cường một tên trung vệ, tăng mạnh trung lộ phòng thủ. Điều này làm cho Chelsea thành tích từ từ ổn định lại, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ năm, điều này làm cho bọn họ nhìn thấy sung kích chạm thì Anlit khu vực hy vọng. Dưới tình huống như vậy đụng tới Southampton, đương nhiên cũng là một cái cơ hội tốt. chứ đối với Southampton thời điểm thua có chút thảm, nếu như cuộc tranh tài này biểu hiện có thể khá một chút lời nói, đối với bọn họ toàn thể tình hình cũng là một cái khích lệ. Ở thê sân bóng, kéo phái ra một cái 3, 4-2 một đội hình. thủ môn mẹn đi, ba tiên trung vệ là át Antili Cụ Nghệ Tạ, Zuma cùng Cờ Dì Tèn Sèn, giữa sân cạn nẹ cùng cổ và tòa trấn trung lộ, hai cánh là Alonso cùng tiểu tướng Dinh Dêm, hai cái công kích giữa sân do M.O.U.N.T cùng hạ vật đảm nhiệm, áp dạ hẹm nhậm chức tiền đạo cắm, đem N.N. từ đội hình chủ lực bên trong lui lại sau khi Chelsea tấn công uy Hiếp rõ ràng muốn xuất sắc một ít. Cũng không phải N.N. không được. Mà là hắn xác thực ở đạt được trên phải kém một ít, Chelsea Quang ở giữa sân bắt được ưu thế cũng không đủ a mà đội hình như vậy, nhưng là từ bỏ dị dẹp cũng hú lì xịp hai người này tiền đạo cánh, bọn họ tuy rằng có tốc độ cùng kỹ thuật, nhưng không có cách nào giải quyết đạt được vấn đề, đồng thời còn suy yếu phòng thủ, theo từ bỏ hai người bọn họ, cũng chính là tăng mạnh phòng thủ. Rất hiển nhiên chính là, hiện tại Chelsea, so với trước Lam bắt mang thời điểm, muốn khó có thể đối phó được hơn nhiều. chương 1174, đơn giản thắng lợi trương 1174. Đơn giản thắng lợi trên một hồi chúng ta là làm sao đối phó Atletico, này một hồi liền làm sao đối phó Chelsea, Chelsea cách đá cùng phong cách, cùng Atletico so ra tương đương tương tự, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta dưới tình huống như vậy lấy ra trên một hồi biểu hiện, đánh bại bọn họ thì sẽ không có vấn đề gì. GESU là như vậy sắp xếp trận này chiến thuật, mà chiến thuật như vậy, cũng sát thực tương đương thích hợp. Theo tiền nhiệm sau khi Chelsea, sắp thực cùng Atletico tương đương tiếp cận, cũng là có ngoan cường phòng thủ. Giữa sân xem ra nhiều người, nhưng chủ yếu vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, tấn công dựa vào mấy cái tấn công tay phối hợp đến đánh phản công nhanh, sao em tần nếu như có thể khống chế lại giữa sân, không cho đối phương quá nhiều cơ hội lời nói, như vậy là có thể rất tốt khống chế lại đối thủ. Cuộc tranh tài này GESU trong lòng đường biên ngang là có thể bình, thế nhưng tuyệt đối không thể thua. Ở trang Tihon Lý Hiệp 2 bắt đầu trước, ngoại trừ cuộc tranh tài này. Còn có 2 trận giải đấu cùng một hồi trận chung kết League Cup, hai cái giải đấu đối thủ thực lực bình thường, trận này đối với Chelsea thi đấu cùng trận chung kết League Cup đối với Man City thi đấu là trọng yếu nhất, mà League Cup trận chung kết lại so với cuộc tranh tài này trọng yếu hơn, vì lẽ đó thế hòa có thể tiếp thu, thế nhưng không thể thua. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là thắng được cuộc tranh tài này. Đối với điểm này, sao Southampton các cầu thủ đúng là không có cái gì áp lực, gần nhất mấy trận thi đấu lịch thi đấu vẫn là tương đối tốt, tuy rằng trên căn bản mà, 4 ngày chính là một hồi thi đấu, nhưng là nhưng là một hồi cường một hồi nhược như vậy, bọn họ có thể rất tốt để cho mình thật trạng thái đang đối mặt đội mạnh thời điểm này ra. Đồ Đủ ở đối với họ West 2 trận thi đấu bên trong đánh vào 5 cái bóng, đối với Atletico thi đấu bên trong cũng chỉ có một cái đi bàn, xem ra thật giống có chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng, đối với Atletico cái kia đi bàn, độ khó có thể phải lớn hơn nhiều. Nay kỳ thực chính là chứng minh, Đồ Đủ trạng thái cũng không có cái gì chập trùng bất định, trái lại là ở đối với đội mạnh thời điểm, gặp biểu hiện càng tốt hơn. Trận này giải đấu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chelsea phòng thủ hiện tại tăng mạnh rất nhiều, có điều tăng mạnh chủ yếu là toàn thể. Mà không phải một nơi nào đó tăng cường bao nhiêu, hai cái hậu vệ cánh nhậm trước biên dực, để bọn họ đường biên phòng thủ có vẻ vững vàng không ít, tăng cường một tên trung bệ, nhưng là rất tốt bảo vệ trước cửa, nhưng mà cùng đồ đủ so ra, ba người bọn hắn trung vệ đều có vẻ hơi nhanh nhẹn không quá đủ. Có thể cùng được với đồ đủ tiết tấu hậu vệ không nhiều, hơn nữa cho si các hậu vệ lẫn nhau trong lúc đó bảo vệ, cũng không quá đầy đủ. Tuy rằng bọn họ cá nhân năng lực phòng ngự đều rất mạnh, nhưng mà muốn bởi tới đồ đủ lập tác, vẫn còn có chút khó khăn. Vì thế treo sắp xếp tăng mạnh bên trong vùng cấm phòng thủ chiến thuật, bảo vệ tốt bên trong vùng cấm, có thể rất tốt để đỗ đủ uy hiếp trở nên thấp một ít. Nhưng mà đỗ đủ coi như không có ở bên trong vùng cấm, cũng có thể thể hiện ra thực lực của chính mình. Hai bên ở trận đấu bắt đầu sau khi liền quấn quýt lấy nhau, Southampton không chế bóng tấn công, Chelsea lấy phòng thủ làm chủ, sau đó không ngừng thông qua phản kích tìm kiếm cơ hội, nhu cầu trước tiên đạt được chủ động. Chelsea đối với bên trong vùng cấm bảo vệ tương đương không sai, đặc biệt là ở Southampton mặt đất phòng thủ thời điểm, càng thêm như mật, điều này làm cho bọn họ ở trận đấu bắt đầu giai đoạn cũng không có lộ ra bao nhiêu cái hở. Nhưng mà thi đấu tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm, Đồ Đủ nhưng đánh vào một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đi bạn. Zhe Bở Nơ giữa sân cầm bóng, lần này hắn cũng không có tác dụng chuyền ngắn đến khởi xướng tấn công, mà là vừa nhấc chân, đem bóng trực tiếp từ giữa sân trường chuyển đến vòng ngoài cấm địa. Ở vị trí này trước cắm bảo Vạn Vơ nhảy lấy đà, sau đó cướp ở cờ gì tẹn tẹn phía trước, đem bóng cho đội lên hạ xuống. Đồ Đủ từ giữa sân chạy tới, đang chạy bên trong bỏ qua rồi cạn nẻ, sau đó ở cạn nẻ đuổi theo trước, đang chạy bên trong vùng lên chân phải, đem Vạn Vơ đẩy xuống đến bóng, dùng sức đá ra ngoài. Quả bóng ép sát mặt đất gào thét bay về phía không thành góc xa, này chân không giữ bóng trực tiếp đánh bắn đánh cho gọn gàng nhanh chóng. Mẹ đi phản ứng cũng chậm bố một cái, chờ hắn ngã xuống đất thời điểm, quả bóng đã từ hắn tay trước bay vào không thành góc chết. Nay thật đúng là một cái không điện hình sa em tần ghi bản. bờ Junior trường truyền đến vòng ngoài cấm địa, bản vợ đánh đầu chuyển ngang, đỗ đủ theo vào chính là một cước trực tiếp ép sát mặt đất sút bóng. Mấy năm trước đỗ đủ cùng bắt đi hợp tác hàng tiền đạo thời điểm, như vậy ghi bản đúng là có một ít, nhưng là theo đỗ đủ một mình chiếm cứ trung phong vị trí, và đi nhạt ra khỏi đội hình chủ lực, à, chuyển lượng rời đi sau khi. Saxem tần hầu như sẽ không có dơ lên cao cao đánh qua, mà lần này dơ lên cao cao đánh, đưa đến vô cùng tốt hiệu quả. GS ú vung vẩy một hồi cánh tay, này kỳ thực cũng là Saxem tần bình thường diễn luyện tấn công chiến thuật một trong, đồ đủ ở ngoài vùng cấm dứt điểm năng lực kỳ thực cũng không kém, chỉ có điều hiện tại Saxem tần không có quá xuất sắc trung phòng, vì lẽ đó chiến thuật như vậy cũng chỉ có thể tình cờ dùng đến. vạn vở cái này đánh đầu liên tranh chấp khá là khổ cực, dù sao hắn tuy rằng có một M82, nhưng cũng không là quá am hiểu cái này. Nhưng mà có lúc tới đây dạn một lần tấn công, hiệu quả cũng sẽ tương đương không sai. Thật giống như lần này, tuy rằng rất khó phục chế, dù sao phòng thủ trên không bóng dù sao là đơn giản nhất, tấn công trên không bóng cũng đơn giản nhất, đơn giản liền mang ý nghĩa hiệu suất thấp, nhưng là ở lúc mấu chốt dùng một chút, tiện nghi chiếm sau khi, Chelsea lại nghĩ hòa nhau đến, vậy thì tương đương gian nan. Bản thân trẻo loại này chiến thuật cùng xin quanh ở chiến thuật của Atletico Madrid đều không khác mấy, đơn giản chính là đem tất cả mọi người đều đối phó đến vũ bùn bên trong đi, nhưng là một khi mất bóng, cái kia thi đấu liền không tốt lắm đá. Dẫn trước sau khi Southampton bắt đầu có càng nhiều sức lực cùng Chelsea dây dưa, đang dây dưa bên trong, hiệp một thời gian cũng là chậm rãi trôi qua. Hiệp 2 sau khi bắt đầu không lâu, Southampton nắm lấy một cơ hội lại tiến vào một bóng, trước cắm vào Gary Sheridan bên ngoài vùng cấm góc trên nhận được Sae chuyển bóng, thoảng qua một tên hậu vệ sau khi quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng treo thẳng vào góc xa, Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Thua hai bàn thắng Chelsea khởi xướng ra sức tấn công, áp dạ hẻm ở bên trong vùng cấm mạnh mẽ đột phá chế tạo một cái penalty, MOUNTER chủ phạt đền bóng trong số mệnh, tỷ số thu nhỏ lại vì là hai một. Nhưng mà trong thời gian còn lại, Southampton lại lần nữa thể hiện ra bọn họ phòng thủ trên năng lực, Chelsea liều mạng tấn công cũng không có thể thu được đến cơ hội gì, cuối cùng làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, điểm số khóa chặt ở 2-1 trên, Southampton gian nan thắng được cuộc tranh tài này. Xem điểm số xác thực rất gian nan. Nhưng mà trên thực tế nhìn thi đấu cổ động viên đều sẽ rõ ràng, Southampton thắng được cuộc tranh tài này cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh lực, bọn họ phần lớn thời điểm là ở cùng đối phương không ngừng dây dưa. Như vậy dây dưa đối với bình thường đội ngũ tới nói có thể sẽ thể chất và tinh thần đều mệt mỏi nhưng là đã quen không chế bóng cách đá sao em chỉ có điều là bé nhỏ không đáng kể tiêu hao thôi. Đơn giản thắng lợi có lúc so với thắng lợi huy hoàng càng trọng yếu hơn. Trước 1.175 các khe sen chờ mong trương 1.175 các khe chờ mong sang em gần nhất xu thế tuổi hồ không có trước mạnh mẽ như vậy nhưng mà trên thực tế này nhưng là một cái rất đáng giá vui mừng sự tỉnh bọn họ bắt đầu càng bước vàng bắt một hồi lại một hồi thắng lợi đối với Atletico là như vậy đối với Chelsea cũng là như vậy càng ngày càng ổn định phát huy để bọn họ ở cuộc thi đấu bên trong có thể chiếm được rất nhiều tiền nghi. Đối với Southampton đánh bại Chelsea cuộc tranh tài này, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu tự đáy lòng khích lệ, ai cũng biết, càng là mùa giải kết thúc thời điểm, có thể ổn định thắng được trọng yếu thi đấu, là quan trọng nhất. Hiện tại Southampton liền bắt đầu vững vàng hạ xuống, đây là xung kích quán quân tốt nhất cách làm. Sau đó Southampton phần lễ này gặp đá 3 trận thi đấu. Hai cái cuối tuần là giải đấu bên trong trước sau đối với Everton cùng CFU United, tuần này nhưng là lít cuộc đối với Man City trận chung kết, như vậy lịch thi đấu đối với Southampton tới nói không nghi ngờ chút nào tương đối tốt, bọn họ có thể mang tốt nhất sự chú ý, đều đặt ở tuần này cuộc thi đấu bên trong, giải đấu thì lại có thể chịu được một ít mất điểm hậu quả. chúng chi mặc kệ là Everton hay là CFU United, trên thực tế đều rất khó đối với Southampton thành tích tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Everton hiện tại xếp hạng thứ 8, bọn họ cũng là tiêu chuẩn trung du đội bóng, CFU United càng không cần phải nói hiện tại lót đấy bọn họ 25 vòng hạ xuống chỉ lấy đến 11, biểu hiện như vậy có thể nói là tương đương nát. tuy rằng bọn họ không thể đánh vỡ Dajmi ở lit thấp nhất điểm ghi chép, xỉ nhục này ghi chép là 78 mùa giải đặc biệt sải sáng tạo, đội ngũ này cái kia mùa giải chỉ lấy đến một hồi thắng lợi, bình tám chẳng, tổng cộng điểm cũng là 11, làm Dajmi ở lit thậm chí ỉn lần đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử thấp nhất một mùa giải điểm ghi chép. Sepsi Unai tỷ tốt xấu hiện tại cũng bắt được 3 trận thắng lợi, sẽ không như vậy nhưng là biểu hiện như vậy, muốn ngăn cản sao em tần, cái kia không nghi ngờ chút nào là nói chuyện biến cũng không ai hy vọng bọn họ có thể làm được. Đúng là Everton vẫn có nhất định động lực đến ngăn cản sao Emton, dù sao trước 60 bóng ghi chép chính là bọn họ tiền đạo huyền thoại Eden sáng tạo. cái này cũng là năm giải đấu lớn cao nhất ghi chép, mặc kệ cái gì cầu thủ đều không có tiếp cận quá. Messi một mùa giải 50 bóng đã rất đáng sợ, nhưng mà vẫn như cũ so với Eden ghi chép trên lệch 10 cái bóng. Nhưng là đố Đủ hiện tại cũng đã bắt đầu tiếp cận, trên một hồi đối với Chelsea ghi bàn sau khi Đồ Đủ đã ở mùa giải này, giải đấu bên trong đánh vào 41 cái bóng, khoảng cách ghi chép cũng là chỉ còn giữ lại 19 cái. Giải đấu còn có 13 vòng mặc dù coi như chênh lệch vẫn là không nhỏ, nhưng mà lấy Jesu cái này mùa giải ra trận liền có thể có ghi bàn trạng thái, trở lại mấy cái mai khai nhị độ hạt chìm loại hình đánh vỡ biển đi chép, tựa hồ cũng không phải thần thoại. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đối với cuộc tranh tài này có trọng cũng rất bình thường. Everton sẽ không chỉ cần nhìn chăm chú phòng thủ đổ đủ không cho hắn ghi bàn đi. Võ Léo ly nói với Jesu, này trên thực tế cũng là rất nhiều người lo lắng, chủ yếu là sao em tần các cổ động viên đang lo lắng, làm sao có khả năng, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 8 Vì cuối cùng cung FA chúng ta đều sẽ nỗ lực xung kích, cung FA trận chung kết đối thủ cũng có khả năng là trang Tion Only khu vực đội mạnh, dưới tình huống như vậy, thứ 6 cùng thứ 7 cũng là có cơ hội đá UFFA ở Europa, lấy bọn họ hiện tại xếp hạng, làm sao có khả năng vị như vậy đi chép giận hờn mà bại bởi chúng ta. Bọn họ thật muốn là chỉ nhìn chăm chú phòng thủ lỗ đủ, chạy xe không những người khác, vậy chúng ta liền đem bọn họ đánh thành cái sảng. GSU trả lời nói, vừa nheo lì suy nghĩ một chút, cũng đúng là cái này lý. Có điều GSU vẫn là làm hai tay chuẩn bị Nếu như Everton thật sự không để ý thắng lợi mà chỉ muốn hết mức nhìn chằm chằm đỗ đủ lời nói, cái kia những người khác liền buông tay tấn công, đánh bọn họ một cái sinh hoạt không thể tự gánh bác. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, cuộc tranh tài này JSU tiếp tục thay phiên không ít chủ lực, đặc biệt là phía trước sân, để những người khác chủ lực nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chiến đấu lịch cuộc trận chung kết. Everton cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái 4312 đội hình, bộ này đội hình khá là vững vàng, rất hiển nhiên chính là bọn họ cũng không muốn vì ngăn cản đấu đủ ghi bạn, mà trực tiếp từ bỏ cuộc tranh tài này cướp điểm cơ hội. Dù sao đỗ đủ còn kém 19 cái bóng bọn họ chỉ là ngăn cản một hồi thi đấu, cũng không có quá to lớn ý nghĩa, vẫn là thành tích của chính mình, trọng yếu hơn một điểm. Trận đấu bắt đầu sau khi, sao em tần các cầu thủ rất nhanh sẽ nhận ra được điểm này, vì lẽ đó bọn họ cũng bắt đầu bình thường thi đấu lên. Đặt chân giữa sân, không ngừng cùng đối phương dây dưa, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Không chế bóng tấn công là sao em tần tấn công cơ sở, có điều nhưng cũng không đại biểu bọn họ ngoại trừ không chế bóng tấn công ở ngoài cái gì đều sẽ không. Ở cầm bóng sau khi có cơ hội đột phá liền đột phá, cái này cũng là sẽ ra đối phương hàng phòng thủ biện pháp tốt. Sao Em cũng không thiếu đột phá năng lực xuất sắc cầu thủ. Tuy rằng vì nỉn sụ cùng gỡ dữ liệu đều không ra trận, nhưng là Sao Em Tần cái khác thay thế bổ sung, phương diện này năng lực cũng không có chút nào kém. Hai bên ở đây trên dây dưa hơn 20 phút sau khi, Sao Em Tần trước sân đánh ra một lần tinh diệu phối hợp, ngăn lì tơ đem bóng giao cho Diệu Di Lạ. Ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng Diệu Di Lạ giả bộ chuyển bóng, lại bắt đầu dẫn bóng hướng về bên trong vùng cấm mạnh mẽ đột phá. Hắn lớn mật đột phá thoáng qua một tên hậu vệ, sau đó đường chéo cắt vào đến bên trong vùng cấm. ở Everton hàng phòng thủ luôn loạn tương bừng thời điểm, hắn lại lần nữa xông về phía trước một bước, hấp dẫn càng nhiều đối thủ sau khi. Lúc này mới nhấp chân đem bóng truyền ra ngoài, theo vào Đỗ Đủ giành trước lên chân, ở bên trong vùng cấm trực tiếp má ngoài đánh sút bóng môn góc gần. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết, Everton thủ môn kịp phật thì lại làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũng chậm một bước. Đỗ Đủ mùa giải này thứ 42 cái giải đấu ghi bàn. Đẹp đẽ đi bàn. Đỗ Đủ lại lần nữa ghi bàn. Đây là hắn mùa giải này các hạng thi đấu bên trong thứ 66 cái ghi bàn. GESU nói Đỗ Đủ có năng lực một cái mùa giải tiến vào 100 ghi bàn, hắn đang lúc nói mọi người đều cảm thấy cho hắn là đang nói lưu nói bượng, nhưng là nhìn Đỗ Đủ biểu hiện bây giờ Hắn thật sự có năng lực làm được điểm này. Toàn trường thi đấu sang em tần fan bóng đá bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên, bọn họ chúc mừng cái này đi bàn, đồng thời lấy kích động nhất tâm tình, chờ đợi đồ đủ càng xuất sắc biểu hiện. Dựa theo trước mấy cái mùa giải thông lệ, đồ đủ là ở mùa giải càng ở phía sau địa phương, đi bàn liền càng nhiều. Cái này mùa giải hắn vẫn biểu hiện đều rất tốt, nhưng là lấy thói quen của hắn, cũng sẽ không ở thời khắc cuối cùng chậm lại chính mình đi bàn bước chân. Giải đấu cùng cuộc thi đấu còn lại thi đấu không tính rất nhiều, nhưng là đồ đủ chạy nước rút từ hiện tại mới bắt đầu. G.E.S.U cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian sau đó để hắn không ngừng bị thay đổi nghỉ ngơi, lấy đủ đủ thân thể tình hình, hắn hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian sau đó, có càng nhiều ra trận thời gian, đánh vào càng nhiều ghi bản. Mặc kệ là câu lạc bộ, còn là một người, sao thêm tần các cổ động viên đều hy vọng tại đây cái mùa giải bên trong, có thể nhìn thấy vô tiền khoáng hậu biểu diễn. Mà như vậy biểu diễn, thì lại sẽ để bọn họ trong tương lai trong một khoảng thời gian rất dài, đều nói chuyện say xưa. Trước 1176, ai có thể đối phó đổ đủ trương 1176 Ai có thể đối phó đổ đủ Everton cũng không có bởi vì mất bóng mà nhục chí, bọn họ đối với mất bóng là có đầy đủ trong lòng chuẩn bị, đối mặt sanghemton nếu như ném đi bóng liền nhục chí lời nói, cái kia thi đấu cũng không có gì hay đá. Dù sao sanghemton phải ra lượng lớn thay thế bổ sung, bọn họ vẫn có dũng khí không ngừng khởi sướng phản kích. Như vậy tâm thái để bọn họ ở hiệp một san bằng tỷ số, dị chặt ly rồng hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ đi bàn, hắn nhận được đồng đội chuyển bóng sau khi chụp quá sạp ép, sau đó tại trên ạ dạ vũ rồ đến bọc lớp trước, ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng đá ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng từ đại martin tay trước bay qua sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết một một bình như vậy điểm số để everton sân nhà các cổ động viên cao giọng hoàn hô lên ở lạc hậu sau khi còn có thể san bằng điểm số đối mặt sang em làm được điểm này thì thực cũng không phải một chuyện dễ dàng bọn họ có thể san bằng điểm số đủ để chứng minh bọn họ gái này mùa giải thứ hạng không tệ cũng không phải vận khí vấn đề mà là phát huy sắc thực tương đương không sai hiệp một điểm số là một một bình có điều như vậy thế hòa cũng không có để sang em tần cắt cầu thủ sản sinh cái gì trên tâm tính quốc chết hiệp 2 sau khi bắt đầu bọn họ vẫn như cũ làm từng bước triển khai tấn công đồ đủ không ngừng dẫn đường biên cầm bóng, sau đó chế tạo cơ hội. đồ đủ cách làm như thế cũng không thường thấy. hắn cầm bóng mặc dù nhiều, có điều chủ yếu vẫn là cướp điểm làm chủ. hiện tại như thế liên tiếp cầm bóng, hiện nhiên chính là đem hỏa lực toàn bộ đều hấp dẫn đến trên người mình đến, đến rồi. có âm mưu. everton các hậu vệ trong đầu đồng thời né qua ý niệm như vậy. nhưng mà coi như có âm mưu, bọn họ cũng không thể không đi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ. dù sao đồ đủ chỉ cần cầm bóng, thì có uy hiếp, một cái ở bên trong vùng cấm bất kỳ địa phương nào cũng có thể sút bóng, ở ngoài vùng cấm cũng có thể uy hiếp đến không thành cầu thủ. hắn liên tiếp cầm bóng bản thân liền là một cái to lớn nguy hiếp. dưới tình huống như vậy everton các hậu vệ làm sao có khả năng không trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ hắn nhưng mà coi như trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ cũng rất khó tập trung đặc biệt là ở hắn tới gần đường biên cầm bóng thời điểm bản thân đường biên phòng thủ liền đối lập bắt được mà đô đủ cầm bóng bắt đầu đột phá thời điểm dùng thân thể đi bước tới hắn cũng quá dễ dàng phạm uy. vì lẽ đó ở hiệp 2 phút thứ 58, đồ đủ lại lần nữa cầm bóng từ cánh trái bắt đầu sau khi đột phá hắn liền thành công đột nhập vùng cấm đối mặt hậu vệ phòng thủ đô đủ một cái mạnh mẽ ra tốc biến hướng từ đối phương hậu vệ bên người bậc tới, sau đó xông thẳng đến đường biên ngang phụ cận. Lúc này mới nhấc chân đem bóng đường chéo truyền đến vùng cấm trung lộ. Theo vào và hạn vạ sẽ không giữ bóng trực tiếp lên chân, đem bóng đá ra ngoài, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc xa. Phật mới vừa xoay người lại, liền nhìn thấy quả bóng đã bay vào không thành. Sao thêm tần lại lần nữa dẫn trước? Đô Đu một chuyển một bán, lại lần nữa thể hiện gia đình cấp trình độ. Hiện tại Đô đủ sát thực quá khó phòng thủ, hắn không riêng là cướp điểm cùng đạt được xuất sắc, bóng đột phá cùng tổ chức tấn công cũng đồng dạng xuất sắc. Everton hey, coi như thua rồi cũng có thể chịu phục, bởi vì bọn họ đối mặt là xuất sắc như thế một cái đồ đủ. Ta nghĩ hiện tại nhức đầu nhất nên chính là Guardiola, dù sao hắn đón lấy liền muốn ở trận chung kết bên trong đá với xuất sắc như thế đồ đủ. Ai có thể đối phó đồ đủ đây? Đây là một vấn đề. Bình luận viên cảm thán nói, xác thực, cái này cũng là hiện tại vô số vấn luyện viên đều đang nghĩ tới một vấn đề, ai có thể đối phó đồ đủ đây? Mấu chốt nhất chính là, sao em tần cũng không phải chỉ có một cái đồ đủ à? Một chuyền một bắn sau khi, Đồ Đủ liền bị GSU đổi ra sân, ở ra sân thời điểm không ít người đều cảm thấy đến GSU có phải hay không lại bắt đầu nhẹ nhàng, vào lúc này thay đổi Đồ Đủ, Everton san bằng tỷ số làm sao bây giờ? Nhưng mà trên thực tế, ở trong khoảng thời gian sau đó, sao em tần tuy rằng không có tiếp tục ghi bàn, nhưng là nhưng vững vàng khống chế lại giữa sân, cũng không có cho Everton bất cứ cơ hội nào, đồng thời dựa vào re bờ tổ chức cùng làm chuyển, không ngừng sáng tạo cơ hội, chỉ có điều không thể cuối cùng đạt được ghi bàn mà thôi. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi Sau khi Southampton các cổ động viên hài lòng rời đi sân khách, cuộc tranh tài này tuy rằng chỉ là 2-1, tiểu thắng một bóng, nhưng mà gần nhất Southampton bày ra mạnh mẽ khống trang năng lực, đủ khiến trận thắng lợi này hàm kim lượng trở nên càng cao hơn. Hầu như không có trên cái gì chủ lực, vẫn là nhẹ lấy Everton, bắt được mùa giải này 24 trận giải đấu thắng lợi, Southampton trạng thái vẫn như cũ không có bất kỳ giảm xuống dấu hiệu, này không nghi ngờ chút nào cho Man City càng to lớn hơn áp lực. Nay một vòng tuy rằng Man City vẫn là thủ thắng, nhưng mà vẫn như cũng lạc hậu Southampton hoàn toàn, giải đấu còn sót lại 12 vòng, như vậy chiến lệch vẫn như cũ có vẻ tương đương to lớn. đối với gadio tôi nói, kỳ thực hắn đã sớm không có hy vọng cái này mùa giải có thể bắt được giải đấu quán quân. chỉ có điều ở tại hắn cuộc thi đấu bên trong, hắn vẫn có cơ hội ngăn cản sangham tần bắt được tứ quân vương. bất kể nói thế nào, cái này mùa giải có thể cùng sangham tần tranh đấu, bản thân liền là man city một cái trọng yếu điểm sáng. League cup đồng dạng tiến vào trận chung kết, cup FA tiến vào tứ kết, champions league đồng dạng ở hiệp một bên trong thủ thắng. ở bốn cái bày ra trên, man city đồng dạng có thể cùng sangham tần vãi vào tay. sau đó trận này trận chung kết lit cup chính là một hồi diễn thử. Trận này trận chung kết League Cup ở Newhamberly sân bóng tiến hành, này bản thân cũng chứng minh Newhamberly địa vị, ít gần trong nước đội tuyển quốc gia thi đấu cùng sở hữu trọng yếu trận chung kết sân bãi, đều là ở Newhamberly bao quát League Cup, Cup FA, siêu cúp Anh cùng với cấp ba giải đấu chuyên nghiệp đã ộp trận chung kết, này trên thực tế cũng làm cho Newhamberly sân bóng có to lớn lợi nhuận. Lần tranh tài này trước, hai bên fan bóng đá chia đều chín bạn tấm vé xem bóng, đối với Man City cùng Southampton cặp đôi này tân quý tới nói, con số này thậm chí còn có chút nhỏ. Sau em tần từ Liverpool sau khi trở về, trực tiếp liền đến London, mùa giải này cái thứ nhất và quân, bọn họ trên giới đều phi thường coi trọng. Man City hiện tại 433 đã tương đương hoàn thiện, kỳ thực liền thiếu mất một cái đồ đụt như vậy tiền đạo. Agüero tuổi có chút lớn, những người khác lại có chút không thể tá chức trách lớn, chỉ có điều ở không chế bóng trên, bọn họ vẫn như cũ là chúng ta kình địch lớn nhất, cuộc tranh tài này trọng yếu nhất, vẫn như cũ là muốn kiên trì, không muốn lộ ra cái hở, sau đó nắm lấy một cơ hội, vậy thì đầy đủ. Zidu nói với bờ nhỏ Đối với Atletico cùng đối với Chelsea thi đấu, kỳ thực cũng là đối với Man City thi đấu diễn thử. Tuy rằng Man City phong cách cùng này hai chi đội ngũ không giống nhau, nhưng mà ở kiên trì trên, nhưng là đồng dạng cần làm được rất tốt. Sao em thực lực tự nhiên là không sợ Man City, chỉ có điều ở kiên trì phương diện này, bọn họ cần càng tốt hơn duy trì, bởi vì Man City cũng tương tự chỉ có ở kiên trì trên, mới có cơ hội đối phó Sao em Thông qua dây dưa đến để Southampton xuất hiện kẽ hở, sau đó đi bắt giữ cơ hội. Guardiola hẳn là sẽ không ra cái gì biến chiêu. Thật muốn là biến chiêu. Vậy bọn họ liền thua chắc rồi. GES yên lặng ở trong lòng nghĩ. Chương 1177, fan bóng đá cũng không thể phân thần chương 1177, fan bóng đá cũng không thể phân thần ở thi đấu một ngày này đến thời điểm, hai bên thủ phát cũng kéo dài tới cuối cùng mới công bố ra. Không có cái gì hồi hộp, mặc kệ là GES hay là Guardiola, đều duy trì bọn họ tốt nhất đội hình. Phải biết Guardiola có lúc là yêu thích làm điểm sự, nhưng là coi như là hắn, vào lúc này cũng không có ra cái gì thiếu thần, bởi vì hắn rõ ràng, đối mặt sao em thần, trừ phi là thực sự không có thắng lợi cơ hội bằng không không muốn ra tân chiêu số, sao em tần chiến thuật bản thân thích đứng tính liền rất mạnh, mà chính mình dùng chiến thuật mới, ngược lại sẽ để cho mình càng thêm không thích đứng. Ra mới tuyển chính là lạ kỳ, nhưng là nếu như lạ kỳ để cho mình càng không thích đứng, vậy thì là bằng cho mình trồng chất mặt trái bờ UFF. Man City phái ra 433 đội hình, thủ môn Nederson, hai cái hậu vệ cánh là Walker cùng Mendy, trung vệ dù bẹn gì At cùng là Potter hợp tác, giữa sân rồi gì, gần đầu gặn cùng Benado Silva tạo thành 3 giữa sân, tiền đạo hai cánh là Maguire cùng Vouet, sở nhậm chức trung phong. Tuy rằng đông lạnh Avizo cùng sật, nhưng là gần nhất hai người này tiền đạo biểu hiện đều không ra sao, trái lại Sở Tơ Linh trạng thái không sai, hơn nữa trước đối với sang Hem tần thời điểm, hắn cũng biểu hiện tương đối khá, vào lúc này dùng hắn đá tiền đạo cắm, hiện nhiên là muốn lợi dụng hắn linh xảo. Tuy rằng Sở Tơ Linh cũng là vui sướng bóng đá đại biểu, thế nhưng Man City hiện tại cần không phải lượng lớn đi bàn, mà là nắm lấy một hai lần cơ hội, nói không chắc hắn liền hắn có thể tóm lại đây. Dưới tình huống như vậy, coi như là Guardiola, cũng chỉ có thể nghĩ dựa vào vật khí. Nói đến cái này cũng là rất bất đắc dĩ một chuyện ASU phái ra chủ lực đội hình thì lại khá là bước vàng. này chứng minh hiện tại Sangem tần trạng thái gặp càng bước ngoặt một thủ môn Đại Martin, hậu vệ Candelo, hạ dạ Durzo, Zelit, Chí Lều, giữa sân ở giữa Sapet, hai bên là Guris cùng Ze bờ tiền đạo hai cánh vì nịn sú, và bờ, trung phong đồ đủ. Đây là Sangem tần khoảng thời gian này tới nay ổn định nhất chủ lực đội hình. Hai bên cầu thủ đã ra trận. GSU cùng Guardiola ở lối ra nơi năm tay. Hai người này huấn luyện biên trưởng hiển nhiên là cái này mùa giải châu Âu giới bóng đá then chốt hai bên đều có cơ hội bắt được tứ quan vương. đương nhiên, giải đấu bên trong sao ưu thế rất lớn, nhưng là hiện tại ai nói đến tận đây, ai có thể trước tiên bắt lit cu quân? Như vậy tại đây cái mùa giải liền sẽ chiếm cứ thiên cơ. đối với quá khứ thi đấu tới nói, lit kỳ thực xem như là vô bổ, nhà giàu đều không đúng đặc biệt quan tâm, bao quát sao bọn họ trước đều là dùng cuộc thi đấu rèn luyện cầu thủ trẻ, liền có thể thấy một đốn. nhưng là ở muốn bắt tứ quan vương tình huống, còn ai dám coi thường lit vì lẽ đó cuộc tranh tài này bên trong hai bên đều lấy ra toàn bộ chủ lực đội hình liên đủ để chứng minh cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Các ngươi giải đấu rất khó khăn a, vẫn là trước tiên từ bỏ lịch đi." JESU nói với Guardiola. Đối với JESU câu nói như thế này, Guardiola cũng sớm đã không để ý, mà là cười trả lời một câu, bất kỳ thi đấu có thể ngăn chặn các ngươi một hồi, đều là muốn nỗ lực. JESU đi môi, đây chính là Guardiola địa phương đáng sợ, dưới tình huống như vậy hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo, đối phó tên như vậy, thật sự không thể có bất kỳ thả lỏng a đá loại này thi đấu thật sự rất mệt a, nắm một cái tứ quan vương sau đó, đón lấy cũng không thể ngu như vậy. Jesus ở trong lòng nghĩ, Xung kích như vậy vinh dự đúng là áp lực rất lớn một chuyện. Dù sao đối với Samem thần tới nói, bọn họ cần ở sở hữu thi đấu bên trong đều duy trì trăm chú độ, đợi được bắt được sau khi là có thể thông dong rất nhiều. Chủ lực vẫn là đặt ở giải đấu cùng trang Di On -lít người trung gian vinh dự, cuộc thi đấu sẽ theo duyên. Phải biết như vậy sở hữu thi đấu đều không thể sai sót, không quả cầu ánh sáng biên mệnh, huấn luyện viên gặp cản mệnh. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, Samem thần các cầu thủ đấu trí rất cao, bọn họ mặc dù mệt nhưng mà phần lớn áp lực đều là JSU gánh chịu, bọn họ chỉ cần ở đây trên lấy ra chính mình tốt nhất một mặt là có thể. Dưới tình huống như vậy, biểu hiện của bọn họ đương nhiên liền có vẻ tốt hơn rất nhiều. Mà đối với Man City, các cầu thủ tới nói, bọn họ đấu trí cũng rất cao. Tuy rằng đối mặt sang em tần đối thủ như vậy rất dễ dàng khiến người ta sản sinh không tốt tâm tình, nhưng mà trên thực tế, ở các hạng thi đấu bên trong còn có cơ hội bọn họ vì vinh dự cũng sẽ liều trên chính mình tất cả. Từ thi đấu vừa bắt đầu, này hai chi lấy khống chế bóng làm chủ đội ngũ, liền bắt đầu ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Này xem ra cũng không phải bọn họ am hiểu, trên thực tế, Thành Vũ am hiểu không chế bóng đội ngũ, bọn họ bức cấp cũng đồng dạng am hiểu. Guardiola làm ra đến bộ này khống chế bóng chiến thuật bên trong, dự rẻ xỉn tầm cao cùng khống chế bóng lan truyền tương tự trọng yếu. Messi sớm nhất phá giải bộ này chiến thuật, dựa vào chính là giữa sân hung hoành mức cướp, để đối thủ không có cách nào rất tốt lan truyền. Hai người từ Guardiola dạy học 3K cuối cùng 2 năm liền bắt đầu phân cao thấp, mai cho đến hiện tại, đương nhiên rõ ràng một chuyện, vậy thì là ở hai bên dây dưa bên trong, ngoại trừ khống chế bóng ở ngoài, bước cấp cũng cũng rất trọng yếu cho đối thủ truyền bóng gia tăng rồi càng nhiều độ khó như vậy ở chính mình không chế bóng tấn công trên liền có thể chiếm càng nhiều tiện nghi điều này làm cho trận đấu bắt đầu sau không lâu hai bên cũng không có thể hiện ra cái gì xuất sắc kỹ thuật đi ra trái lại là đang ép cướp chạy cùng đối kháng bên trong cho các cổ động viên lưu lại ấn tượng sâu sắc này hai chi đội mũ biểu hiện xem như là hiện đại bóng đá một cái đặc điểm mặc dù là kỹ thuật hình đội bóng nhưng là bọn họ chạy cùng phá hoại bất cướp đều có đỉnh cấp trình độ hiện tại đỉnh cấp đội mạnh nhất định phải cái gì đều cường mới được mà không phải chỉ dựa vào một cái nào đó hạng đang giải thích viên đánh giá trong tiếng. Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua mấy phút, Man City bất dành trước đạt được một chút hiệu quả, vì sụ chuyển về xuất hiện sai lầm, quả bóng bị lùi lại Sở Tơ Linh bắt được, sau đó hắn bắt đầu mạnh mẽ ra tốc đột phá, ở sắp tiến vào vùng tấm thời điểm bị Azarudo rủ đuổi con tới, hai người quấn biết lấy nhau, kết quả đều không thể đụng tới quả bóng, song song ngã xuống đất, quả bóng bị tấn công đại Martin bắt được. Sterling giơ lên cao hai tay ra hiệu đối phương phạm quy, trọng tài chính cũng không để ý tới hắn. Sau đó Southampton không chế bóng tấn công tiếp tục bị đối phương không ngừng áp sát người bước cước, dưới tình huống như vậy, Southampton nhưng không chế lại bóng không có làm cho đối phương tiếp tục bước cướp thành công. Dembélé cánh phải cầm bóng sau khi liên tục củng cản sẽ lộ còn có bạn vợ đánh ra một cước chuyển bóng phối hợp. Tiếp theo đem bóng chuyển đến trung lộ, đồ đủ giả bộ tiếp ứng, nhưng hai chân một cái giao nhau, đem bóng cho là quà. Theo bảo vì nhịn sụ chính là một cước số bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay ra xa nhà cột. Sao em cũng cấp tốc hoàn thành rồi phản kích. Cuộc tranh tài này tiếp tấu vừa lên đến ngay ở nhìn như nặng nghề bước cướp đối kháng bên trong chế tạo ra một chút sát cơ. Các cổ động viên xem bóng thời điểm đến tập trung sự chú ý của mình, bởi vì người khả năng trong nháy mắt thất thần liền sẽ bỏ qua một cái đặc sắc đi bàn có bình luận viên hô lớn. Chương 1178, chấm mặc đố đủ cũng đáng sợ chương 1178, chấm mặc đố đủ cũng đáng sợ bình luận viên lời này, kỳ thực có chút quá đại, hai bên tuy rằng đều là đang ép cướp cùng đối kháng bên trong dấu giếm sát cơ, nhưng mà dưới tình huống như vậy, cũng không đến nỗi fan bóng đá phân một hồi thần, liền sẽ bỏ qua ghi bàn. Dù sao bất luận cái nào có uy hiếp tấn công, cũng không thể một điểm điểm báo trước đều không có, lại phân thần, cũng sẽ không liền ghi bàn đều không nhìn thấy. Có điều hai bên ở trong bình tĩnh chế tạo sát cơ cái này lập điểm, sắp thực ở trận này thi đấu bên trong, bày ra đến tương đối khá. Man City ở mấy phút sau khi lại sáng tạo một cơ hội, mẹ đi ở cánh trái trước cám bảo nhận được gần đầu gặn chuyển bóng sau khi chuyển thẳng, đội vị đến đường biên sở Thơ Linh ở đường biên ngang phụ cận tiếp bóng, đối mặt dã dả cùng cản sẽ lô bất cướp, hắn thiểm chuyển xe dịch liên tục không chế bóng, mạnh mẽ né tránh cản sẽ lô cùng ả dã mấy lần ra chân, sau đó tìm được một cái ra bóng trống giống, đem bóng chuyển ngang đến trước cửa, theo vào phủ đèn cướp điểm để bóng, re lịch đúng lúc ấy giầy một hồi, quả bóng hơi hơi lạnh ra gần cổ rộng, kinh ra đại Martin một thân mồ hơi lạnh, sở Terling xác tương đương sinh động, hắn gần nhất trạng thái không sai điều này giải thích gadio dùng hắn hay là dùng đúng rồi đón lấy mấy lần có uy hiếp tấn công toàn bộ đều là hắn khởi sướng giết cánh phải sau khi đột phá bấm bóng trung lộ sở tơ linh giành trước đánh đầu cẩn thành, quả bóng lệ đi xa nhà cột mẹ đi nhanh né biên vô đèn tiếp bóng sau khi đường chéo cắt vào đường biên ngang sau đó đảo tam giác chuyển vào trong đến vùng cấm trung lộ sở tơ linh tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút lên chân xúc bóng bị đúng lúc về phòng thủ rê dùng thân thể đem bóng giam giữ đi ra ngoài tiểu tử này rất sinh động a bernetti nói hắn đá bóng vẫn khá là tùy tính hiện tại là sinh động đón lấy liền không hẳn G.E.S.U. rất bình tĩnh trả lời. Hắn vào lúc này xác thực không bội vã, bởi vì đội ngũ của hắn, vẫn không có chân chính bắt đầu phản công đây. Sao em tần khoảng thời gian này xem như là bị Man City đè lên đánh một trận, nhưng là sao em tần tấn công một khi bắt đầu, cũng là một làn sóng tiếp một làn sóng, không thể gặp cho đối phương quá nhiều thở dốc cơ hội. Sở tơ linh này mấy lần tấn công xem ra náo nhiệt, nhưng mà trên thực tế nhưng là quan sát đánh không mưa, như vậy tấn công phương thức, G.E.S.U. nhìn nhiều lắm rồi. Hắn vào lúc này như thế sinh động nhưng là vẫn không thể nào đạt được ghi đi bản, điều này giải thích Man City tấn công uy hiếp, trên căn bản cũng chính là như vậy, coi như biến hóa cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Sao em tấn công thì sẽ không như vậy. ZS đủ tự tin đương nhiên là có nguyên nhân, trên sân sau em cấp cầu thủ, cũng cấp tốc bắt đầu khởi xướng tấn công. ở giữa sân, bọn họ tiếp tục kiên trì lan truyền tổ chức, mà Man City bước cướp. Theo thời gian trôi qua cùng thể năng giảm xuống, xác thực đã bắt đầu từ từ không có như vậy hùng. bước cướp trình độ hạ thấp, Sao em tổ chức tấn công, đương nhiên thì càng thêm có hiệu quả một ít. Cản sẽ đổ cánh phải kiến tạo tiếp bóng sau khi chuyển vào trong đến vùng cấm phía sau, đồ đồ dự định cướp điểm công môn, lại bị thân cao có ưu thế lại vọt tới trước tiên đánh đầu giải vây. đã cổ động viên manchester city bắt đầu cổ vũ lên, bọn họ cho rằng đây là sangham tấn công đã không biện pháp gì thể hiện, song lần này tấn công, chỉ có thể coi là sangham tấn công làm nóng người bắt đầu. đồ đồ tựa lưng cầm bóng, ở đối phương hậu vệ bước cướp tới thời điểm, hắn nhưng đem bóng phân cho vản vở, vản cầm bóng, sau đó đồng dạng không có sút bóng, mà là phân cho trung lộ trước cắm vào du, người du bóng chính là một bóng thấp đánh bắn, quả bóng thoáng ép sát mặt đất bay ra đường biên ngang mấy phút sau khi sao em ở giữa sân hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ cướp đoạn, lại bị lão vọt tờ trực tiếp đẩy nã, trọng tài chính tiếng còi vang lên, Jesu giơ lên cao hai tay cho rằng này ít nhất đến năm bài tẩy, trọng tài chính nhưng không có ra bài. Ngắn ngắn sau một phút, sao em hoàn thành rồi một lần phản công nhanh, gần đầu gàng chuyển ngang bóng bị Reber Junior trên đường đoạn ở dưới cắt bóng sau khi Reber Junior chuyển thẳng tiền đạo, đủ đủ tiếp bóng sau chuyển ngang, trước cắm vào vị điểm sụn thuận thế dẫn bóng một chuyến liền đột nhập đủ cấm, sau đó ở hậu vệ ngăn cản trước lên chân sút bóng, Jes hoàn thành rồi một lần mạo hiểm bốc lót, hắn miễn cưỡng đụng một cái quả bóng. Thoáng biến hướng quả bóng tầm tầm đánh vào trên bờ dọc, đạn trở về vùng cấm, Henderson lập tức đem bóng đặt ở dưới thân. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng vang, Southampton các cổ động viên đang thở dài, mà đám cổ động viên Manchester City nhưng là rất có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Southampton lần này tấn công uy hiếp nhưng là tương đối lớn, nếu không là Grealish đúng lúc ấy giãy một hồi, Henderson là trên căn bản đã đầu hàng, đi bàn cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Như vậy tấn công có thể nào khiến người ta không sợ? Cũng còn tốt, chỉ cần không mất bóng, vậy thì còn có thể chịu nổi. Sợ hai không thôi Man City ở trong khoảng thời gian sau đó khởi xướng một lần tấn công, dỗ dị chọt khe đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào Sở Tơ linh tiếp bóng sau khi ở góc độ không lớn địa phương đối mặt tấn công đại Martin lốp bóng góc xa, quả bóng trượt không thành mà qua. Man City cũng thiếu chút nữa đạt được đi bàn. Hai bên uy hiếp đều rất lớn. Hiện tại thi đấu đã qua 30 phút, hai bên đều vẫn không có thể đạt được đi bàn, bất quá bọn hắn đều chế tạo rất nhiều cơ hội tốt, hiện tại liền xem có thể hay không nắm lấy. Đồ đủ cho tới nay mới thôi đều có chút chờ mặt, hắn đang chờ đợi càng tốt hơn cơ hội sao? Có điều coi như hắn lại chờ mặt cũng sẽ không có người lớn là sự tồn tại của hắn, lại nói, hắn tuy rằng cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi vẫn không có chính thức xuất bóng, sáng tạo uy hiếp nhưng là tương đối lớn. Các bình luận viên dồn dập bắt đầu tán gẫu nổi lên Đồ đu biểu hiện, hiện một Đồ Đụ biểu hiện sắc thực không quá bắt mắt, có điều hắn mỗi lần cầm bóng đều sẽ gây nên coi trọng, vẫn là lời kia, không có ai gặp lớn là hiện tại Đồ đủ. Tiểu tử này đã được càng ngày càng cơ linh, sẽ không mù ngoan cùng đối phương đối kháng. JESU cười nói với vợ Nao hơn nữa chỉ cần cho hắn một cơ hội. Vợ Nao nói, JESU gật gù lần này man city tấn công có chút lên nhưng mà điều này cũng vừa vặn là sang em tần khả năng cơ hội man city tấn công lên mang ý nghĩa hậu trường không gian gặp lớn một chút đồ đủ trước sau vẫn là một cái tốc độ linh xảo càng xuất sắc vóc dáng thấp trung phòng không gian lớn hắn cơ hội liền sẽ càng nhiều trên sân man city tấn công sắc thực từ từ bắt đầu lên ở sơ tơ linh bị càng nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ thời điểm trước cũng có chút vắng lặng ma bắt đầu biểu hiện xuất sắc lên man city ở giữa sân có một lần phạm vi lớn rời đi bóng quả bóng bay về phía phía bên phải ma tiếp bóng sau khi thuận thế hướng ngang một vùng tránh ra chỉ liệu phòng thủ Sau đó ở re lại đây bọc lót trước, lên chân cửa lòng góc xa, quả bóng vòng qua đại mát tay, sau đó sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Nay đồng dạng là một cước cực kỳ có uy hiếp sút bóng, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đi bàn, đây đối với tấn công tay tới nói, đã là tốt nhất biểu hiện, đi bàn chỉ là khiếm khuyết một chút may mắn. Tiếp tục công đi. Đồ đủ gặp cho các người giáo huấn. JESU ở trong lòng yên lặng nghĩ. Chương 1179, không phải tốt như vậy súc chương 1179, không phải tốt như vậy súc ma zết này, chân sút bóng chứng minh tình trạng của hắn không sai, mà như vậy cầu thủ sẽ không chỉ có một cú sút bóng liền giải quyết vấn đề. Quả nhiên, ở mấy phút sau khi, hắn lại tới nữa rồi một lần có uy hiếp tấn công, đổi bị đến trung lộ sau khi, hắn nhận được dồ dị chuyển thẳng, sau đó ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút bóng, quả bóng vẫn là thoáng lệch ra xa nhà cột. Tuy rằng lệch ra, nhưng là có thể thấy, ma giết sút bóng đều là chạy góc chết đi, loại này sút bóng một khi đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, thủ môn trên căn bản sẽ không có quá nhiều biện pháp. Như vậy sút bóng, Man City đã có ba 4 lần, Southampton cũng gần như, lúc này biểu thị tuy rằng ở hai bên bất cấp cùng đối kháng bên dưới hai bên từng người sáng tạo ra đến đúng lúc cơ hội cùng với bình thường so ra tuy rằng trên lệ không ít nhưng là chất lượng trên vậy thì thật là không có chút nào kém như vậy đội bóng trong lúc đó đối kháng nên phải trên cao nhất trình độ tán dương man city các cầu thủ vào lúc này tâm thái cũng bắt đầu thoáng bành trướng một chút dù sao hiện tại bọn họ tấn công vẫn có một ít ưu thế bành trướng cũng là nhân chi thường tình đáng tiếc chính là chính là một tí kẹo như thế bành trướng để Southampton, em thần hoặc là nói để đủ đủ tìm tới cơ hội sao em thần mở ra bóng thủ môn phát bóng sau đó khởi xướng tấn công đây là một lần xem ra rất bình thường tấn công bọn họ vẫn như cũ ở đây trên không ngừng lan chuyển, tìm cơ hội man city cũng vẫn như cũ đang không ngừng bước vẫy giầy tấn công quả bóng truyền đến vào dưới dưới chân hắn đột nhiên tăng tốc bắt đầu dẫn bóng về phía trước hắn như vậy đột nhiên tăng tốc quả thật có chút đột nhiên nhưng là man city hàng phòng thủ lập tức liền phản ứng lại rô dị quá khứ phòng thủ sau đó áp sát người vẫy giầy goliath goliath ngã xuống đất ở goliath ngã trổng võ thời điểm hai bên không hẹn mà cùng có chút lòng bởi vì rô lần này phòng thủ rất có khả năng phá vây nhưng mà sau một khắc bên cạnh đồ đủ khống chế lại lăn ra đầy quả bóng, sau đó chính mình dẫn bóng về phía trước, lợi thế tấn công, trọng tài chính cũng không có thổi phạt, mà là theo đồ đủ chạy xuống, Man City si các hậu vệ trong nháy mắt này trượt một bước, đồ đủ dẫn bóng cấp tốc tiếp cận vùng cấm biên giới, hướng ngang lại đây phòng thủ bắt cơ bị hắn mạnh mẽ dẫn bóng vào tới, Diạt tiến lên đón, hắn chỉ cần ở đây ngăn cản đồ đủ, như vậy thì có thể làm cho những người khác lạc bị thành công, nhưng mà sau một khắc, đồ đủ một cái dừng cấp, sau đó hướng ngang dẫn bóng đẩy một cái, Diạt giữ vững thân thể, chuẩn bị tiếp tục chặn lại. Đồ đủ nhưng lại lần nữa đem bóng đẩy một cái, lại lần nữa từ bên trái đột phá. Lần này, hắn liền trực tiếp từ đối phương bên người vào tới. Diạt lại xoay người muốn phòng thủ thời điểm, cũng đã chậm một bước. Đồ đủ lần này chạy nước rút chạy ra chính mình tốc độ cao nhất, nhanh chân đuổi theo quả bóng. Hệ lở sân nhào đi ra, mở hai tay ra, đồ đủ lúc này suất bóng góc độ đã rất nhỏ, hắn giam giữ đến cũng tương đương như mật. Đồ đủ đuổi theo quả bóng, sau đó ở tự mình dót địa trước, lên chân phải mà tròn, đem bóng đá ra ngoài. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, từ lề lở sân bên cạnh người bay qua sau đó trực tiếp toàn tiến vào khung thành góc xa bóng bóng vào một không sao em tân ở hiệp một kết thúc trước trước tiên đạt được ghi bàn đồ đu đồ đu một lần đặt sắt solo ghi bàn dẫn bóng liền quá hai người sau khi đối mặt thủ môn đánh ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng vĩ đại xa thủ đồ đu sút bóng sau khi cả người liền ngã lại đi có điều mượn sút bóng sức mạnh hắn thuận thế liền hướng trước lăn một vòng thuận thế đứng lên nhìn một chút khung thành bên trong lúc này mới mở hai tay ra sông ra ngoài trận đấu này đồ đu cấp thứ nhất sút bóng mở tỷ số Thực sự là một cái cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Sao Hampton có thể nắm giữ đồ đủ, thực sự là một cái chuyện may mắn à? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số bình luận viên bắt đầu thở dài. Guardiola cũng không nhịn được mạnh mẽ một quyền búa ở trước mặt trên sân cỏ. Bọn họ phòng thủ đã làm được đầy đủ được rồi, nhưng là vẫn bị đồ đủ nắm lấy cơ hội. Một bóng lạc hậu tiến vào hiệp 2, lần này có thể phiên phức. Xác thực, đối với sao tới nói, đã dẫn trước sau khi, bọn họ có thể đã được càng thêm thành thạo điều luyện một ít. Đây là cái chuyện tốt, chuyện này ý nghĩa là chúng ta ở sau đó thi đấu có thể đã được càng thoải mái một điểm, tiếp tục duy trì trạng thái, cùng bọn họ dây dưa, chờ cơ hội xuất hiện, coi như mất bóng cũng không cần có cái gì tâm tình trên dung chuyện, hiểu chưa? Jesu ở phòng thay đồ bên trong mặt mày hớn hở nói. Sao em tần các cầu thủ rồn rập gật đầu, bản thân hai bên trình độ gần như vào lúc này rất trước, như vậy đón lấy là có thể càng thông dòng thi đấu, điểm số trên dẫn trước, tuyệt đối là một cái ưu thế thật lớn, không phải vậy tại sao sở hữu huấn luyện viên đều hy vọng đội ngũ của chính mình có thể mở tỷ số? dẫn trước sau khi nói thế nào cũng so với đối thủ càng có chỗ trống điểm này Guardiola đương nhiên cũng rõ ràng vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy tức giận hiệp 2 chúng ta cần ở tấn công bên trong tích cực một điểm có cơ hội nhiều ép lên đi làm tương bước đối kháng chúng ta rất khó lại chiếm được tiện nghi gì vì lẽ đó cần trong trận đấu biểu hiện cấp tiến một điểm hiểu chưa Guardiola ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ rồn rập gật đầu điểm này trong lòng bọn họ cũng rõ ràng cấp tiến một điểm là không thể làm gì bên dưới lựa chọn nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy không phải vậy căn bản là không có cơ hội thắng được cuộc tranh tài này một cái lít của quan quân cũng là rất trọng yếu. giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua. hai bên cầu thủ ra trận, Guardiola cùng đấu đủ đều không có thay đổi người. hiện tại rút dây động dừng, thay đổi người không phải là lựa chọn tốt. hơn nữa hai bên cầu thủ trạng thái cùng thể năng đều rất tốt, vào lúc này thay đổi người chỉ có thể để cho mình trận tuyến bất ổn. hai bên tiếp tục ở đây trên dây dưa, đối kháng, chạy, lan truyền, kỹ thuật đặc điểm tương tự đội bóng như vậy đối kháng, chính là như thế mệt. mà tại đây dạng đối kháng bên trong, hai bên cũng vẫn như cũ ngoan cường chế tạo một chút cơ hội. Trước tiên sáng tạo uy hiếp chính là sao Hampton, bạn vỡ lùi lại cầm bóng sau khi phân bóng. Trước tắm vào sẹt nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân sút xa. Quả bóng bay thẳng khung thành dưới góc trái. đỡ sân bay người đem bóng đổ người đi ra ngoài. Quả bóng bị bắt cơ bắt được. Mấy phút sau khi, Man City cũng thông qua không ngừng lan truyền tìm kiếm một cơ hội. Ma Jiet nhận được BC và phân bóng sau khi mạnh mẽ cắt vào vùng cấm, liên tục lay động sau khi tránh ra một cái sút bóng chống giống. Sau đó quả đoán lên chân sút bóng, ra sức ngăn cản một hồi quả bóng. Quả bóng tốc độ phi hành biến chậm. Đại Martin đem bóng ôm vào trong lực bọn họ thật giống tiết tấu biến nhanh hơn một chút tấn công cũng ép tới rưỡi vào một điểm vớn thì nói với Jesu rất bình thường bọn họ hiện tại nhất định phải mạo hiểm có điều coi như san bằng tỷ số chúng ta cũng sẽ có cơ hội nếu đã bắt đầu mạo hiểm cũng đừng muốn công đi ra đạt được sau khi liền lập tức thu về đi cũng không phải tốt như vậy xúc Jesu trả lời nói chương 1180 liền một điểm có khoảng cách chương 1180 liền một điểm có khoảng cách bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không thể nói xúc liên xúc nói ra liền đi ra cho dù tốt vấn luyện biến trường cũng không thể hình thành loại này dễ sai khiến bình thường hiệu quả. Vì lẽ đó nếu công đi ra, như vậy bọn họ muốn thu về đi, cũng phải là một cái đối lập quá trình dài dằng dặc. Vì lẽ đó GESU không có chút nào lo lắng đối phương gặp chơi nhảy qua đến nhảy qua đi trò chơi, Man City nếu muốn cấp tiến một điểm, như vậy sang em tẩn thu được cơ hội cũng là càng nhiều, đến thời điểm chính là lựa chọn tin tưởng các cầu thủ nắm lấy cơ hội năng lực. Man City tấn công đang tiếp tục, linh lùi lại cầm bóng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ dẫn bóng đột phá tốc độ của hắn cùng kỹ thuật sát thực tương đương xuất sắc, trên thực tế hắn đặc điểm cùng đỗ đủ rất tương tự, đều là vóc người không cao, thế nhưng tốc độ cùng kỹ thuật rất xuất sắc tiền đạo, chỉ có điều đỗ đủ mặc dù là trên đường xuất ra, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền huấn luyện chính mình suốt bóng năng lực, mai cho đến suốt bóng lôi hòa thuần thanh mới bắt đầu luyện cầm bóng cùng đột phá từ giữa mà ở ngoài trở thành một cái đỉnh cấp tiền đạo, Sở linh mà, nhưng là có chút quá mức mê mội tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật, cho tới ở suốt bóng trên vẫn rất vui vẻ, đối mặt sẹt cùng hạ giả u dỗ công, hắn vẫn như cũng mạnh mẽ dứt ra một con đường máu có điều đón lấy đột nhập vùng cấm sau khi hắn trực tiếp lố bóng nhưng cao hơn sang ngang rất hình tượng thể hiện ra hắn đặc điểm đột phá thế giới cấp xuất bóng giải hạng ba anh cấp trên khán đài vang lên sang em tần các cổ động viên tiếng cười nhạo sờ tơ linh cho tới nay mới thôi uy hiếp không nhỏ nhưng là tuy rằng uy hiếp không nhỏ nhưng vẫn không thể nào đạt được ghi bàn đây quả thật là đầy đủ để bọn họ cười nhạo gadio nhưng là thở dài một tiếng cầu thủ phát huy kỹ thuật đều không có vấn đề gì chính là cái này nắm cơ hội năng lực nếu như là aguero trên lời nói vậy thì không hẳn có thể chế tạo ra nhiều như vậy cơ hội. Dù sao sở tơ linh tác dụng cũng là Arjor không có cách nào thay thế được. Chỉ tiếp có đột phá không xuất côn, có xuất bóng không đột phá. Nếu có thể hợp thành một người là tốt rồi. Đáng tiếp chính là hợp thành người kia là ở đối diện. Man City hai lần tấn công không đạt được cái gì hiệu quả. Sao em si khí đại trấn, rất nhanh sẽ lại lần nữa khởi sướng một lần tấn công. Rebezier sau khi đột phá phân cho trước cắm bảo Shawe, Shawe tiếp tục dẫn bóng về phía trước, rồi gì đẩy nã dự bóng đẩy mạnh hắn, ăn được một tấm thẻ vàng. Vinh bắt đầu ở cánh trái đột phá, khống chế bóng quấn quýt lấy nhau thời điểm có một cái có thể đột phá công kích thủ bản thân cũng là một chuyện rất trọng yếu đối mặt các cẩn phòng thủ vì nhìn sụ không ngừng khống chế dưới chân bóng sau đó đem bóng chuyển cho griez griez trực tiếp lên bóng chuyển đến phía sau trước cắm vào bản vợ túi người xuống đỉnh quả bóng thoáng lẹ đi xa nhà cột man city tấn công vẫn như cũ đang tiếp tục bọn họ rất nhanh sẽ phát động một lần phản kích quả bóng chuyển đến cánh phải sau khi Madrid dẫn bóng đột phá sau đó bấm bóng đến phía sau trước cắm vào gần đầu gẩng cao cao nhảy lên hất đầu cơ môn quả bóng sát ngang bay ra đường biên ngang hai bên đều chế tạo không ít cơ hội đáng tiếc đều không thể nắm lấy. Dưới tình huống như vậy, Southampton một cái bóng dẫn trước ưu thế xem ra là như vậy đáng quý. GESU bình tĩnh nhìn trên sân, hiện tại hai bên quấn quýt lấy nhau, nhưng mà rất rõ ràng chính là, Man City hậu trường chống dấu cùng cơ hội gặp càng ngày càng nhiều, liền xem Southampton có thể hay không nắm lấy cơ hội. Man City hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống, dù sao đối với bọn hắn tới nói, hiện tại chỉ có tấn công một con đường, nhưng mà Southampton phòng thủ trên 7 gia đình cấp trình độ, vẫn như cũ để bọn họ rất là đau đầu. Sơtơ Linh bóng tuy rằng rất vui vẻ, nhưng là tiền đề là Southampton trong trận đấu bất cấp để hắn cảm thấy vi hiểm, chỉ có thể vội vàng lúc bóng, gần đầu gẳng đánh đầu đỉnh cao, cũng là bởi vì cản sẽ lộ đúng lúc bọc lót lại đây quấy giày một hồi, mới không thể định chính cung thành. Đây là trên hàng hậu vệ trả giá, Man City các cầu thủ chắc chắn sẽ không lơ là điều này, nhưng là bọn họ vẫn là chỉ có thể tiếp tục tấn công, tranh thủ ở Southampton đạt được ghi bàn trước, san bằng điểm số. Nhưng mà bọn họ dự định vẫn không thể nào đạt thành mục tiêu. Thi đấu tiến hành đến toàn trường thi đấu phút thứ 63 mươi đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích hậu trường re lịt một cái trực tiếp lướt qua giữa sân cho khe chuẩn xác rơi xuống đổ đủ dưới chân đổ đủ tiếp bóng sau khi dẫn bóng trực tiếp đẩy mạnh hắn cũng không phải xông lên phía trước nhất cầu thủ trái lại là ở phía sau một điểm ở hắn trước người không chỉ có vi nhìn sụ cùng bắn bờ thậm chí có vọt tới trước sân sào ép sao ép trước cắm vào là một cái bất ngờ điều này làm cho trong khoảng thời gian ngắn không có ai phòng thủ hắn vì lẽ đó đổ đủ ở vọt qua bên trong vòng sau khi lập tức một cước cho khe đem bóng chuyển cho phía trước sào ép sao ép dẫn bóng về phía trước sau đó tiếp cận bùng cấm ngay lập tức lại lần nữa một cước cho khe chuyển cho cánh trái xuyên vào vì nhìn sù, vì nhìn sù thuận thế một chuyến liền vọt tới đường biên ngang phụ cận, sau đó lựa chọn đảo tam giác chuyển về, quả bóng trực tiếp truyền đến chấm phạt đền phụ cận. Vừa nãy chuyển bóng sau khi liền vẫn ở trước cắm vào đổ đủ dường như một cơn gió bình thường vọt tới điểm đến nơi, cướp ở sở hữu hậu vệ trước, đón bay đến quả bóng trực tiếp một cước lăng không bắn ra. bị hắn dùng má ngoài đá ra đi quả bóng trực tiếp bay về phía không thành góc xa, trên không trung có một cái rõ ràng truy xuống, nên ở trên sân của sau khi đột nhiên bay lên trên lên, sau đó từ hệ đỡ sẩn trên tay bay qua, một đầu đâm vào không thành góc chết. bóng vào. đủ đủ mai nhị độ. Southampton lại là thông qua một lần phản công nhanh, mở rộng dẫn trước ưu thế. Man City lần này thật sự phi phước. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Man City các cầu thủ không nói là mặt như màu đất, ít nhất cũng là chịu đến đả kích khổng lồ, đánh mạnh lâu như vậy, vẫn không thể nào đạt được ghi bàn, quả thật làm cho người rất là đau đầu, trái lại đối phương phản kích nhưng tiến vào hai cái. Đương nhiên, Southampton cũng bỏ qua không ít cơ hội, nhưng là rất rõ ràng chính là đồ đủ nắm cơ hội năng lực, để ở đây sở hữu cầu thủ đều chỉ có thể là ảm đạm vai mở. Từ biểu hiện và toàn thể tới nói, Man City các cầu thủ cuộc tranh tài này phát huy đều không so với Southampton các cầu thủ kém, nhưng là chính là ở nắm cơ hội phía trên này, so với Southampton trên lệch một ít, sau đó bọn họ liền thua hai bàn thắng. Guardiola đứng lên, hiện tại hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tấn công. Agüero thay đổi rồi gì, Trossard thay đổi phù đèn, Man City biến trận 4-2-4, bắt đầu điên cuồng ép lên tấn công. Jesus nhưng là dùng phí lực thay đổi Grealish, tăng cường giữa sân chạy cùng đối kháng năng lực, thoáng lùi lại, chống đối Man City đánh mạnh, hiện tại đã hai bóng dẫn trước không cần thiết nhiều hơn nữa cùng đối phương dây dưa có thể càng thuận lợi bắt được thắng lợi tự nhiên càng tốt hơn một điểm Man City tấn công tiết tấu vẫn là rất nhanh bọn họ không ngừng khởi sướng tấn công đầu tiên là thay thế bổ sung lên sân Aguero bên trong vùng cấm có một lần đánh đầu cấp điểm bị đại Martin đem bóng tịch thu rất nhanh sở Turling cho gần đầu gạng đưa ra một cái chuyển bóng gần đầu gạng không giữ bóng trực tiếp sút bóng quả bóng lệch ra đường biên ngang trương 1.181 không thể vượt qua đỉnh cao chương 1.181 không thể vượt qua đỉnh cao Man City điên cuồng tấn công rốt cục vẫn là có thu hoạch. Ở Đại Martin liên tục làm ra đặc sắc cứu thua sau khi Man City ở phút thứ 82 rưỡi vào một cái trước sân đá phản hòa nhau một phần. Bési va đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ, trước cắm vào là bọn tợcướp ở ạ dã uổng cùng Zellie giải vây trước trước tiên cướp gật đầu bóng cơ môn. Đối mặt cái này cường tráng mạnh mẽ đánh đầu cất thành. Đại Martin cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn quả bóng bay vào không thành. Sau đó thời gian trong Man City bắt đầu tiếp tục khởi sướng đánh mạnh, phát huy của bọn họ vẫn là tương đối không sai, nhưng mà sao em tần nhưng đứng vững bọn họ điên cuồng tấn công, đồng thời thông qua một lần phản kích lại tiến vào một bóng. Man City giữa sân lan chuẩn bị sẽ bay người phá hoại, quả bóng đi đến mới vừa thay thế bổ sung lên sân vỏ linh ngảm dưới chân, nhưng lần tiểu tướng không có dừng bóng, mà là ngay lập tức chuyển thẳng Man City hàng phòng thủ phía sau, Đồ Đủ nhanh chóng khởi động trước vào, đối mặt không thành. Như vậy đối mặt không thành bóng, Đồ Đủ không thể xuất hiện sai lầm. Hai bước dẫn bóng liền đến vào ngoài cấm địa, Đồ Đủ lại lần nữa ra tốc chuyến tiến vào vùng cấm, đối mặt tấn công Ederson, Henderson, hắn bình tĩnh đệm bóng góc xa, Henderson ngã xuống đất cứu thua chậm một bước, quả bóng lần thứ ba bay vào Man City không thành. Hát Đủ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng của hắn. Cái này mùa giải bắt đầu tới nay, tình trạng của hắn sẽ không có ra quá bất cứ vấn đề gì. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ dơ cao tay phải lên, bắt đầu ở đây bên trong chạy trốn. sao em tần cấp cổ động viên lớn tiếng hô lớn tên của hắn. Jesu, đồ đủ, hai người này tên, cho sao em tần mang đến vĩ đại huy hoàng. Jesu, đặt vững sang em tần cơ sở, đem sao em tần mang đến chưa từng có độ cao. Thông qua biểu hiện của hắn, bắt một cái lại một cái quan Đồ đủ nhưng là Jesu chế tạo trên vương tọa chói mắt nhất cái kia viên Minh Châu. Nhìn từ góc độ này, hai người tầm quan trọng đều khá là trọng yếu. Gadiola bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuộc tranh tài này thua kỳ thực cũng không tính là cái gì, nhưng là như vậy thua trận thi đấu, không nghi ngờ chút nào sẽ làm các cầu thủ sản sinh không cách nào đối kháng tâm thái, cặp đôi này đón lấy thi đấu, có thể gặp có không nhỏ ảnh hưởng. Đón lấy khỏe muốn tốt chuẩn bị một chút. Gadiola yên lặng ở trong lòng nghĩ, cuộc tranh tài này đại cục đã định, mấu chốt nhất chính là không muốn ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu. Trọng tài chính sau đó không lâu liền thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sao em tần các cổ động viên tiếng hoan hô như sấm động đội ngũ của bọn họ thắng được trận này then chốt thi đấu cũng làm cho bọn họ bắt được mùa giải này cái thứ nhất chính thức thi đấu và quân. lit tới tay thứ quan vương bên trong đệ nhất quan tới tay jeesu đứng dậy cùng gadio la nắm tay sau đó xoay người cùng hắn các cầu thủ ôm nhau hoan hô chúc mừng bọn họ cầm rất nhiều quán quân nhưng là cái này mùa giải bất kỳ quán quân đều nhất định càng có ý nghĩa cái thứ nhất chúng ta bắt được cái thứ nhất sao em các cầu thủ cao giọng hô Hiện tại bọn họ đương nhiên cũng sẽ không chơi cái gì biết điều tích góp nhân phẩm chuyện như vậy, toàn thế giới đều biết bọn họ muốn bắt tứ quân vương, còn dấu giấu, giấu diêm diếm, có ý nghĩa gì sao? Lại nói, bắt được Lít Cốp sau khi đón lấy thi đấu, kỳ thực liền không bao nhiêu. Giải đấu còn có 12 trạng. Cúp FA đến trận chung kết cũng là còn còn lại 3 trận. Trạm on League đến trận chung kết còn còn lại 6 trạng. Toàn bộ mùa giải còn có 21 trận thi đấu. Tuy rằng không hế, nhưng là kỳ thực cũng không coi là nhiều, bọn họ cái này mùa giải cho tới nay mới thôi đã đá 46 cuộc tranh tài, vậy cũng là, là một cái đi chép thành tựu tờ giờ mi ở lit một cái mùa giải hạ xuống cái gì thi đấu cũng không tệ quá gộp lại liền chính xác là 67 mươi 38 trận ba trận giải đấu 13 ba trận trang tiolit 6 trận litcom sáu trận cup fa hai trận luôn đất cùng một hồi siêu cúp anh một hồi uefa super cup tại đây chút thi đấu bên trong sao em tần cho tới nay mới thôi duy chỉ khó giữ được thế hòa đều chỉ có hai trận còn lại thi đấu thu được tất cả thắng lợi đỉnh cấp đội mạnh biểu hiện chính là như thế khủng bố như vậy làm sao em tần các cầu thủ dơ lên thật cao litcom quốc quán quân thời điểm sao em các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô Bọn họ chúc mừng cái quán quân này đến, đồng thời cũng đúng đón lấy Saemton biểu hiện có càng nhiều tự tin. Saoemton bắt được bọn họ mùa giải này cái thứ nhất chính thức thi đấu quán quân, hướng về tứ quan vương bước ra kiên cố một bước. Bọn họ cái này mùa giải đã đã gần như 2/3 thi đấu, vẫn duy trì bất bại ghi chép. Loại này lực thống trị có thể gọi vô tiền khoáng hậu. Ta càng có hứng thú chính là đồ đủ. Ở trận này trận chung kết league cuộc bên trong hắn lại lần nữa trình diễn xuất chịch, điều này làm cho hắn mùa giải này ở câu lạc bộ các hạng thi đấu bên trong ghi bàn đạt đến dòng giá 70 cái. Trong đó giải đấu ghi bảng 42 cái. Champions League ghi bàn 10 cái, cái khác các hạng cuộc thi đấu bên trong ghi bàn 18 cái. Còn có 21 trận thi đấu, hắn cái này mùa giải có thể đem chính mình ghi bàn đạt đến 3 chữ số sao? Cái này cũng là trang Champions League vô tiền khoáng hậu đi chép. Giải đấu 60 bóng đi chép, Champions League 17 bóng đi chép, còn có một mùa giải tổng thi đấu đi chép, này ba cái vĩ đại đi chép, hắn hoàn toàn có cơ hội một hơi toàn bộ phá tan. Nhìn từ góc độ này, Đồ Đủ cũng sẽ cùng sang Southampton cùng sáng tạo một cái khiến người ta dù cho là tới gần đều rất khó ghi chép. Các đường truyền thông bắt đầu đánh giá sang cùng Đồ Đủ biểu hiện, đặc biệt là Đô Đủ Bản thân mùa giải trước hắn liền đánh vợ Messi sáng tạo một mùa giải câu lạc bộ ghi bàn kỷ lục, mà cái này mùa giải nếu như còn có thể xung kích đến 3 chữ số ghi bàn lời nói, vậy thì càng thêm khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Huống chi giải đấu 60 bóng ghi chép cùng Chamdion League 17 bóng ghi chép, bản thân cũng là rất vĩ đại ghi chép, nếu như lại bị hắn đánh vỡ, vậy thì thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Mà hắn hiện tại giải đấu 42 bóng, còn có 12 cuộc tranh tài, Chamdion League 10 bóng, còn có 6 cuộc tranh tài. Lấy hắn hiện tại tỷ lệ bàn thắng, đánh vỡ hai người này vĩ đại ghi chép, tựa hồ cũng không thành vấn đề đặc biệt là hắn cho tới nay mới thôi cái này mùa giải, sở hữu thi đấu đều ra trận, sở hữu thi đấu đều đi bản, này vẫn là JES vì duy trì hắn thể lực, rất nhiều thi đấu đều chỉ để hắn đá 60 phút tình huống hoàn thành. Hiện tại mùa giải đến nửa phần sau, lấy đồ đủ thể năng, coi như cắn răng kiên trì xuống, cũng có thể đem còn lại sở hữu thi đấu đều đá xong xuôi. Từ góc độ này tôi nói, đồ đủ đồng dạng đang hoàn thành một hạng chưa từng có ai trắng cự. Nếu như cái này mùa giải, sao em tần cung đố đủ đều có thể đạt thành mục tiêu của chính mình lời nói, như vậy bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó sẽ là sở hữu người đến sau trước mặt một tòa không thể vượt qua đỉnh cao. Hứa chi bọn họ trước đã bắt được nhiều như vậy vinh dự, hắn sở hữu đối thủ đều đang liều mạng ngăn chặn bọn họ. Dưới tình huống như vậy bắt được tứ quân vương, thì càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Theo em dùng cực lớn trang báo đưa tin đối với sang em đánh giá, mà kết luận cũng không có người có cái gì đáng nghi. Sao em tần cung đối đủ sát thực ở sáng tạo một cái không thể vượt qua đỉnh cao. Trước 1182, -dệ hận chương 1.182, Sa dễ hối hận không trương 1.182, xa dễ hận không đánh bại Man City sau khi. Southampton ở cuối tuần nên đón thứ 27 vòng giải đấu sân khách khiêu chiến lót đá sẽ United đối với cuộc tranh tài này kết quả không ai gặp nghĩ có cái gì kỳ tích sẽ United đến hiện tại chỉ lấy đến 11 rất sớm dự định một cái giáng cấp tiêu chuẩn hơn nữa sẽ United cuộc tranh tài này trước tại bên trong giải đấu đã là 8 liên tiếp thất bại trên một hồi thắng lợi vẫn là 18 vòng sân nhà một không nỗ lực đánh gục Newcastle 26 cuộc tranh tài thua trận 21 trận hy vọng như vậy một nhánh đội ngũ đánh bại Southampton, quả thật có chút của dẫn United trên giới kỳ thực cũng không có cái gì đấu trí đối phó đối thủ như vậy, cân nhắc đến sau đó phải đá với Atletico, Diés ưu phái ra phần lớn thay thế bổ sung trên một vòng thủ phát ngoại trừ Reba Junior cùng đấu đủ ở ngoài, toàn bộ đều không ra trận, bao quát thủ môn cũng đổi thành đệ Gol phụ đem cả bạ lờ rồ. Nhưng là coi như như vậy, sếp United cũng không chống đỡ được, bọn họ đúng là nghĩ muốn ở trận này thi đấu bên trong không chế một hồi đấu đủ, nhưng là trạng thái đã từng bước bắt đầu gia tăng tốc độ đấu đủ, không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. đồ đủ cái này mùa giải đi bản kỳ thực khá là kiềm chế, nhiều như vậy chẳng giải đấu hạ xuống, hắn chỉ có 4 cái hattrick. Tám, cái mai khai nhị độ, cái khác thi đấu đều là chỉ có tiến một bóng, tất cả mọi người đều biết, hắn không hy vọng một hơi đem đạn đánh hết. nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong, đồ đủ nhưng đại khai sát giới. ở hắn toàn lực nổ súng thời điểm, tất cả mọi người mới rõ ràng, một cái đồ đủ như vậy đỉnh cấp xạ thủ, ở trắng trận không tiên dẹp nổ súng tình huống, có thể thể hiện ra cỡ nào ưu tú trình độ. cuộc tranh tài này đủ đủ đánh 70 phút, ra sân thời điểm, điểm số là 5-0, mà này năm quả, toàn bộ đều là đủ đủ một người đánh bảo. một cái vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng chân phải đánh bắn Một cái qua người sau khi bên trong vùng cầm chân trái đâm bắn, một cái phía trước hắt đầu công môn, một cái khoảng cách khung thành 27 mét đá phạt trực tiếp, một cái penalty. năm quả, 5 loại không giống phương thức, chân trái, chân phải, đánh đầu, đá phạt, penalty. Có cấp điểm, có qua người, có suốt xa. Một cái đỉnh cấp toàn năng suốt bóng cơ khí là làm sao đá bóng, hiện tại đại gia xem như là biết rồi. Mà đủ đủ ra sân sau khi, sao em tần cũng không có dừng lại tấn công bước tiến, liệu gì là cùng ả song song mai khai nhị độ. Cuối cùng, Southampton 9 không toàn thắng sẽ United, sáng tạo mùa giải này tờ giờ mi ở Lít tối y tạm thi đấu. Mà tại đây 9 cái ghi bàn sau khi, Southampton cũng đem chính mình toàn bộ mùa giải ghi bàn, tăng lên tới dòng giá 100. Đây chính là một cái ghê gớm con số. Mà bọn họ còn có 11 trận giải đấu muốn đá. Hiện tại bắt được 77 phân bọn họ, cũng có cơ hội xung kích 100 điểm ghi chép. Southampton đã bắt đầu bao tác. Bọn họ xem một đài đã trên đủ mã lực tàu lửa, bắt đầu gào thét hướng về điểm cuối phong đi. Đối với Atletico tôi nói, bọn họ đi đến Southampton thời điểm Đối mặt là như vậy một nhánh sao Hampton, hiển nhiên là một cái rất khiến người ta bất đắc dĩ sự tình. Bản thân ngay ở sân nhà thua bóng, đối thủ trạng thái vẫn như thế được, điều này khiến người ta làm sao mà quan nổi. Đương nhiên, ở xung quanh dạy dô dưới, Atletico đội ngũ này sự dẻo dai xưa nay đều là đỉnh cấp, bọn họ chắc chắn sẽ không nhân vì đối thủ trạng thái xuất sắc mà để cho mình từ thi đấu vừa bắt đầu ngay ở trên tâm tính ở Hạ Phong. Đối với cuộc tranh tài này cái nhìn, có thể có ý kiến gì không? Chúng ta sẽ cố gắng thắng lợi đồng thời vào tứ kết. Atletico là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng là ghê vớm quản là cái gì đối thủ, chúng ta đều phải cố gắng đánh bại bọn họ. GES ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói, hắn đúng là cái gì đều không tiết lộ, chỉ là thể hiện ra chính mình thái độ. Đối với em Tần tới nói, bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, cần phải làm là đánh bại còn lại sở hữu đối thủ mà thôi, cho tới đối thủ là ai, nhưng là không quá quan trọng một chuyện. Si đương nhiên rõ ràng, này cũng không phải GES xem thường bọn họ, mà là Sanghem Tần hiện tại trạng thái cùng sĩ khí đã đến trình độ này, hoàn toàn có thể dùng hờ hững tâm thái đi đối mặt bất cứ đối thủ nào. Đối thủ như vậy, mới là khó khăn nhất đối phó thực lực đối phương mạnh mẽ, trạng thái xuất sắc, hiệp một ở chính mình sân nhà còn đạt được một bóng tiểu thắng thành tích, điều này làm cho Atletico đã nằm ở cực kỳ bất lợi trạng thái bên dưới. Nhưng là cũng đúng là bọn họ có thể liều mạng thời điểm. Tuần này thi đấu thời gian rất nhanh sẽ đến, vô số sang tần cổ động viên tràn vào khe sen sân bóng, cái này mùa giải xem so tài đối với bọn họ tới nói là vô cùng vui vẻ một chuyện, bởi vì bọn họ vẫn luôn có thể nhìn thấy đội ngũ thắng lợi, thắng lợi, không ngừng thắng lợi. Cặp đôi này fan bóng đá tới nói, đương nhiên là cao nhất một sự hưởng thụ. Hai bên đội hình ra sân đã đi ra. Atletico hơi hơi điều chỉnh, bọn họ đem đội hình từ 3, 4-2 thay đổi thành 4-4-2. Thủ môn vẫn là ố lắc. hai cái hậu vệ cánh là lọ đi cùng chìm tỉ ơ, trung vệ do gì mẹ nệ cùng xạ vì hợp tác, giữa sân trung lộ là ý vợ cùng công, hai cánh là cả dặn cổ cùng lọ dẹn tờ, hàng tiền đạo do xạ dệ cùng vệ lì hợp tác. Đây là một cái dù sao khá là vững trái đội hình. Xem ra Atletico vẫn là có ý định trước tiên ổn định đội hình, cùng sang em tần dây dưa, sau đó tùy thời tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Dù sao sân nhà bọn họ chỉ là thua một cái bóng mà thôi, sân nhà và khách ghi bàn đánh nhau chết sống, vẫn là có thể làm hồi. Sau tần đội hình không có bất ngờ, thủ môn đại Martin, hậu vệ cản cello, ạ giả Uro, chí giữa sân Goldis, vợ linh hạng, vàber, tiền đạo ví Đồ đủ đủ, ạ Trên khán đài sau em các cổ động viên đã bắt đầu cao giọng hân hô lên, bọn họ đối với cuộc tranh tài này tự nhiên là tràn ngập tự tin. Sân khách đều thắng, sân nhà còn có thể có vấn đề gì không? Coi như Sare cùng vàber, wiener ngừng thi đấu, bọn họ cũng có có đủ nhiều cầu thủ tốt. Simon vẫn là lựa chọn ổn, có điều tiền đạo một ra một trẻ vẫn là thể hiện ra hắn dạ tâm. GESU nói với vợ vớ vẹo lì Gật Bù, xa xỉ kinh nghiệm phong phú, phét lì tài hoa hơn người. Hai người này tiền đạo ở đây trên, nói không chắc lúc nào liền có thể sáng tạo ra cơ hội tới. Jesu cùng quanh nắm tay thời điểm không nói gì, hiệp hai chính là một mất một còn thi đấu, không có gì hay hẳn nguyên. Hai bên cầu thủ phân tán ở đây trên, xa xỉ nhìn đối diện, tâm tình vẫn có chút phức tạp. năm đó hắn ở sang tần có thể nói là cái gì vinh dự đều bắt được, vì lẽ đó lựa chọn chuyển lượng đi ba cũng có chút muốn đi những cái khác đội mũ để chứng minh thực lực của chính mình ý nghĩ. Đáng tiếc chính là, tuy rằng tạo thành đỉnh cấp hàng tiền đạo nhưng mà ở Southampton trước mặt vẫn là nhiều lần thất bại. Southampton thành tích càng ngày càng tốt, hầu như thống trị toàn bộ châu Âu thi đấu. Tới trước cho hắn đánh thay thế bổ sung cái kia tuổi trẻ tiền đạo cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng xuất sắc, đã nhiễm nhiên đệ nhất thế giới tiền đạo. Hắn nhưng ở ba ca bị đuổi ra khỏi cửa, đi đến Atletico, tuy rằng biểu hiện vẫn là rất xuất sắc, nhưng là nhưng không có trước địa vị. Muốn nói xạ dễ không hối hận, vậy còn là có chút không thành thực. Chương 1183 khiến người ta bất đắc dĩ tiền đạo chương 1183 khiến người ta bất đắc dĩ tiền đạo mặc kệ xạ dễ có hối là không. Cuộc tranh tài này đều lại lần nữa bắt đầu rồi. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Atletico ngay ở điền quần bức cướp cùng đối kháng, bọn họ cũng không có đường khác. Tuy rằng giải đấu thành tích không sai, nhưng là Changi Onlit nếu như tứ kết đều tiến vào không được, vẫn là rất mất mặt. Đồng thời nếu như rất sớm bị đào thải ra khỏi cục, bọn họ trái lại có thể chuyên tâm đem sự chú ý đặt ở giải đấu bên trong, không hẳn là cái chuyện xấu. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Ở trận này thi đấu bên trong đem hết toàn lực cũng chính là, mà Atletico đội ngũ này vẫn là có chút giờ. Vì lẽ đó ở mở màn sau không lâu. Llorzenter ngay ở trước sân dẫm xe một cước, ăn được một tấm thẻ vàng. GES ú lắc lắc đầu, Llorzenter động tác này rõ ràng là cố ý, xe đã trúng lần này tuy rằng không đến nỗi bị thường, nhưng là hắn dù sao tuổi không lớn lắm, nếu như tâm tình tới, là rất dễ dàng xuất hiện một ít sai lầm. Atletico bang này cầu thủ về tâm tinh có thể nói bắt bí đến cực kỳ chuẩn xác. Southampton bắt được bóng sau khi bắt đầu rồi tấn công, đối mặt Atletico phòng thủ nghiêm mật, bọn họ bắt đầu tiền chỉ tấn công, điểm này Southampton nắm đến mức rất chuẩn, ngược lại bọn họ dẫn trước một cái bóng. Ở sân khách tuy rằng chỉ là một không, nhưng là vậy cũng là chân thực một bóng ưu thế. Có ưu thế ở trên tay, đương nhiên liền không cần phải gấp gáp tấn công, chỉ cần kiên trì khởi sướng tấn công là được, không muốn lộ ra quá nhiều cái hở. Cái này cũng là tại sao ngoại giới hầu như nghiêng về một bên xem trọng sang em tần nguyên nhân, bọn họ có dẫn trước ưu thế, lại có khống chế bóng ưu thế, nếu như sân khách không có đổ đủ cái kia then chốt đi bàn, không không lời nói, có thể bọn họ còn có thể chịu thiệt một chút, nhưng là như bây giờ tình huống, bọn họ làm sao cũng không thể gặp chịu thiệt. Vì lẽ đó bọn họ này một làn sóng tấn công đầy đủ dùng 5 phút đồng hồ đang không ngừng lan truyền sau khi mới có đổ đủ đổi vị đến đường biên cầm bóng, sau đó ở đường biên ngang phụ cận hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, tránh ra chống rông sau khi quả đoán góc hẹp sút bóng, dưới tình huống như vậy hắn vẫn như cũ hoàn thành rồi một cước chất lượng rất cao sút bóng, cuối cùng quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành, bị chạm vị rất tốt ở lập đem bóng tỉ thu. Atletico nhanh chóng khởi sướng tấn công, quả bóng cuối cùng giữa đường bị Sanhem tẩn chặn lại hạ xuống, dù sao ở giữa sân chặn lại trên, Sanhem cũng là có tương đương như thế. Trên khán đài, sang cổ động viên lớn tiếng cổ vũ lên, bọn họ hiện tại đã từ từ quen thuộc Sanghemton đã được càng ngày càng vững vàng, dù sao ở trọng yếu thi đấu bên trong, vững vàng liền mang ý nghĩa an thỏa, trước hết để cho đối thủ rất khó chế tạo ra cơ hội tới, sau đó dựa vào độ đủ biểu hiện để giải quyết đối thủ. Không thể không nói, loại này chiến thuật mặc dù coi như thật giống rất bảo thủ, rất Italy, nhưng mà là đánh cuộc thi đấu biện pháp hữu hiệu nhất. Trước tiên ổn định chính mình, lại đi tiêu diệt kẻ địch. Chống lại Atletico tấn công sau khi, Sanghemton lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công, độ độ chạy liên lụy sự chú ý vạn vợ nhưng đem bóng chuyển cho trung lộ trước cắm bảo bỡ lì ngảm, bỡ lì ngảm tiếp bóng sau khi lên chân xuất xa. tô lạc làm ra một lần đặc sắc thủ thua, bay người đem bóng hơi ngăn lại, sau đó cấp tốc đứng dậy, đem bóng đặt ở dưới thân. tô lạc thật là một thật thủ môn a. bỡ lẹo lì cảm thán một câu. jesu gật gù, tô lạc này hai trận thi đấu biểu hiện đều tương đương xuất sắc, là một cái đỉnh cấp thủ môn, hắn thể hiện ra giá trị của chính mình, chỉ có điều hiện tại cái này cái niên đại, thật thủ môn, hoặc là nói đáng tin thủ môn càng ngày càng nhiều. đối với một nhánh đội ngũ tới nói nắm giữ một cái đáng tin thủ môn đã không phải một cái chuyện rất khó khăn như vậy thủ môn lưu động thì sẽ không quá nhiều lần trừ phi cái cửa này đem trên người một loại nào đó đặc tính là một cái nào đó đội ngũ cần gấp thật giống như hiện tại sahem tần dùng đại martin cũng tương đối khá tuy rằng hắn có thể so với ố là phải kém một điểm nhưng là là một cái thủ môn chính hắn ở đây trên tác dụng cùng đối với đội bóng trợ rút, cũng không so với ố là kém dưới tình huống như vậy coi như sahem tần dùng ố thay thế được đại martin đối với sahem tần phát huy liền sẽ có rất rõ ràng ảnh hưởng sao đây là rất hiển nhiên không có vì lẽ đó ở thủ môn phương diện ZSU yêu cầu bình thường đều là đủ là được. Thủ môn là đội ngũ rất trọng yếu một cái phân đoạn, nhưng là ở hiện đại bóng đá bên trong, thủ môn đã sớm mất đi năm đó loại kia thật thủ môn làm nửa đội đội tầm quan trọng. Atletico bị sang hem tần vây công một trận sau khi bọn họ khởi sướng một lần phản kích, lõi đỉ từ cánh trái dẫn bóng trước cắm vào, sau đó cùng gạ giặt cổ làm một cái đẹp đẽ hai quá một phối hợp, gạ giạt cổ góp chân làm bóng, lõi đỉ theo vào lên chân xúc bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành bắc gần, bị đại Martin bay người đập ra. ZSUGU, đại Martin có biểu hiện như vậy đã đủ rồi. Atletico tấn công chủ yếu là lấy phản kích làm chủ, chỉ cần không ra đại sai lầm, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, ở mấy phút sau khi Atletico lại lần nữa đánh ra phản kích, có điều sang em tần chặn lại cùng bước cướp cũng tương đương hùng, giúp cho khe thoáng lớn hơn một điểm. Tuy rằng xạ Dệ trước cắm vào thoát khỏi ạ dạ ủ dụ phòng thủ, nhưng mà đúng lúc tấn công lại Martin đem bóng giành trước bắt được, ngăn cản Atletico lần này rất có uy hiếp tấn công. Sẽ không tiếp tục như thế dây dưa đi xuống đi, nhìn cũng có chút mệt. Không ít sang em tận cổ động viên ở trong lòng như thế nghĩ. Có điều rất hiển nhiên chính là Cuộc tranh tài này cũng sẽ không cùng hiệp một như thế, lúc đó hai bên đều có hiệp hai cái này đều lui, sẽ không quá xuất ruột, mà đối với Atletico tới nói, bọn họ biểu hiện bây giờ nhưng là rất chịu thiệt, ở tấn công trên, hay là muốn càng nhiều thu được cơ hội mới được. Tại đây dạng tâm thái dưới, rất rõ ràng chính là Atletico phòng thủ tuyệt đối sẽ không xem trên một hồi như vậy vững chắc, mà đối đủ, nhưng là một cái cực kỳ am hiểu nắm lấy chống dông cầu thủ, trên một hồi Atletico như vậy phòng thủ nghiêm mật đều bị hắn tóm lại một cơ hội, cũng đừng nói lần này. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 Quả bóng ở trước sân lan truyền sau khi đi đến và giữ lịch dưới chân, háu tựa hổ nhấc chân chuẩn bị rơi xuống quả bóng, nhưng ở chạm bóng trong máy mắt, lựa chọn trực tiếp đem bóng chọn khe đến bên trong vùng cấm. Cùng lúc đó, đồ đủ tăng tốc độ vọt tới trước, liền từ xạ vị bên người vọt tới. Ở xạ vị xoay người lại thời điểm, đồ đủ đã sau lưng hắn nhận được và giữ lịch thẳng. Sau đó sự tỉnh liền có vẻ vô cùng đơn giản. Ô Lạc tuy rằng đúng lúc tấn công, nhưng là đồ đủ chỉ là đang chạy bên trong vừa nhấc chân, quả bóng liền nghe nói nhảy lên trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, từ Ô Lạc đỉnh đầu bay qua, sau đó chậm rãi rơi vào không thành góc xa sao hông, Southampton ở mở màn phút thứ 20 liền đạt được dẫn trước. Tổng số điểm 2-0. Southampton dẫn trước. Đồ đu lại tiến vào một bóng. Thực sự là một cái không phòng ngự được ra hỏa. Một lần trước cám bảo, một cái đối mặt không thành, một cái lúc bóng, một cái đi bàn. Atletico phòng thủ làm được cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là mất bóng, thật là khiến người ta bất đắc dĩ một cái tiền đạo. Trước 1184, Sim Anh chính xác phán đoán chương 1184, Sim Anh chính xác phán đoán Southampton dẫn trước sau khi, Atletico trên giới cũng chẳng có bao nhiêu loạn mà là ở một lần nữa mở bóng sau khi tiếp tục khởi sướng tấn công. Đối với Atletico tôi nói, bọn họ cũng không có cái gì đường lui, chỉ có tiếp tục tấn công. Hiện tại sao em tiến vào một cái, nếu như bọn họ có thể đi vào hai cái, trái lại có thể lấy sân khách ghi bàn ưu thế đào thải sao em Này không phải là cái gì không làm được sự tình. Ở 10 năm trước, Inter Milan không phải là dùng phương thức này ở sân khách như kỳ tích lịch chuyển bay đơn sao? Hai hiệp sân nhà và khách thi đấu, bản thân thì có như vậy bất ngờ. Sao em cũng không có cùng đối phương liều mạng, mà là lựa chọn cùng đối phương tiếp tục dây dưa xuống. Này bản thân liền là cách làm ổn thỏa nhất. Ở đối phương liệu mạng thời điểm tiến công, thu nạp một phần sức mạnh, chậm rãi chịu đựng thời gian, chờ đối phương thể năng giảm xuống sau khi lại giết chết đối phương, này bản thân liền là Sangemton quen thuộc chiến thuật. Hai bên bắt đầu kiên trì ở đây trên dây giường, Sangemton là nhất định sẽ dây dưa, Atletico cũng sẽ không ở thời điểm tiến công lộ ra quá nhiều cái hở, vì lẽ đó thi đấu tiết tấu cũng không tính nhanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Atletico hầu như 5.6 phút mới có thể có một lần sút bóng, Igor ở ngoài vùng cấm có một cú sút xa lệnh ra. Sạ vì bên trong vùng cấm nhận được cọc mở ra đá phạt đánh đầu cấp điểm công môn tương tự cao hơn. Felix nhận được xạ dễ trọt khe sau khi bên trong vùng cấm đệm bóng góc xa, quả bóng thoáng lệnh đi xa nhà cột. Nhìn thấy Atletico tấn công thật giống một bộ hệ bài dáng vẻ, sao em tần các cổ động viên coi như là an tâm một chút. Atletico phòng thủ là rất xuất sắc, nhưng là tấn công xem ra cũng là như vậy, hẳn là sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn đi. Ngay ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, thi đấu đi đến phút thứ 42, hiệp 1 đã sắp muốn kết thúc. Sạ dễ một lần khởi động, suýt chút nữa liền đột phá ả phòng thủ. Ả Dạ ủ Rồ đúng lúc phản ứng lại, sau đó đẩy ngã đội tuyển quốc gia Lao Đại Ca, ngăn cản đối phương một lần rất có uy hiếp đột phá. Sa Dệ có chút bất đắc dĩ ngồi dưới đất đợi, đối với cái này Phạm Quy hắn cũng không có ý kiến gì, Ả Dạ ủ Rồ vào lúc này lựa chọn Phạm Quy, là lại sáng suốt có điều lựa chọn. Đây là một cái khoảng cách khung thành đại khái tiếp cận 30m, thiên hướng bên trái đá phạt, Cạ Dật cổ đứng ở bóng trước, tần các cầu thủ sắp xếp ra 6 người bức từ người, đem này một bên lấp đến chặt chẽ. Nhưng mà Cạ Cột nhưng đá ra một cái có thể gọi siêu phẩm đá phạt trực tiếp, quả bóng cấp tốc bay về phía bầu trời sau đó sát nhảy lấy đà bức tường người bay qua ngay lập tức cấp tốc trụ xuống lúc này mới một đầu đâm vào không thành góc chết toàn trường sang em tần các cổ động viên trợn mắt ngoạm mồm cái này ghi bàn làm đến quá đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều có chút không có chuẩn bị tâm lý tuy rằng sang em tần các cầu thủ rõ ràng như vậy một cái đá phạt nói bất ngờ kỳ thực cũng không tính bất ngờ tình cờ ra mấy cái siêu phẩm cái kia quá bình thường có điều chỉ có điều rơi xuống trên người mình quả thật làm cho người rất khó chịu hơn nữa còn sẽ làm Atletico các cầu thủ bị kích thích để bọn họ hiệp hai trở nên càng thêm xuất sắc nhưng mà như vậy ghi bàn nếu đã xuất hiện vậy cũng không biện pháp gì chỉ có ở hiệp hai biểu hiện càng vững vàng một điểm mới được mấy phút sau khi trong tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sao em tận các cổ động viên mặc dù có chút tiếc nuối đối phương san bằng tỷ số nhưng mà tổng số điểm bọn họ vẫn là dẫn trước tự nhiên cũng sẽ không rất ủ rũ vẫn như cũng dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh ra sân các cầu thủ không cần phải gấp chúng ta toàn thể hay là muốn càng xuất sắc một ít. tiếp tục cùng bọn họ dây dưa coi như lạc hậu cũng không liên quan chúng ta nhiều chính là thời gian đi san bằng điểm số hiểu chưa Chúng ta mặc kệ là trạng thái vẫn là thực lực, đều ở đối phương bên trên, chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cướp, sẽ không có người có thể đánh bại chúng ta. JSSu ở phòng thay đồ bên trong hoàn toàn tự tin nói, hắn cũng không có nói quá nhiều chiến thuật có quan hệ đồ vật, dù sao Sanghem Tần đã đến hiện tại, đã không tồn tại chiến thuật có vấn đề gì, bọn họ có chính là tấn công xáo lộ, đụng tới ngăn trở liền đổi một cái, luôn có có thể lưu liệu. Trái lại là tâm thái của bọn họ, vẫn muốn duy trì ôn hòa mới được. Mà ở Atletico phòng thay đồ bên trong, Siwang nhưng là hưng phấn khích lệ các cầu thủ biểu hiện, sau đó biểu thị hiệp 2 muốn càng thêm kiên trì dây dưa có cơ hội liền tiến hành. Sao em tần phòng thủ tuy rằng so với trước xuất sắc rất nhiều, nhưng là vẫn như cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Dù sao bọn họ mất bóng vẫn rất nhiều, các cầu thủ gặp ít một chút tử thủ rất ngộ, xuất hiện sai lầm hầu như là tất nhiên, chính là phải nắm lấy mới được. Simbanh là một cái chiến thuật ánh mắt rất xuất sắc huấn luyện biến trường, lúc này sắp xếp cũng chứng minh điểm này. ở tình huống bình thường, Atletico đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng là hắn lại nhạy cảm phát hiện cái kia một tia hy vọng. sân khách đi bàn, nắm lấy sai lầm, lợi dụng tâm thái, sau đó bắt thắng lợi. đội yếu muốn thắng đội mạnh phải dựa vào cái này hiệp 2 sau khi bắt đầu hai bên vẫn như cũ ở giữa sân không ngừng dây dưa kiên trì tìm kiếm cơ hội dù sao đối mặt đối thủ như vậy không kiên trì không có khả năng lắm sao em tần hiệp 2 trước tiên chế tạo uy hiếp và vừa ở giữa sân đưa ra một cái cho khe vị nỉn sụ trước cắm vào đối mặt không thành giành trước suốt bóng đem bóng ghi bàn không thành ngay ở sau em tần các cổ động viên bắt đầu hoan hô thời điểm trọng tài chính nhưng chạy hướng về phía bên sân vừa ash giờ nhắc nhở này bóng biệt vị trải qua chiếu lại sau khi trọng tài chính ra hiệu ghi bàn vô hiệu việc bị trước Viền nhìn su rất là phiền mượn, trên khán đài nhưng là vang lên to lớn tiếng xùi. Chỉ có điều tiếng xùi cũng không ý nghĩa gì, việt vị chính là việt vị. Tuy rằng từ phát hỏa nhìn lên, viền nhìn su cũng chính là việt vị một tí kẹo như thế. Nếu như không có vừa giờ lời nói, cái này ghi bản trên căn bản chính là có hiệu. Simbanh liền đổi ba người, Busa đem lệ lệ thay đổi lọ ren tờ, lệ ạ thay đổi chìm tỉ ở, có dễ thay đổi Felix, Atleti cô dự định điên cuồng tấn công. Làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng mà Simbanh nhưng rõ ràng, nếu như tiếp tục dây dưa xuống lời nói có thể quá 70 phút sau khi, Southampton liền sẽ chiếm cứ thể năng trên ưu thế tuyệt đối. Chỉ có giành chức ép lên tấn công, tranh thủ tiến vào một cái bóng, đạt được hai hiệp dẫn trước, mới có thể làm cho Southampton em trên dưới khả năng xuất hiện hoàn loạn. Sau đó ép lên tấn công, tiêu hao càng nhiều thể năng. Atletico là có thể khởi đầu rất tốt phòng thủ phản công, đến tranh thủ đem ưu thế duy trì đến kết thúc, thậm chí là không ngừng tiếp tục phản kích đến mở rộng dẫn trước ưu thế. Vào lúc này chính là nên liều mạng thời điểm. Nếu như do dự lời nói, như vậy cơ hội duy nhất đều sẽ không có. Jesus âm thầm gật gật đầu. Simone quả nhiên là một cái đỉnh cấp vấn luyện viên, rõ ràng nhận thức thế cục bây giờ, làm ra chính xác phản đoán. Chỉ có điều coi như ngươi thành công, ta cũng còn có hậu chiêu. Đối với tất cả khả năng, ta đều cân nhắc qua, đồng thời dặn dò các cầu thủ. Cứ như vậy, coi như ngươi thật sự làm được, cũng sẽ không có hy vọng. Trưa 1.185, 7 phút tuyệt cảnh trương 1.185, 7 phút tuyệt cảnh đối với Atletico các cầu thủ tới nói, này liên tục ba cái thay đổi người, cùng với là trên phương diện chiến thuật đưa đến tác dụng, còn không bằng nói là vì để cho các cầu thủ cảm nhận được lúc này nhất định phải đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. ở trên sân bóng, độ công kích chiến thuật rất hữu dụng, đây là không thể nghi ngờ. nhưng mà có lúc chiến thuật nhưng cũng không là quan trọng nhất. có thể khoát đến đi ra ngoài tâm thái, mới là đội ngũ có hay không có thể thủ thắng ken chốt. Atletico lần này liền đổi 3 người, liền đưa đến tương tự hiệu quả. ngay ở văn thay đổi người sau vẹn vẹn 3 phút, Atletico liền tóm lấy một lần không phải cơ hội cơ hội. lệ à ở hậu trường chuyên dài chuyên dài phía trước, à dã ủ chạy hướng về quả bóng điểm đến, hắn cướp được đệ nhất điểm đến, nhưng mà ở đánh đầu về làm thời điểm nhưng xuất hiện một cái nghiêm trọng sai lầm, đánh đầu đỉnh đến thoáng nhẹ một ít, bị lao luyện xạ dễ trên đường đem bóng cho tiệt hạ xuống. Sau một khắc, xạ dễ dẫn bóng sông về phía trước tiến vào sang em tần vùng cấm. Đại Martin quả đoán lựa chọn tấn công. Xạ dễ như vậy lão luyện xạ thủ cũng sẽ không cho thủ môn cơ hội. Hắn một cái biến hướng liền từ Đại Martin bên người vào tới, thậm chí hắn còn thoáng chậm lại một hồi tốc độ, muốn dụ dỗ Đại Martin phạm quy. Nếu là có nhân số ưu thế, vậy thì càng tốt. Đại Martin thiếu một chút liền lựa chọn phạm vi, có điều vẫn tự nói với mình phải tỉnh táo tình huống, hắn vẫn là duy trì bình tĩnh. Sa dễ dẫn bóng từ Đại Martin bên người vào tới, trong lòng thở dài một hồi đối phương thủ môn làm sao yên tĩnh như vậy, dưới chân nhưng chưa từng xuất hiện sai lầm, đuổi theo quả bóng sau khi ung dung lên chân, đem bóng đá vào khung thành trống. Trên khán đài lập tức trở nên yên lặng như tờ. Bóng vào. 21, tổng số điểm 22. Atletico như kỳ tích san bằng tổng số điểm, hơn nữa bọn họ bởi vì sân khách ghi bàn nguyên nhân, hiện tại còn dẫn trước Southampton. Vốn là tất cả mọi người đều cảm thấy đến cuộc tranh tài này hẳn là qua loa, kết quả Atletico nhưng chiếm cứ ưu thế. Đây thực sự là làm người ta dần mình đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, xa dễ bắt đầu cùng đồng đội điên cuồng chúc mừng. Sao em tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng xùi, bọn họ cũng không thể chịu đựng ở đây liền bị đào thải kết quả. Jes ú lắc lắc đầu, sau đó đứng lên. hắn dùng liệu di là thay đổi golid, cái này thay đổi người không hề nghi đều là tăng mạnh tấn công. Liệu di là đối với khung thành trực tiếp uy hiếp phải lớn hơn một ít, đây chính là vì tăng cường tấn công áp lực. Làm liệu di là đứng ở bên sân thời điểm, trên khán đài sao em tần các cổ động viên bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Cái này đúng lúc thay đổi người để bọn họ nhìn thấy, Jes ú cũng không có loạn, hắn còn ở vững vàng thay đổi người như vậy cuộc tranh tài này cũng chỉ có điều là có một ít gợn sóng mà thôi đúng chỉ là gợn sóng mà thôi coi như hiện tại Atletico đã ở hai hiệp thi đấu bên trong dẫn trước cái kia vẫn như cũ chỉ là gợn sóng không riêng sang em tần các cổ động viên nghĩ như vậy bọn họ các cầu thủ cũng là nghĩ như vậy đây chính là sang em tần các cầu thủ tự tin đây là gần nhất từ 10 năm đó bọn họ hầu như đánh đâu tháng đó bồi dưỡng được đến tự tin simon nhìn trên sân gắt gao cắn môi khoảng thời gian này sang em tần phản công nhất định là hung máy nhất nếu như có thể đứng vững khoảng thời gian này tấn công như vậy thì có cơ hội đem thi đấu kéo vào bế bùn đến thời điểm liền đem sẽ là Atletico quen thuộc nhất cùng am hiểu nhất loại chiến, lấy Atletico thực lực, thật sự có cơ hội đào thải Southampton. Thêm chốt, chính là ở đón lấy này 10 phút bên trong, Atletico có thể hay không đứng vững sang Southampton điên cuồng phản công. Hãy chờ xem, chúng ta phản công, coi như là Atletico cũng trên căn bản không có cách nào chống đối. Jesu vẫn như cũ vững vàng ngồi ở vị trí của mình, này chứng minh hắn tự tin. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Southampton bắt đầu rồi bọn họ tấn công, cũng không có mưa to gió lớn bình thường tấn công, bọn họ tiếp tục đang không ngừng cầm bóng lan truyền tìm kiếm cơ hội. Điều gì lạ lên sân sau khi ngay ở bên trong vùng cấm chạy, tìm kiếm cơ hội. Hắn lên sân sau khi rất hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Trên sân Atletico các hậu vệ không thể không đúng hắn trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. cứ như vậy, đối với đổ đủ nhìn chăm chú phòng thủ, đương nhiên liền sẽ cắt giảm một ít. Có điều quen thuộc tử thủ Atletico các hậu vệ cũng bắt đầu rất tốt chống đối một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Bọn họ ổn thủ vùng cấm, muốn sống qua đoạn này khó khăn nhất thời gian. Mà coi như như vậy, bọn họ cũng không có thả lòng đối với đổ đủ phòng thủ. Đáng tiếc chính là, bọn họ đối với đổ đủ coi trọng trái lại nhưng vẫn bị đổ đủ cho ngược lại lợi dụng không thể nói bọn họ không thông minh chỉ có thể nói đổ đủ quá giả hoạt ở liên tục cầm bóng hoàn thành hai lần sau khi đột phá đổ đủ lần thứ ba đang chạy chuẩn bị muốn bóng thời điểm lập tức liên hấp dẫn đối phương khá nhiều sự chú ý cầm bóng vợ linh nạm đầu tiên là làm một cái chọn khe cho phía bên phải đổ đủ động tác giả nhưng đem bóng cấp tốc kéo trở lại sau đó vừa nhấc chân đem bóng chọn khe đến bên trái vì nhìn xu ở vị trí này cao tốc xuyên bảo sau đó ở bên trong vùng cấm mạnh mẽ đột phá một hơi đột phá đến đường biên ngang phụ cận lúc này mới lên chân đạo tam giác đem bóng chuyển trở về đổ đủ Bờ, và bờ, anh và rất mọi người chạy liên lụy khá nhiều sự chú ý. Atletico phòng thủ trái lại quên chuyển bóng sau khi tiếp tục xuyên vào bỡ lì ngảm, vùng cấm chấm phạt để một vùng xuất hiện một cái chỗ trống. bỡ lì ngảm xuất hiện ở cái kia trống rỗng trên, vì nhìn sụ truyền bóng cũng bay đến cái kia trống dâu tiến lên. Tiếp bóng sau khi bỡ lì ngảm cũng không có trực tiếp tiếp bóng, mà là dừng lại bóng, thoáng điều chỉnh một chút, lúc này mới quả đoán lên chân xúc bóng. Nào tới quay dậy xạ vì chậm một bước, quả bóng từ trước mắt hắn bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Hai hai bình. Ở mất bóng sau vẹn vẹn 7 phút, Southampton liền san bằng tỷ số, đem tổng số điểm lại lần nữa vượt lại. Ừ ừ ừ. Southampton tấn công cấp tốc liền lại lần nữa đạt được đi bàn. Thật là khiến người ta không lời nào để nói. Vừa nãy chúng ta còn cho rằng bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng là vẹn vẹn sau 7 phút, bọn họ liền bình tĩnh từ trong tuyệt cảnh này ra ngoài. Đây thực sự là một nhánh khiến người ta hoảng sợ đội ngũ, mặc kệ đang ở tình huống nào, đều đều là có thể gắng vượt qua. Đang giải thích viên có chút tan vỡ tiếng la bên trong, tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, ở điểm số là thế hòa thời điểm, Bọn họ cũng không có hoảng loạn, bởi vì tại quá khứ rất nhiều lúc, Southampton cũng rơi vào quá rất nhiều lần tình thế nguy cấp, nhưng là bọn họ nhưng đều đi tới. Lần này, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà Southampton biểu hiện cũng không có để bọn họ thất vọng, xác thực, tuy rằng đang xem lên rất nguy hiểm tình huống, Southampton vẫn như cố gắng gượng vượt qua, lại lần nữa chiếm cứ ưu thế. Ở ghế sân bóng, Southampton mặc kệ tới khi nào, đều sẽ không bỏ qua. Điểm này hiện tại lại được đầy đủ bằng chứng, điều này làm cho Southampton các cổ động viên kiên định niềm tin của chính mình, 7 phút cuối cảnh vậy cũng toán tuyệt cảnh trương 1186 ta đối với bọn họ quá quen thuộc trương 1186 ta đối với bọn họ quá quen thuộc hiện tại điểm số là 22 nhưng là Atletico bắt đầu nguy hiểm vừa đến thi đấu chỉ có hơn 20 phút thứ hai Atletico muốn ép lên tấn công như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó nhất định sẽ lộ ra càng nhiều cái hở có bình luận viên bắt đầu đánh giá xác thực nếu như nói Atletico san bằng tổng số điểm thời điểm bọn họ nhìn thấy hy vọng nhưng là chỉ đội lên sang em tầng 7 phút liền mất bóng để bọn họ hy vọng xem như là trên căn bản không còn thu về phòng thủ đều không chịu nổi muốn là muốn ép lên tấn công mà lại nói mặc vào bọn họ trước hai cái đi bàn, một cái là khiến người ta không nghĩ đến siêu phẩm, một cái nhưng lại ạ dạ u dồ một lần sai lầm. Như vậy ghi bàn một hồi thi đấu ra một cái đều rất khó. lập tức ra hai cái, Atletico vận khí đã xem như là rất tốt. sau đó còn hy vọng vận khí, vậy cũng quá dựa vào vận khí sinh hoạt. Atletico thật sự có số may như vậy, sớm nắm trang đi on lit được không? thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Atletico xác thực muốn khởi sướng tấn công, nhưng mà chế tạo uy hiếp càng nhiều, vẫn là sao em thần. Vì nhìn xuống lại lần nữa đến rồi một lần mạnh mẽ đột phá, sau đó bấm bóng vùng cấm đồ đủ dành trước hất đầu công môn quả bóng thoáng cao hơn trước cắm vào kiến tạo re lịch nhận được mỡ linh nạm phân bóng sau đó ở ngoài vùng cấm lên chân xuất xa quả bóng lệch ra đường biên ngang tình huống như vậy để Atletico các cầu thủ bắt đầu có chút nôn nóng rồi bọn họ vốn là là muốn chơi một hồi sang em tần các cầu thủ tâm thái kết quả chính mình tâm thái trước tiên xảy ra vấn đề thu được một tình huống phạt góc sau khi ở tấn công bên trong, xạ vi bị ạ dã ủ rổ cuốn lấy gắt gao điều này làm cho hắn ở dưới tình thế cấp bách giật cho ạ dã ủ ngã xuống đất trong tay chính nhìn vợ dạ sau khi quả đoán móc ra thẻ đỏ đem xạ vi phát xuống. Atletico cũng không còn bất kỳ cơ hội nào. Southampton tấn công nhưng không có đình chỉ. Thay thế bổ sung lên sân hiệu gì lạ lại lần nữa sáng tạo cơ hội tuyệt hảo, hắn ở phía bên phải cầm bóng sau khi cắt vào bên trong, sau đó xảo diệu đem bóng bấm bóng đến phía sau, đồ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, sau đó một cái nhẹ nhàng nhảy lấy đá bắt đầu cơ môn, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. 3-2, tổng số điểm 4-2, Southampton đặt vững thắng cục. Được rồi, lần này sẽ không có gì khó tin, Tần sân nhà ba đánh bại Atletico, lần đầu tiến vào trang The tứ kết. Hướng về bọn họ tứ quan vương, lại bước vào bước then chốt. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cầu thủ bắt đầu rồi chúc mừng, giết tiến vào tứ kết đối với bọn họ tới nói cũng không phải đặc biệt đang giá chúc mừng sự tình, nhưng mà là tứ quan vương tiên cố một bước. Mà tại đây một vòng sau khi kết thúc, sở hữu truyền thông liền bắt đầu phân tích đón lấy tình huống. Trải qua vòng cờ knockout sau khi, hiện tại còn lại tứ kết xem như là hàm kim lượng rất cao, giờ ở Leeds Southampton, Man City, Liverpool, Bundesliga bayern Dortmund, La Liga Gio, Đây chính là lần này Trang Dion e list tứ kết. Czia lần này khá là thảm. Inter Milan chết ở trong vòng đấu bảng. Juve, Lazio cùng Atalanta ở vòng nhỏ cột bên trong toàn bộ bị knock out. La Liga cũng không tốt hơn chỗ nào. Barca cùng Atletico đều ở vòng knock out giai đoạn thua trận. Cho tới chỉ còn dư lại Real một nhánh dòng ngập đinh. Mà Porto xem ra thật giống yếu một chút. Nhưng là bọn họ là đào thải Juve, làm sao cũng không thể nói bọn họ được. Như vậy tứ kết, phân tổ là cái gì dạng? Quả thật làm cho người chờ mong. Chúng ta nhất định phải chạm bay ơn. -E nói với vợ hắn như vậy phân tích đương nhiên là có đạo lý sao nhất định sẽ đụng tới đội mạnh mà mùa giải trước ở trận chung kết bên trong bại bởi sao ham tần hiện nhiên là một cái hào đối như ngươi nếu để cho tờ giờ mi ở lít đội ngũ hoặc là rêu đến ngăn chặn vẫn đúng là không bằng sớm một chút để ơn tới đối phó Southampton. không thể không nói jesu đối với usfa ý nghĩ cái kia thật gọi một cái thấy rõ tứ kết rút thăm nghi thức rất nhanh sẽ bắt đầu rồi tại đây cái không có các huấn luyện viên đi cổ động rút thăm bên trong usfa vừa lên đến liền cho sao đánh vào bay ta nói đi ý nghi của bọn họ ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết Jesus đắc ý nói, Bernal li biểu thị không nói gì, mà sang em tận vị trí cái này giữa khu. Mặt khác một hồi thi đấu nhưng là rieo đối với Liverpool, mặc kệ ai ra biên, đều sẽ là sang em tần kinh địch, cũng đều là sang em tận tại quá khứ trong mấy năm, trận chung kết bên trong đụng tới đối thủ. Một cái khác giữa khu nhưng là Man City đối với Dortmund, Barca đối với Porto, so sánh với nhau, vẫn là có vẻ hơi kém một chút. Thực sự là đội mạnh tập hợp. Jesus đối với này không có ý kiến gì, bọn họ đã quen loại này trang bị lit thi đấu đấu, ngược lại cũng là muốn đối mặt đội mạnh, mặc kệ đụng tới ai cũng phải đánh bại bọn họ. Trước Atletico, hiện tại Bayern đều là giống nhau. Mà Bayern cái này mùa giải cùng mùa giải trước so ra, cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng, thì càng không cái gì khiến người ta lo lắng. Đối với sanghem từng tới nói, đó lấy trong khoảng thời gian này, bọn họ gặp đối lập ung dung một ít, dù sao ở sau đó mấy vòng bên trong, bọn họ trên căn bản đều là một tuần một hồi thi đấu, mãi cho đến 4 tháng đến sau khi mới sẽ bắt đầu trở nên càng mệt. Vừa vặn cũng là một cái điều chỉnh cơ hội. GES ưu yên lặng ở trong lòng nghĩ. Khoảng thời gian này xác thực cũng là một cái tốt hơn điều chỉnh cơ hội. Southampton em tại bên trong giải đấu áp lực cũng không phải rất lớn, bao quát đổ đủ áp lực không lớn lắm, coi như ném một lạng phen thắng lợi cũng không có gì ghê gớm, mà điều chỉnh tốt trạng thái sau khi, ở trong khoảng thời gian sau đó là có thể càng tốt hơn chạy nước rút. Southampton cần đón lấy một hồi giải đấu là đá với Chung du đội bóng bờ gì tờ tổng? ở trận này thi đấu bên trong, Jesu để không thiếu chủ lực đều nghỉ ngơi, liền ngay cả Reber cũng không có thủ phát, chủ lực chỉ có đủ đủ mang theo một đám thay thế bổ sung ra trận. Bờ gì tờ tổng ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện tương đương không sai, có điều nhưng vẫn không có có thể đạt được thắng lợi. Trận đấu bắt đầu sau khi, vợ gì Tợ tổng tích cực bước cướp đối kháng, tìm kiếm cơ hội, đồng thời ở phút thứ 16 vì là đội bóng mở tỷ số, nhưng mà sau hem thần ở sau 12 phút san bằng tỷ số, ghi bàn đương nhiên lại là đồ đủ, hắn nhận được niệu gì là sau khi đột phá chuyển bóng bộ ly, san bằng điểm số. Có điều Bờ gì Tợ tổng cuộc tranh tài này biểu hiện quả thật không tệ, bọn họ ở hiệp 2 bắt đầu sau 11 phút lại lần nữa đạt được dẫn trước, có thể làm được điểm này giờ giờ mi ở lít xác thực không coi là nhiều mà Southampton ở kết thúc trước Ngoan Cường San bằng điểm số, Hàn Ba dệt bên trong vùng cấm thoảng qua một tên hậu vệ, sau đó lên chân sút bóng, bị đối phương thủ môn ra sức đập ra sau khi, ngắt lý tở đã bồi để Southampton san bằng tỷ số, bảo vệ chính mình mùa giải này bất bại kinh thân. Tuy rằng không thể tiếp tục thắng lợi, nhưng là tiếp tục duy trì đỗ đủ liên tục ghi bàn cùng mùa giải bất bại đi chép, cũng đầy đủ khiến người ta thỏa mãn, Southampton hiện tại vẫn là dẫn trước Man City vô cùng, giải đấu còn sót lại 10 vòng, như vậy hữu thế, vẫn như cũ không coi là nhỏ. Chương 1187, các ngươi đến cùng có cái gì cảm giác sai chương 1187? Ngươi đến cùng có cái gì cảm giác sai trận này thế hòa là sao Hemtần mùa giải này giải đấu bên trong trận thứ ba thế hòa cũng là sở hữu thi đấu bên trong trận thứ ba thế hòa cái khác thi đấu sao Hemtần toàn bộ đều thu được thắng lợi bao quát cuộc thi đấu đã xong cuộc tranh tài này sau khi sao nên đón một tuần nghỉ ngơi lên đón lấy chính là thứ 29 vòng giải đấu sau đó lại là một tuần nghỉ ngơi cuối tuần là cúp FA thi đấu đón lấy mới là giải đấu trên lẫn cúp thi đấu tiếp đấu vì lẽ đó trong khoảng thời gian này xác thực cũng là dưới nửa mùa giải cái cuối cùng có thể để cho các cầu thủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh một chút trạng thái thời điểm. Đối với sang em tần như vậy đội mạnh tới nói, khoảng thời gian này thi đấu, đúng là bọn họ tụ lực đến xung kích cuối cùng quán quân một cái cơ hội tốt. Đương nhiên, đối với cái khác đội ngũ tới nói, bọn họ khả năng cuối mùa giải cũng chỉ có thể đá đá giải đấu, có thể trải qua ma quỷ 4 tháng đội ngũ, đều không ngoại lệ đều là đỉnh cấp đội mạnh. Không phải chí ít giết vào trang The Only tứ kết đội ngũ, nào có tư cách ai thản 4 tháng là ma quỷ 4 tháng. Nói trắng ra ma quỷ 4 tháng một tháng qua muốn đạt 8, 9 cuộc tranh tài, trong đó ít nhất có 3 trận là trang The cao, cùng với một hồi quốc nội cô thi đấu, giải đấu kỳ thực cũng là đại khái là 4. Năm chàng dáng vẻ, cùng cái khát thắng cũng không có quá to lớn khác nhau. Thật muốn nói giải đấu dày đặc nhất thời điểm, trái lại là lễ Giáng sinh trước sau, nào sẽ giải đấu mới thực sự là gọi dày đặc. Rất nhiều băng ghế độ dày không đủ đội ngũ đều là vào lúc ấy bắt đầu lạc đơn vị. Chuyện phím không cần phải nói quá nhiều. Sao em cần đón lấy một tuần ngay ở khỏe mạnh nghỉ ngơi cùng khôi phục, để điều chỉnh cầu thủ thể năng cùng trạng thái làm chủ, vì thời gian sau này đã được càng tốt hơn. Đi ngang qua một tuần nghỉ ngơi sau khi, Sao em cần nên đón hụt vừa. 29 vòng hạ xuống, hụt vừa xếp hạng thứ 8 Cùng xếp hạng thứ 7 Liverpool xem như là nan huynh nan đệ, có điều cùng xếp hạng thứ 10 Arsenal so ra, bọn họ vẫn tính là tốt đẹp. Vào lúc này đụng tới sau nếu như có thể thắng lời nói, mang theo này cỗ tự tin, bọn họ còn có thể ở giải đấu giai đoạn cuối cùng không ngừng khởi sướng chạy nước rút, thua trận lời nói, muốn vào 4 vị trí đầu, thì thực liền rất khó khăn. Liverpool tình huống trên thực tế cũng gần như, bọn họ biểu hiện là không tốt lắm, có điều chủ yếu là bởi vì phân tâm trang t Bọn họ năm nay trạng thái sát thực cũng so với trước mấy cái mùa giải phải kém một chút. Bắt được giải đấu quán quân sau khi đám này cầu thủ đấu trí sát thực không có xuất sắc như vậy. Có điều một của các cầu thủ vẫn có đấu trí. Dù sao bọn họ đến hiện tại cũng không có quán quân. Rất nhiều cầu thủ trong lòng đều có một luồng khí. Đụng tới sau em tần thời điểm, cưa đau ghen tị tâm tình một bộ phát ra. đương nhiên thì càng có đấu trí một ít. Mà cuộc tranh tài này lại là bọn họ sân nhà. Đối mặt điều chỉnh trạng thái bên trong sang em tần, biểu hiện của bọn họ sát thực cũng tương đương xuất sắc hai bên ở đây trên triển khai tương đương hùng mãnh nuôi công có điều Southampton cuộc tranh tài này trạng thái đã điều chỉnh đến gần đủ rồi hiệp một thi đấu bên trong chính là Rebejiner cùng đổ đủ một lần đặc sắc kết nối Rebejiner chuyển bóng đổ đủ trước cắm vào dứt điểm vì là Southampton khai thông tỷ số hiệp một điểm số chính là 1 không hiệp hai không phục một vừa lại lần nữa triển khai mãnh liệt tấn công Ken cùng Son hở Umbin vẫn như cũ là bọn họ mũi tên mà mùa đông thuê gia nhập Liên Minh Ba Lê nhưng là cho bọn họ mang đến càng nhiều tốc độ cùng lực xung kích không thèm đến xỉa tấn công hụt ở phút thứ 60 san bằng tỷ số đi bàn chính là Ba Lê. Hắn ở ngoài vùng cấm nhận được ken làm bóng sau khi quả đoán lên chân sút bóng, đánh ra một cái siêu phẩm, vì là hụt của San bằng tỷ số. Bị đối phương san bằng điểm số sau, Sanham Tần cũng không có xoắn xuyết, cũng không có đội vã ép lên tấn công, mà là tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Tại bên trong giải đấu, bọn họ bản thân liền tương đối bình tĩnh, như vậy hài lòng tâm thái để bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó lại lần nữa đạt được dẫn trước. Gervis nhận được đố đủ làm bóng sau khi ở ngoài vùng cấm thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó lên chân đường vòng cung bóng, bóng góc xa, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Hai một, Sanham lại lần nữa dẫn trước. Điên cuồng phản công hỗn loạn của ở kết thúc trước rốt của San bằng tỷ số, Bakay chuyền bóng cho Son Heung-min, Son Heung-min đột nhập vùng cấm sau bị Adeyemi dụ dỗ vấp ngã, trọng tài chính quả đoán phán phạt đền bóng, khen chủ phạt một lần là xong, tỷ số San bằng. Có điều cái này phát sinh ở bù giờ giai đoạn đi bàn, cũng chính là vì là hậu vệ bắt được một phần mà thôi. Tao nộ hòa hai trận liên tiếp sang Southampton điểm ưu thế tiến một bước co lại, Man City này một vòng lại lần nữa đạt được thắng lợi, điểm đạt đến 71 phần, lạc hậu Southampton 8 phần. Từ hoàn toàn đến 8 phần, Man City hai vòng liền bật lại 4 phần thế yếu, thắng lợi hi vọng Trở hồ lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rừng. Bất quá đối với này, GES nhưng không hề bị lay động, chỉ dẫn trước 8 phần. Các người đến cùng đối với tờ giờ Mi ở League có cái gì cảm rất sai, ở giải đấu còn xuất lại 9 vòng tình huống, dẫn trước 8 phần, đã rất đáng gờm được không? Chúng ta đã đến hiện tại, giải đấu liền bình 4 trận mà thôi, có mấy chi đội ngũ có thể có chúng ta như thế xuất sắc. GES ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, các ký giả rất là phiền muộn suy nghĩ một chút, vẫn đúng là cái quái gì vậy là đạo lý này. 29 bóng 25 thắng 4 bình, này toán không tốt sao? chỉ có thể nói trước thành tích quá tốt, cho tới gần nhất bình hai trận, liền có vẻ bọn họ thật giống gặp sự cố như thế. Nhưng mà trên thực tế, Southampton khoảng thời gian này chính là ở điều chỉnh cùng nghỉ ngơi trạng thái, đồng thời tích trữ thể năng, cũng may cuối cùng hơn một tháng bên trong khởi sướng mạnh liệt xung kích, tại đây cái trong lúc có chút chập trùng bình thường. Cái này mùa giải nhiều như vậy vòng, bọn họ thắng nhiều như vậy trận, tích góp lại nhiều như vậy phần, không phải là hiện tại dù sao. Chỉ có điều các ký giả đều là đối với Southampton có chút kính lọc mà thôi, dù sao Southampton thành tích quá tốt rồi, bọn họ liền sẽ bất chi bất giác làm khó dễ bọn họ. Sau đó một cái cuối tuần là cùng FA tứ kết thi đấu, Southampton đối thủ là Bournemouth, Chelsea đối thủ là Sheffield United, Man City đối thủ là Everton, MU đối thủ là Leicester City, xem ra cũng coi như là mạnh yếu rõ ràng, dù sao Southampton rút tham tốt hơn, Bournemouth mà tốt hơn đối phó một điểm. Nếu như đánh bại đối thủ lời nói, Southampton sẽ đá với Man City cùng Everton trong lúc đó người thắng. Đối mặt trang cần ship đội bóng Bournemouth, GES cũng không có coi thường đối thủ, nhưng là cũng xác thực không đáng coi trọng, ở trận này thi đấu bên trong, hắn phái ra một cái pha trộn đội hình, đổ đủ thủ lĩnh Cuộc tranh tài này cuối cùng xác thực cũng thắng được rất là ung dung. Đồ đồ ở hiệp 1 chính là một chuyển một bán. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu lại liền tiến vào hai bóng. Trang cần cấp bậc hàng phòng thủ hoàn toàn không chống đỡ được hắn sút kích. Cuối cùng sang em tần bốn bóng toàn thắng đối thủ, tiến vào bán kết. Mà bọn họ vòng bán kết đối thủ cũng đúng là Man City. Đúng là Man City trong trận đấu tao ngộ hạ lù, bọn họ bại bởi Leicester City không có thể đi vào vào bán kết. Chỉ có điều hiện tại ở bảng tổng sắp trên Leicester City cũng là so với bọn họ ít đi một phần mà thôi, cũng không thể nói là là cái gì ít lưu ý chương 1188. Lịch thi đấu tốt một chút thì lại làm sao chương 1188, lịch thi đấu tốt một chút thì lại làm sao tiến vào cung FA bán kết, để sau em tần hướng về tứ quan vương lại lần nữa bước ra kiên cố một bước, từ biểu hiện nhìn lên, nếu như bọn họ vòng bán kết có thể quá man City cửa ải này lời nói, như vậy bọn họ thắng lợi độ khả thi xác thực đã rất lớn. Sau đó bọn họ sẽ ở thứ 30 vòng đá với Burnley. điều này cũng chính là trang Tion League bắt đầu trước cuối cùng một trận giải đấu, đối với sang em tần tới nói. Cuộc tranh tài này đương nhiên không cần xuất toàn lực, điều này cũng cho cổ động viên Manchester City một ít hy vọng, nếu như sau em tần cuộc tranh tài này không nữa thắng, Man City thủ thắng lời nói, như vậy liền có thể thu nhỏ lại đến 6 phần. Nếu như nói 8 phần vẫn là có vẻ rất nhiều lời nói, cái kia 6 phần, liền không tính là cái gì quá to lớn trên lệnh. Từ hoàn toàn đến 6 phần, như vậy truy đổi, cũng là có thể để cho rất nhiều người xuất hiện dao động, Sao em tần các cầu thủ lẽ nào liền thật sự có thể không hề bị lay động sao. G.E.S.U. vẫn như cũ ở trận này thi đấu bên trong tiến hành rồi không nhỏ thay phiên, ngoại trừ hàng phòng thủ cùng đố đủ đủ rẽ bờ Junior là chủ lực ở ngoài, những vị trí khác đều thay phiên. Mùa giải tiến hành đến vào lúc này, hàng phòng thủ G.E.S.U. khẳng định là sẽ không lại thay phiên. Verly hiện tại xếp hạng thứ 15, có điều dẫn chức giáng cấp khu bảy phần, cũng là một cái tương đối nhẹ nhàng trạng thái. Dưới tình huống như vậy cùng sang Em tần liệu một hồi, tựa hồ cũng rất bình thường. Trên thực tế, cuộc tranh tài này bọn họ sát thực từ vừa mới bắt đầu, liền biểu hiện tương đương xuất sắc. Ở sang Em tần chủ lực hàng phòng thủ phòng thủ bên dưới, bọn họ làm người ta bất ngờ. Ở phút thứ 12 cùng phút thứ 28, liền tiến vào hai bóng, hai bóng dẫn trước Southampton. Nếu như chỉ dẫn trước một cái bóng lời nói, đại gia còn có thể nói là bất ngờ, nhưng là hiện tại dẫn trước hai cái bóng, liền thật sự rất khó nói là bất ngờ. Chỉ có thể nói, biểu hiện của bọn họ sát thực rất tốt. Hai bóng dẫn trước để rất nhiều người nhìn thấy Southampton cuộc tranh tài này thua bóng hy vọng, nhưng mà Southampton rất nhanh sẽ dùng biểu hiện của chính mình chứng minh, bọn họ coi như thua hai bàn thắng, cũng chỉ có điều là tỉnh cờ ngủ gật mà thôi. Vẹn vẹn sau 3 phút, Đô Đũ lùi lại cầm bóng chuyển cho Ganliter, Ganliter chuyển thẳng phía trước trước cắm vào ả và dẹt tiếp bóng sau khi đột nhiên lên chân xúc bóng quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa sao em cấp tốc hòa nhau một phần GES ú vô vô lòng bàn tay các cầu thủ sát thực không có chịu đến liền thua hai bàn ảnh hưởng chỉ cần có biểu hiện như vậy như vậy cuộc tranh tài này thì sẽ không có vấn đề gì sau đó thời gian trong sao bắt đầu kiên trì tổ chức tấn công vướng vàng đem berliáp trên ở chính mình nửa sân bên trong một cơ hội nhỏ nhoi đều không có ở kiên trì tổ chức cùng tấn công bên trong sao đều là có thể nắm lấy cơ hội điểm này ở trong khoảng thời gian sau đó thành minh chứng Thi đấu tiến hành đến phút thứ 42 thời điểm, Saem Tần khởi sướng một lần tấn công, Đỗ Đủ lùi lại cầm bóng. Những người khác chạy liên lụy sự chú ý, Đỗ Đủ thuận lợi xoay người, nhìn thấy tạm thời lại không ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân suốt xa. Này chân ép sát mặt đất suốt bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết. Hai hai sao Saem Tần ở hiệp một kết thúc trước San bằng tỷ số. Trên khán đài sau hem Tần các cổ động viên bắt đầu cao giọng hoan hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới là bình thường hiện tượng. Muốn bạo lạnh không? Nghĩ hay lắm, chúng ta hiệp 2 còn có càng nhiều cơ hội. Quả nhiên, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu. Bọn họ kiên trì tìm kiếm cơ hội, tiếp tục áp chế Berli. Berli muốn phản kích cũng không tìm được cơ hội. Southampton cái kia giữa sân mạnh mẽ, sức cưỡng chế bắt đầu bẻ ra thời điểm. Berli xác thực sẽ không có quá nhiều cơ hội. Bọn họ cũng không có chờ đợi quá nhiều thời gian. Toàn trường thi đấu tiến hành đến phút thứ 66 thời điểm. Southampton đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, điều gì lại nhận được bờ lìp chuyển thẳng sau vòng ngoài cấm địa quan người, ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn lên chân suốt xa thời điểm. hắn nhưng nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm, đổ đủ đủ trước cấm vào đuổi theo quả bóng. Sau đó bình tĩnh má trong đường vòng cung bóng đệm bóng góc xa. Vì là Southampton tận vượt lại điểm số. Hát chít. Không ít fan bóng đá bắt đầu hô lên, Mike Kai nhị độ sau khi Đồ Đủ đã tại bên trong giải đấu tiến vào 51 cái bóng, nhưng là muốn đánh vỡ 60 bóng ghi chép, đó là đương nhiên là ghi bàn càng nhiều càng tốt. Nhưng mà JSU rất nhanh sẽ thay đổi người, vắt đi lên sân, thay đổi Đồ Đủ. Southampton các cổ động viên tiếp nối phát sinh tiếng thở dài, bất quá bọn hắn vẫn như cũ dùng tiếng vỗ tay cổ vũ vắt đi, ỉn lần lao tướng cái này mùa giải ra trận thời gian bị áp xúc đến quá chừng, có điều hắn cũng hiến, Southampton các cổ động viên sẽ không quên Vắt đi nhưng là rất nhanh sẽ chứng minh hắn gương quý không bao giờ cùn, lên sân sau 10 phút, hắn ở vùng tấm phía sau nhận được cản sẽ lộ chuyển vào trong đánh đầu chuyển ngang theo vào niệu gì là đâm bắn dứt điểm, 4-2, Southampton đặt vương thắng cụ. Southampton cấp tốc tìm về bọn họ thắng lợi tiếp đấu. Man City tuy rằng này một vòng lực cờ lịch thành, nhưng là vẫn như cũ vẫn là lạc hậu Southampton 8 phần nhiều. Giải đấu còn sót lại 8 vòng, bọn họ hy vọng tựa hồ càng ngày càng nhỏ bé. Có điều có thể cùng Southampton chống lại đến hiện tại, Man City cũng tương đương về vớm Đón lấy bọn họ có cơ hội tại bên trong cup FA ngăn chặn Southampton, Champions League cũng đồng dạng có cơ hội. Các truyền thông thở dài sang Southampton lại thắng sau đó bắt đầu đem sự chú ý chuyển đến Champions League bên trong đến, Southampton đá với Biden, đây đương nhiên là một hồi tiêu điểm cuộc chiến, dù cho là đồng dạng làm người khác chú ý giêu đối với Liverpool thi đấu, đều vẫn là hơi kém một chút. Biden mùa giải trước là á quân, Southampton là quán quân, hiện tại bọn họ ở tứ kết chiến chạm mặt, cặp đôi này mà tới nói đương nhiên là cơ hội tốt, một cái dựa nhủ cơ hội. Hơn nữa kỷ thực cũng không tồn tại chạm mặt quá sớm, Champions League đến tới tứ kết tình trạng này còn muốn có quả hồng nhũ nắm rất khó khăn, coi như là Qua tô, người ta cũng là đào thải du bên tú. Đối với Bân tới nói, bọn họ tại bên trong giải đấu đã thắng được không thể lại thắng, chỉ có tại Chandionlich bên trong hình thành bờ phá, bọn họ mới có thể thoát khỏi trong núi không có hổ. Hầu tử gọi đại vương mặt trái ấn tượng. mùa giải trước vốn là là cơ hội rất tốt, lại bị Sao Hemtần đánh đòn cảnh cáo bị tắt đứt, vì lẽ đó mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, bọn họ đều nên nỗ lực đánh bại Sao thần đến xung kích quá quân. Chỉ có điều người khác mặc kệ có bao nhiêu lý do này đều không đúng sang em tần gặp nương tay môn nhân, bọn họ chỉ muốn đánh bại cái này tiếp theo cái kia đối thủ, đặc biệt là cuộc tranh tài này bên trong. Trận trước là ở sân khách thi đấu, cái này cũng là sang em tần lần này rút thăm làm người ta bất ngờ nhất một chuyện, bọn họ là cái thứ nhất bị rút ra đội ngũ. chuyện này ý nghĩa là bọn họ đón lấy ở hai hiệp thi đấu bên trong, đều là trước tiên khách sau chủ. đây là một cái khá là có lợi địa phương, có điều cũng không ai gặp nghi vấn sang em tần là chiếm tiện nghi, vẫn là lời kia, bọn họ cầm bảy cái trang on quân, hơn nữa lịch thi đấu thường thường còn đều là trước tiên chủ sau khách dưới tình huống như thế, ở tại bọn hắn trước mặt tính toán lịch thi đấu, quả thực chính là làm trò hề trò thiên hạng. trước 1.189 đều sẽ đấu trí 10 phần trương 1.189 đều sẽ đấu trí 10 phần đối với Munich. sao em tần các cổ động viên kỳ thực cũng không phải quá quen thuộc. những năm gần đây bọn họ đánh khắp châu Âu, có điều đụng tới bay ơn thời điểm cũng không phải quá nhiều. mùa giải trước đụng tới bay ơn, rồi lại là trận chung kết. vì lẽ đó những năm gần đây đến Munich cũng có điều là một hai lần mà thôi. lần trước đi đến Munich thời điểm, The sân bóng đều còn không sửa tốt đây. có điều về tâm tính em t các cầu thủ nhưng tương đương ôn hòa những năm này bọn họ cái gì chưa từng thấy Đụng tới bất cứ đối thủ nào bọn họ cũng có thể nói một câu bại tướng dưới tay mà thôi xác thực những năm gần đây chỉ có người khác ăn bọn họ thiệt thỏi phần vì lẽ đó bọn họ đương nhiên có thể các loại bình tĩnh hơn nữa toàn thể tôi nói sao thêm tần cái này mùa giải sát thực xem như là cường đại nhất ngoại trừ đội hình chủ lực ở ngoài hàng phòng thủ có hai cái có thể có chủ lực thực lực cầu thủ giữa sân cũng có hai cái có thể có chủ lực thực lực cầu thủ trên hàng tiền đạo cũng cũng giống như thế bình thường đội ngũ căn bản không thể có như vậy độ dài Thêm vào Jesu điều chỉnh cùng sắp xếp thành công, bọn họ mặc kệ là trạng thái vẫn là thực lực, đều tương đương hùng hậu, không có đội ngũ có thể cùng bọn họ so với. Bayern tuy rằng cũng là đỉnh cấp đội bóng, băng ghế độ dài rất mạnh, nhưng là cùng salem tần so ra, vẫn như cũ vẫn là trên lệnh một đoạn. Hơn nữa bọn họ huấn luyện viên trưởng thật sự tuy rằng mùa giải trước cùng cái này mùa giải mang đội thành tích không sai, nhưng là cùng Jesu so ra, mặc kệ là địa vị vẫn là vinh dự đều trên lệnh một đoạn. Hai bên đúng là không có cái gì chủ lực tổn thất sao em không có thương bệnh, mà bay chỉ có nạp dị bị thương không cách nào ra trận, cặp đôi này bay cũng không tin cái gì tổn thất quá lớn. bay toàn thể rất xuất sắc, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút vấn đề. trung vệ vị trí trước sau bọn họ phải kém một điểm, vì lẽ đó chúng ta ở sân khách có thể buông thả một điểm, không chế bóng đồng thời cũng có thể phát hơn lên tấn công, ở sân khách liền đánh bại bọn họ, dùng một hồi thắng lợi trở lại chúng ta sân nhà. Jesu ở trận đấu bắt đầu trước nói với các cầu thủ, các cầu thủ dồn dập gật đầu, đối với điểm này bọn họ đúng là không cái gì dị nghị nay bản thân liền là bọn họ trước đá trang the only quen thuộc nhất cách làm, trước tiên đá sân khách lời nói, vậy thì tăng mạnh tấn công, cùng đối phương hô bạo, ít nhất cũng nhiều năm mấy cái sân khách đi bàn, sau đó sân nhà giết chết đối thủ. Nếu như trước tiên đá sân nhà lời nói, vậy cũng là phát huy ưu thế sân nhà, nhiều tiến bảo hắn mấy cái, sau đó sân khách thì càng thêm thành tạo điều luyện. Nói đến quả thật có chút đơn giản thô bạo, có điều nhưng cũng là sao hem tần đặc điểm quyết định, bọn họ bản thân thì sẽ không trong trận đấu bảo thủ, tấn công mới là bọn họ am hiểu nhất. Trận này sân khách thi đấu thời gian rất nhanh sẽ đến, ngày mùng ngày 7 tháng 4, Alien Azena sáu bạn tên bản fan bóng đá và mấy ngàn tên saham cổ động biến phát sinh to lớn tiếng hoan hô nên tiếp cuộc tranh tài này đến saham thần cuộc tranh tài này cũng không có gì thay đổi bọn họ thủ phát là bọn họ quen thuộc chủ lực đội hình thủ môn đại martin hậu vệ cản cello, a raju, cùng trí lẹo giữa sân goalies, sah, zebra junior tiền đạo ví nhị phụ đồ đủ vạn nhưng là phái ra đồng dạng bốn ba ba đội hình thủ môn neuer hai cái hậu vệ cánh là phạm vật cùng lucas, a bạ cùng sớ lệ hợp tác trung lộ giữa sân trung lộ hai người là gò rẹt cả cùng tim mạnh trước Sáng nhẹ cùng cổ hệ ản nhậm trước hai cái tiền đạo cánh, lệ hoàn trung phong, ngoại trừ nạp dĩ bị thương không có cách nào ra trận ở ngoài, trên ghế dự bị còn có Boaken, Savi Martinet, ản hòn Sô đạo vị ở, cả bộ bỏ tỉnh chờ xuất sắc cầu thủ, băng ghế độ dày vẫn là tương đối không sai. Bình luận viên nói hai bên đội hình ra sân, 433 đối với 433, có điều chính là giữa sân không giống nhau lắm, sao em tần giữa sân xem như là song song chạm vị, Bayton lở càng xem một cái tiền đạo, muốn nói bọn họ là 442 cũng không có vấn đề gì kỳ mắt cùng gọ dẹt cả giữa sân tổ hợp đã xem như là cao cấp nhất loại kia, hai người này đều là nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực, hơn nữa tương đương vàng diện, chạy năng lực cũng rất xuất sắc, cái này cũng là bên đang đối mặt cái khác đội bóng có thể chiếm thượng phong ken chốt. Saem Tần giữa sân trên kỹ thuật khẳng định chiếm ưu thế, có điều đang chạy cùng đối kháng trên liền có vẻ yếu đi một ít. Cái này cũng là Jesu tại sao trước sau để Saet cùng bạn vợ nhậm chức thủ phát nguyên nhân, hai người kia đối kháng, chạy cùng sức mạnh có thể rất tốt bổ khuyết Saem trong đội hình thiếu hụt. Nếu không vỡ lính làm cùng liệu gì là ở tấn công trên sát thực muốn càng xuất sắc một ít nhưng là bọn họ tiến vào thủ phát lời nói sao thêm đối kháng liền thành thiếu sót này tại hiện tại bóng đá thi đấu bên trong đương nhiên là không đủ hai bên cầu thủ bắt đầu chia tán ở trên sân bóng lệ bản đứng ở mở bóng đốt ánh mắt lại nhìn đứng ở đối diện đồ đủ mùa giải trước lệ bản có thể nói là cùng đổ đủ vẫn cạnh tranh đến cùng hai người từ champions league bản cạnh tranh đến châu âu trước giày bằng thượng thêm vào đội bóng trong lúc đó cạnh tranh bị kẻ tò mò cùng messi và zuna cạnh tranh đánh đồng với nhau có điều cuối cùng vẫn là đổ đủ thu được ba cái chiến tuyến bên trong toàn bộ thắng lợi. Châu Âu chiếc giày vàng thường hắn bắt được, Chiangti Onlit đua phá lưới hắn bắt được, Chiangti Onlit quán quân cũng bắt được. Lệ Hoàn tuy rằng sáng tạo Bundesliga trong lịch sử một mùa giải ghi bàn nhiều nhất ghi chép, vẫn như cũng bị đố đủ áp chế. Chiangti Onlit bên trong hắn tiến vào 15, đố đủ nhưng tiến vào 16 cái. Hơn nữa Chiangti Onlit trận chung kết cuối cùng là sang Em đạt được thắng lợi, Lệ Hoàn đánh ra chính mình tốt nhất biểu hiện, nhưng chỉ có thể bắt được Bundesliga đua phá lưới cùng Bundesliga cùng với JFA bổ cản quán quân, tuy nhiên đã rất huy hoàng, vẫn như cũng khiến người ta cảm thấy rất là tiếc. Với Năm nay lệ bản ở Bundesliga biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, cho tới nay mới thôi đã tiến vào 30 bóng, nhưng là cùng đồ đu biểu hiện so ra vẫn như cũ trên lệnh một đoạn, cũng đừng nói hắn năm nay trang league bản rõ ràng trưởng, cho tới nay mới thôi chỉ có năm quả đã bị đồ đủ xa xa dứt bỏ rồi. Nay kỳ thực là tất cả mọi người sẽ nghĩ tới sự tình, dù sao đồ đủ tuổi cũng lệ bản tuổi đặt tại nơi này, lệ bản mùa giải trước đã là đỉnh cao, hiện tại bắt đầu trưởng, đồ đủ nhưng đang đứng ở một cái tăng lên trên tình huống, cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệnh bảy ra cũng bình thường. Nhưng là đối với lệ bản tôi nói. Hắn dưới tình huống như vậy tương tự muốn đang đối mặt diện thi đấu bên trong thể hiện ra thực lực của chính mình. Toàn thể ghi bàn khẳng định là không có cách nào so với Châu Âu chiếc giày vàng cũng trên căn bản khẳng định là đối đủ. Nhưng mà đang đối mặt diện thi đấu bên trong, lệ bàn vẫn là có thể tranh thủ ngăn chặn một hồi sao em tận để đối đủ cái này mùa giải trải qua không vui vẻ như vậy. Tuy rằng ý nghĩ như thế thật giống có chút mất mặt, chỉ có điều vào lúc này nhưng là cuối cùng kiên trì cùng nạo khí. Đội đủ cũng không có chú ý tới lệ bàn ánh mắt đối với hắn mà nói, hắn hiện tại cũng chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là ở mỗi cuộc tranh tài bên trong đều tận lực nhiều ghi bàn. Sau đó thắng lợi, bắt được tứ quan Vương, cùng sáng tạo ra cho tới nay mới thôi vĩ đại nhất mùa giải biểu hiện, chính là đồ đủ hiện tại mục tiêu. Tại đây dạng mục tiêu trước, mà kệ đối mặt đối thủ như thế nào, hắn cũng có đấu chí 10 phần. Chương 1190, hoàn mỹ phản kích chương 1190, hoàn mỹ phản kích sang tần cũng đơn như vậy đội mạnh giao thủ, nói như vậy đều sẽ trước tiên lẫn nhau thăm dò một hồi, sau đó sẽ khởi sướng tấn công, lộ ra một cái lấy ổn làm chủ. Có điều cuộc tranh tài này hai bên sau khi bắt đầu nhưng không có thăm dò, mà là cấp tốc liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Trên một vòng Southampton là 2 hiệp 4-2 đánh bại Atletico, Bayern nhưng là 2 hiệp 6-2 đánh bại Lazio, mặt ngoài xem ra Southampton ghi bàn thiếu hai cái, nhưng là cân nhắc đến Atletico thực lực muốn hạ tề áo xuất sắc, cũng không ai cảm thấy đến Southampton biểu hiện còn kém. Hai bên đối công, thứ thi đấu vừa bắt đầu liền triển khai. Từ hướng này cũng có thể thấy được hai bên đối với mình tấn công, có sung túc tự tin. Bayern tại Bundesliga bên trong thuận buồm xuôi gió, để bọn họ có như vậy tự tin, mà Southampton tự tin, nhưng là từ trang League bên trong xây dựng lên đến, hai bên tấn công đều cực kỳ cứng hãn, hơn nữa cũng đều rõ ràng Nếu như cùng đối phương dây dưa lời nói, trái lại sẽ không quá có lợi. Dù sao Sanghem Tần giữa sân không chế bóng năng lực xuất sắc, nếu như Biden cùng bọn họ dây dưa lời nói, quá nửa là làm có điều, mà Sanghem Tần nếu như cùng đối phương liệu giữa sân lời nói, Biden có khả năng liền thông qua hai cánh không ngừng nhanh chóng khởi xướng tấn công, đến thời điểm chịu thiệt, vẫn là sao Tần. Dưới tình huống như vậy, mãnh liệt tấn công liền thành hai bên cộng đồng lựa chọn. Mở màn sau không lâu, Biden liền thông qua đường biên lan chuyển tìm được cơ hội, sẵn mẹ dẫn bóng cắt ngang, sau đó đem bóng chuyển chồng lờ, ngựa xem ra muốn từ trung lộ trực tiếp tấn công giáng mẹ nhưng đem bóng phân đến cánh trái, trước cắm vào Lucas tiếp bóng sau khi đường chéo cắt vào vùng cấm, sau đó ở góc độ cũng không lớn địa phương quả đoán lên chân sút bóng. Đúng lúc về phòng thủ Aga gạ ủ một cái bay người chặn lại, dùng thân thể đem Lucas sút bóng cho chặn ra đường biên ngang, phạt góc. Tới biểu hiện rất tích cực. JESU cảm thán một câu. Xác thực rất tích cực, có điều hàng phòng thủ chống giống liền sẽ ra tăng rồi. Vernon Lee năm chiều nói, JESU gật gù, mọi việc có lợi thì có đệ, đối với tấn công càng theo đuổi như vậy phòng thủ liền sẽ suy yếu. Biden khả năng là nghĩ dựa vào sân nhà ưu thế, tới liền một trận đánh mạnh. Trước tiên đạt được dẫn trước lại nói, nhưng là sao em tần căn bản là không để ý là sân nhà vẫn là sân khách, chỉ cần ngươi có chống giống, vậy chúng ta liền nhất định sẽ khỏe mạnh lợi dụng đến. Mùa giải trước tiệt thòi còn không ăn đủ có đúng không? Jesu ở trong lòng nghĩ, có điều đón lấy lần này phạt góc, Biden cũng sáng tạo tương đương có uy hiếp tấn công. ở những người khác liên lụy dưới, kỳ mật đem phạt góc mở ra trước cửa, lệ bản trước cám bảo, lực ép zealit cướp được đệ nhất điểm đến, sau đó bắt đầu công môn. quả bóng cấp tốc bay về phía trước ra sau đó ở đại martin làm ra phản ứng trước, tầm tần đánh vào trên sàng ngang, sau đó bắn ra đường biên ngang. lê hoàn ôm đầu rất là tiếc nuối, lần này cướp điểm hắn cũng coi như là dùng hết hồng hoàng lực lượng, nhưng là vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. bayon cầu thủ cũng có chút tiếc nuối, nhưng mà bọn họ không có chú ý tới chính là, sao em đã lặng yên không một tiếng động khởi sướng phản công nhanh, bọn họ cũng không có chuyện dài, mà là từ mặt đất liền cấp tốc hoàn thành rồi lan truyền. đại martin mở ra bóng thủ môn phát bóng, quả bóng đi đến Gellett dưới chân, rê lịch thẳng phía trước Gellett, Gellett cầm, bóng cầm bóng xoay người. Vinh Nhẫn Sủ đã ở cánh trái cao tốc xuyên bảo, Zheber Júnior xoay người đồng thời lên chân cho khe. Vì Nhẫn Sủ trước cắm vào, tiếp bóng, chạy nước rút. Vinh Nhẫn Sủ cầm bóng đột phá lập tức liền hấp dẫn phần lớn sự chú ý, hơn nữa lúc này đội phòng thủ đang đứng ở một cái rất lúng túng mức độ, hai cái trung vệ đều xông lên chuẩn bị cướp điểm, Lucas vừa nãy cũng đã kiến tạo đi đến, giữa sân phương diện gò rèn cả ở bên trong vùng cấm chuẩn bị cướp điểm, kỳ mật nhưng là chủ phạt phá góc, vì lẽ đó vào lúc này có thể tích cực về phòng thủ, cũng chỉ còn sót lại hậu vệ cánh phải Hạ Vật cùng không có kiến tạo đi đến hai cái tiền đạo cánh sả nữa cũng. Côe An rất hiển nhiên chính là điểm ấy phòng thủ là không đủ. vì nhìn sủ về phía trước tốc độ rất nhanh, hơn nữa hắn cũng không có dọc theo cánh trái đột phá, mà là bay thẳng đến trung lộ vào tới. này rõ ràng chính là vì lật đổ Hoàng Long. vì lẽ đó còn lại bốn cầu thủ hầu như toàn bộ đều vây quá khứ. nhưng mà vì nhìn sủ ở dẫn bóng gọt tới vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng thời điểm, nhưng đang chạy bên trong góc chân đập về, đem bóng đập vào vùng cấm. như gió chạy đổ đủ, ở hắn truyền bóng thời điểm lướt qua cái kia việt bị tuyến sau đó gọt vào vùng cấm, bắt được bóng. nơi xem như là phản ứng đầu tiên, hắn cấp tốc tấn công, ngăn ở đổ đủ trước mặt tận lực giam giữ ở hắn suốt bóng con đường. vị trí này suốt bóng con đường đã tương đương nhỏ, nơi ở giam giữ cũng rất có cơ hội đem đổ đủ lần này tấn công bóc chết. nhưng mà đổ đủ cũng không có cho hắn làm anh hùng cơ hội. ở góc độ rất nhỏ địa phương, đủ đủ một câu dứt khoát lên chân suốt bóng, quả bóng ép sát mặt đất từ nơi ở bên người lần quá khứ. sau đó cấp tốc va vào khung thành góc xa của dọc trên, tiếp theo đạn tiến vào khung thành. lấy đổ đủ đủ suốt bóng năng lực chi tinh chuẩn, chỉ cần cho hắn cơ hội này, hắn liền nhất định có thể đem bóng ghi bàn đi. ở lưới khung thành bắt đầu run dậy thời điểm, trên khán đài phần lớn người cổ động viên đều yên lặng như tờ chỉ còn dư lại hơn 2000 tên sáng hem tần sân khách fan bóng đá tiếng reo hò. Bọn họ anh hùng không có để bọn họ thất vọng, vẫn như cũ chính là sáng hem tần mở tỷ số, vẫn là tại đây thi đấu chỉ bắt đầu 3 phút tình huống, liền vì là sáng hem tần đạt được một cái sân khách đi bàn. Đây là cái gì dạng biểu hiện? Đây là đồ đủ đã quen biểu hiện. Hắn đều là có thể mở tỷ số, tự mang một không thủ tính, có hắn như vậy một cái tiền đạo ở đây trên, thi đấu đều là có vẻ muốn càng thêm dễ dàng một chút. JES bung dậy một hồi năm đấm, sau đó cùng chạy tới đổ đủ bỗ tay chúc mừng. Hai hiệp thi đấu, sân khách chiếm cứ tiên cơ đều là một cái rất hữu dụng sự tình. Phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sao em tần lần này phản kích đánh cho như thế đặc sắc, cũng là hắn không nghĩ đến, vốn là nghĩ dựa vào sân nhà yếu thế, đến cái tiên phát chế nhân, kết quả ngược lại bị đối phương phản kích đắc thủ, đón lấy thi đấu, chỉ sợ có chút phiền phức. Jesu ý nghĩ cũng không sai, phần đánh vẫn đúng là chính là nhanh chóng tấn công tiên phát chế nhân ý nghĩ, chỉ có điều đối với điểm này, Jesu sớm đã có sắp xếp, lần này phản kích cố nhiên có chút yếu tố vận khí ở bên trong, nhưng là toàn thể tôi nói, là bởi vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mới có lần này sắc bén phản kích sản sinh. Làm bất cứ chuyện gì đều là như vậy, làm tốt tất cả chuẩn bị, sau đó chờ thành công đến, coi như chưa thành công, vậy cũng không phải ngươi đã làm sai điều gì. Southampton những năm gần đây xuất sắc thành tích, ngoại trừ GESU kinh doanh cùng dẫn viên đủ ra sức ở ngoài, cụ thể mỗi cuộc tranh tài chiến thuật bố trí, cũng đồng dạng khá là trọng yếu, đáng tiếc chính là, điểm này, thường thường là ngoại giới không nhìn thấy, chỉ có thâm nhập tiến vào Southampton các cầu thủ mới có thể hiểu rõ đến, mỗi cuộc tranh tài trước, GESU đều trả giá bao nhiêu, những này vinh dự, đều là Southampton nên được trương 1.191, đại Martin ba liền nhào trương 1.191, đại Martin ba liền nhào bị Southampton đạt được ghi bàn sau khi Biden các cầu thủ cũng không có nhu trí, mà là cấp tốc liền khởi sướng phản kích. tuy rằng chịu đến nhất định đả kích nhưng là đều là thân kinh bách chiến cầu thủ đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền đủ rũ mất bóng không được nhưng là mất bóng sau đó đoạt về đến mới là thích hợp nhất. cứ việc Southampton ở đối với Atletico thi đấu bên trong thể hiện ra cực kỳ xuất sắc năng lực phòng ngự nhưng là Biden trên dưới cũng không cho là chính mình không có năng lực công phá Southampton hàng phòng thủ. Dù sao Atletico không có chân chính đỉnh cấp trung phòng, Sa là một cái đỉnh cấp trung phòng, tuổi tác hắn nhưng cũng nhỏ, cùng lệ bàn so ra, hiện tại Sa De bắt đầu giảm thiểu một ít lực nguy hiểm. Không chỉ Sa De ở Atletico là không có được quá nhiều ủng hộ và trợ giúp, mà lệ bản nhưng là có thể được cái khác cầu thủ toàn lực chống đỡ. Rất rõ ràng chính là, sao em tần các cầu thủ cũng biết nên khỏe mạnh nhìn chăm chú phòng thủ lệ bàn. Vì lẽ đó hạ giả ủ đổ vẫn đi theo lệ bàn bên người, mà Zelit cũng sẽ thưởng thưởng quá khứ bộc Tại đây loại trình độ phòng thủ dưới, đơn tấn công rất khó chế tạo ra quá nhiều cơ hội tới. Mãi cho đến thi đấu phút thứ 10, bay đơn mới sáng tạo một lần cơ hội tốt ở đường biên đến chuyển về đệ sau khi quả bóng đi đến gõ dẹt cả dưới chân, hán thoáng điều chỉnh một chút sau khi quả đoán lên chân xúc bóng, lại bị đúng lúc giam giữ sẹt dùng thân thể đem bóng cho cản đi ra ngoài. Lan ra ngoài quả bóng bị kìm bắt được, kìm mất lại lần nữa lên chân xúc xa, lần này quả bóng bay vào vùng cấm, lại bị re liệt đồng dạng dùng thân thể cho chặn đến một mặt khác. Ngay cản trước cấm vào lờ ở bên trong vùng cấm bắt được bóng, sau đó cấp tốc lên chân xúc bóng liên tục 3 lần sút bóng sau khi bay ơn này chân sút bóng rốt cục uy hiếp đến cung thành, đáng tiếc đại martin đúng lúc làm ra thứ thua, bay người đem lỡ sút bóng đặt ở dưới thân. trên khán đài vang lên đơn các cổ động viên to lớn tiếng thở dài, bay ơn lần này tấn công xem như là rất tốt sẽ ra sang em hàng phòng thủ, đáng tiếc à, đều là chênh lệnh như vậy một điểm mới có thể đạt được ghi bàn. ngay ở bọn họ tiếc nối thời điểm, sau nhưng lập tức khởi xướng một lần tấn công, đại martin tay ném bóng phát động phản kích, trực tiếp đem bóng ném tới rẽ mở trước người. Jebrejner dẫn bóng về phía trước, thông qua giữa sân sau khi đem bóng chuyển cho Grealis, Grealis tiếp tục dẫn bóng về phía trước, nhìn thấy đồ đủ đã bắt đầu khởi động trước cấm, quả đoán chọn khe phía trước, đồ đủ tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, ở hạ là bạ bức cướp xuống vẫn như cũ lựa chọn chuyển ngang, quả bóng bị đưa đến theo vào bản vở dưới chân, bản vợ trực tiếp đẩy bóng dứt điểm. Bay hơn các cổ động viên trợn mắt ngoe nguẩy, vậy thì thua hai bàn thắng. Có điều rất nhanh, trọng tài tiếng còi vang lên, ở sang em tần khởi sướng phản kích thời điểm, trọng tài biên đã nâng lá cờ ra hiệu đồ đủ ở trước cấm vào thời điểm bị vị. Không thể nào, đồ đủ hướng về phía bên sân tay bất quá trong lòng hắn rõ ràng trọng tài biên phán phạt quá nửa là chính xác gosley truyền thẳng vẫn là thoáng chậm như vậy một điểm nếu không hắn là không thể gặp bị bị trên khán đài bên các cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một bóng lạc hậu còn nói được thua hai bàn thắng lời nói cái kia thật liền không tốt lắm làm bay ơn các cầu thủ cũng có chút bị dọa đến quá chừng bọn họ càng rõ ràng thua hai bàn thắng gặp càng khó đánh hay là bọn hắn sân nhà có điều cái này ghi bàn bị thủ tiêu để bọn họ có một loại trở về từ coi chết cảm giác đồng thời cũng làm cho bọn họ đấu trí bắt đầu dâng lên nếu không ném cái thứ hai bóng như vậy là có thể tiếp tục mãnh liệt tấn công mãi cho đến san bằng điểm số mới thôi. Huống chi sang em tần bỏ qua cái này bóng, trạng thái khả năng cũng sẽ giảm xuống, cũng đúng là bọn họ nỗ lực tấn công thời điểm tốt. chịu đến cổ vũ lên các cầu thủ cấp tốc liền khởi xướng một lần tấn công, ở liên tục chuyển bóng sau khi quả bóng giao cho kiến tạo bà bạc, bạc, sau đó bà bắt đem bóng chuyển cho cổ hệ ản, cổ hệ ản trước cắm vào tiếp bóng, dừng bóng sau khi đem bóng chuyển ngang đến vòng ngoài cấm địa, theo vào gõ cả không giữ bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng bị bọc lót chỉ lẹo dùng thân thể chặn ra. mấy phút sau khi lờ thắng được một cái đá phạt trực tiếp. Kỳ mặt đem bóng mở ra bên trong vùng cấm, gõ dẹt cả khoảng cách gần xuống đỉnh, đại martin làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hầu như là theo bản năng đưa tay đem bóng cho nhào đi ra ngoài, đẹp đẽ cứu thua. đại martin đập ra gõ dẹt cả tất cả bàn. sao thêm tần phòng thủ sát thực càng ngày càng xuất sắc, đại martin có thể không đủ nút vàng, nhưng là tại đây dạng thời điểm, hắn đều là có thể làm ra cực kỳ đặc sắc cứu thua. đang giải thích viên tiếng la bên trong, đại martin từ dưới đất bò dậy đến, vung gậy một hồi nằm đấm. Trạng thái của hắn bây giờ sát thực càng ngày càng tốt, là một cái thi đấu hình thủ môn, mùa giải càng thâm nhập, biểu hiện của hắn liền sẽ càng tốt. Ở vững vàng phương diện này, hắn sát thực không bằng sang em tần trước chủ lực thủ môn môn, trước mặc kệ là Navas, Gú Mendy, đều là dương đơn vữ vàng thủ môn, nhưng là hắn nhưng là một cái thi đấu hình thủ môn, bình thường khả năng biểu hiện xem ra không sao thế, càng là trọng yếu thi đấu, hắn biểu hiện liền càng xuất sắc. Đặc biệt là bị đối phương vây công tình huống, hắn chỉ cần đem chính mình trạng thái kích thích ra đến, đến rồi, nhiều như vậy thần kỳ cứu thua, cũng có thể rất tốt làm được ơn rất nhanh lại lần nữa sáng tạo một cơ hội, xả né đường biên sau khi đột phá làm bóng, đem bóng xảo rượu giao cho trước cắm vào đến bên trong vùng cấm phạt phạt, họa vật ở re liệt lại đây bọc lót trước ngay lập tức lên chân bộ ly, này chân suốt bóng cũng đã có tương đương xuất sắc, quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành góc xa, đại Martin lại lần nữa đúng lúc làm ra cứu thua, một tay đem bóng cho nhào đi ra ngoài, lại là một lần đặc sắc cứu thua. Bình luận biên hô lớn lên. Đại Martin vẻ mặt lúc này cũng không có có vẻ cỡ nào hưng phấn, mà là tương đương bình tĩnh, hắn lúc này đã rơi vào một loại rất là trạng thái huyền diệu bên trong sự chú ý hoàn toàn tập trung ở thi đấu bên trong, cũng không còn bất kỳ tạp niệm. Lam thủ môn tiến vào trạng thái như thế này sau khi muốn công phá bọn họ không thành, liền có vẻ tương đương khó khăn, thậm chí cẩn càng tốt hơn cơ hội mới được. Bay ơn trên dưới cũng không nhụt chí lại lần nữa khởi xướng tấn công. ở phút thứ 26, cổ hệ an đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, tìm mật đem phạt góc mở ra phía sau, trước tắm vào lệ đoạn thoát khỏi ạ dạ ủ rồi nhìn chăm chú phòng thủ, sau đó đón rơi xuống quả bóng lăng không lớp bắn. quả bóng cấp tốc bay về phía khung thành góc trên bên phải, đối mặt cái này khoảng cách gần lớp bắn, đại Martin lại lần nữa bay người đánh tới. Sau đó cấp ở quả bóng bay vào trước cửa lớn, hiểm hiểm đưa tay lấy một hồi, đem bóng cho cản đi ra ngoài. Lại là một lần đặc sắc cứu thua. Bayern liên tục 3 lần tương đối khá cơ hội, đều bị đại mát tin cho đập ra đi tới. Thực sự là thần dũng biểu hiện. bình luận viên cao giọng hô lên, đại Martin tin này ba lần nào, không khuyết đại lời nói, cứu lại chính là ba cái đi bàn. Bất kỳ thủ môn có biểu hiện như vậy, đều đáng giá ghi lại việc quan trọng thích lệ. Trương 1192, quả nhiên vẫn có bất ngờ trương 1192. Quả nhiên vẫn có bất ngờ thành tựu đỉnh cấp thủ môn trong trận đấu liên tục cứu thua thành công kỳ thực không tính đặc biệt gì đáng giá khích lệ sự tình dù sao hiện tại thủ môn toàn thể trình độ đều rất xuất sắc cứ hạn cứu thua càng là nhiều lần xuất hiện nhưng là xem đại Martin như vậy tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong liên tục 3 lần đặc sắc cứu thua xác thực cũng tương đương hiếm thấy mà hắn biểu hiện như vậy cũng đầy đủ để em tần các cầu thủ bắt đầu có càng nhiều tự tin đồng thời tầng tầng đả kích ơn các cầu thủ đấu trí đối mặt một cái biểu hiện đột nhiên cực kỳ xuất sắc thủ môn thời điểm tấn công tay là rất dễ dàng sản sinh đủ tâm tình hoặc là nói có thể sẽ kích thích lên liệu mạng tấn công đấu trí đồng thời, nhưng gặp mất đi ở đây trên cần càng nhiều bình tĩnh. Loại tâm thái này dưới, mặc kệ là ủ rũ vẫn là mất đi bình tĩnh, kỳ thực đều là tương đương nguy hiểm. Đại Martin chặn đi ra ngoài quả bóng bị trí liệu bắt được, hắn bắt đầu dọc theo cánh trái dẫn bóng về phía trước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, có điều Southampton toàn thể tấn công đội hình, cho hắn đầy đủ bảo vệ cùng tiếp ứng. Dựa vào toàn thể đẩy mạnh năng lực, sao Southampton đem bóng lan truyền đến trước sân, Bayern các cầu thủ bắt đầu bước cướp, quả bóng truyền đến Đỗ đủ dưới chân, hắn cấp tốc phân trò bằng ở bản vợ thoáng điều chỉnh một chút sau khi lên chân xuất xa, bị bọc lót án ba bay người chặn ra đường biên ang phạt góc. bay đơn các cầu thủ bắt đầu có chút nôn nóng rồi. jesu nói với vợ thật sao? vậy chúng ta khả năng có cơ hội. vợ neoli nở nụ cười. zebra junior mở ra cái này phạt góc. quả bóng bay về phía phía trước. đồ đủ cũng không có ở vị trí này, mà là hướng về ở ngoài vùng cấm chạy hai bước. quả nhiên, tim mắc cướp được đệ nhất điểm đến, đem bóng đỉnh ra vùng cấm. theo vào tiếp ứng cản sẽ lỗ đem bóng đội lên trở về. đồ đủ nhấc chân xuống quả bóng, sau đó xoay người trước mặt hắn bờn các cầu thủ dồn dập vào tới, mà đố đủ nhưng là chú ý tới Zeljic lẫn trong bờn, cầu thủ bên trong cũng ở hướng phía sau chạy. Sau một khắc, đỗ đủ chân du lên, đem bóng trọ khe đến bên trong vùng cấm. Mà ở hắn trọ khe đồng thời, nguyên bản hướng phía sau chạy Zeljic một cái xoay người từ trong đám người vào ra, một cái đẹp đẽ phản bị bị. ở trên khán đài các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong, Zeljic rơi xuống quả bóng, sau đó đối mặt tấn công Neuer, bình tĩnh đệm bóng góc xa. ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào bờn cung thành. 20 phút thứ 28. Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. đi bản sau khi je hưng phấn ở đây bên trong chạy lên, hắn nhìn thấy đồ đủ cầm bóng thời điểm, đúng là theo bản năng dừng khẩn cấp xoay người về phía trước chạy, sau đó đồ đủ cũng ngay lúc đó đưa ra như vậy một cái chọn khe. cái này đối mặt không thành bóng, đi vào xem như là ung dung vui vẻ. sao mở rộng dẫn trước ưu thế. je kiến tạo chính là đồ đủ. hắn chọn khe để je hình thành đối mặt không thành, hiện tại sao ưu thế đã rất lớn, ở sân khách, bọn họ chỉ dùng 30 phút liền hai bóng dẫn trước. jesu mở hai tay ra, nên tiếp hướng hắn xông lại je Bayon đúng là một cái xuất sắc đối thủ, nhưng là ở trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh cao sang Em Tần trước mặt, vẫn như cũ sẽ không là đối thủ. Sao Em hiện tại trạng thái chính là cao nhất thời điểm, mà Bayon trạng thái cũng đã bắt đầu trượt. Chính như đồ đủ cùng lệ bàn trong lúc đó khác nhau. Một cái ánh bình minh vừa ló dạng, đã sắp muốn như mặt trời ban trưa. Một cái khác tuy rằng không đến nỗi như mặt trời sắp lặn, nhưng cũng đã hiện ra mấy phần xu hướng suy tàn đi ra. Jesu trong lòng tràn ngập tự tin, cuộc tranh tài này nếu như không ra cái gì đại bất ngờ lời nói, như vậy thắng được tới hỏi để không lớn thậm chí có thể đặt vững có đủ nhiều thắng cục, để hiệp hai ưu thế trở nên càng to lớn hơn. Toàn bộ châu Âu kỳ thực bây giờ có thể đối với em tần tạo thành ý hiệp đội ngũ không mấy chi, Biden liền nhất định là một cái trong đó. Có thể đối lập ung dung đánh bại Biden, chuyện này sẽ là một cái rất tốt kết quả. Có điều GSU cũng rõ ràng, trên sân bóng những cái khác không nhiều, bất ngờ đó là khá nhiều, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến, bất ngờ làm đến nhanh như vậy, như thế hiển nhiên. Ở em tần hai bóng dẫn trước sau khi, Biden tình huống sát thực rất khắc liệt. Nếu như không có khả năng chuyển biến tốt lời nói, cơ hội của bọn họ nên không nhiều nhưng mà vẹn vẹn sau 3 phút, bay liền nên đón một cái khả năng chuyển biến tốt. Bay phát động tấn công, Zelid đem bóng giải vây đi ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hắn tiếp tục chạy, nhưng mà chạy hai bước, nhưng dừng lại chạy bước tiến. Sau đó đối với bên sân bắt đầu ra dấu tay ra hiệu. Jesú trong lòng hơi hồi hộp một chút, Zelid phản ứng như thế, rõ ràng là bị thương, hơn nữa còn không phải cái gì có thể kiên trì thường. Nếu không, như vậy trọng yếu thi đấu, có thể kiên trì, Zelid nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Trọng tài chính bỏ dở thi đấu, sao đội ý chạy lên tràng? Jes cũng từ trên ghế dự bị gọi dậy River để hắn lập tức đi làm nóng người. Sao em tần có ba cái có thể đã trung vệ chủ lực? Có điều River sở dĩ là thay thế bổ sung cũng là bởi vì hắn sát thực không đủ bước vàng. Từ tố chất thân thể cùng phòng thủ kỹ thuật tới nói, hắn đều là một cái đỉnh cấp trung vệ. Đáng tiếc chính là phát huy không đủ bước vàng để hắn ở sau em tần tổng chỉ có thể đảm nhiệm thứ ba trung vệ. Mạng ui giờ cùng Ban được ở thời điểm hắn chính là thứ ba trung vệ. Mạng ui giờ cùng Ban Đức đi rồi, hắn vẫn là thứ ba trung vệ. Có điều bởi vì hắn còn có thể đánh hậu vệ cánh phải nguyên nhân. Vì lẽ đó mặc dù là thay thế bổ sung. Hắn mỗi cái mùa giải ra trận cũng không hề ít, tạm thời tới nói, hắn còn không có gì khác dạng tâm tư. Vào lúc này khẩn cấp thay thế bổ sung ra trận, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt. Rất nhanh, hắn liền bị đổi tràng, thay đổi gelit. Gelit thương bệnh tình huống cũng đi ra, bắp đuổi kéo thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là cũng đến chí ít nghỉ ngơi 10 ngày mới được, cuộc tranh tài này cùng hiệp hai thi đấu, cũng không thể ra trận. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, Southampton ở trung vệ vị trí, chỉ có thể dựa vào Rigger. Đương nhiên cũng có một lựa chọn, vậy thì là để Sacquell lùi lại đi đá trung vệ. Chiều cao của hắn cùng đối kháng đá trung vệ vẫn là rất thích hợp, nhưng là như vậy giữa sân chạy cùng năng lực phòng ngự lại giảm xuống. Không thể làm như thế. Jesu chỉ có thể hy vọng điệp biểu hiện có thể vươn vàng một điểm. Sao em tần tấn công thủ môn cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Thay đổi người sau khi, bọn họ cấp tốc khởi sướng một lần tấn công, đổ đủ lùi lại cùng jeber junior làm cái hai quá một phối hợp. Sau đó đem bóng chuyển cho vi nỉn dẫn bóng bắt đầu đột phá, liên tục thoảng qua bạ vật cùng kỳ mạnh. Có điều ở tiến vào vùng cấm thời điểm, lại bị bọc lucas cho bay người đem bóng ngăn lại. Cái tên này phạm vi hoạt động thật to lớn. Vẫn mẹo quỷ cảm thán một tiếng, Lucas mặc dù là hậu vệ cánh trái, có điều hắn trung vệ cũng có thể đánh, chạy tương đương tích cực, không phải hắn đúng lúc lại đây bọc lót lời nói, vì nỉn sủ nhất định có thể chế tạo uy hiếp càng lớn hơn. Mà vào lúc này, Phật cũng làm ra một lần thay đổi người. chương 1193, kích thích thi đấu trương 1193, kích thích thi đấu năm đó nhẹ án phòn sổ đã bị ở đứng ở bên sân thời điểm, G.S.U. cũng bất ngờ một cái. Phải biết tuy rằng đơn băng ghế độ dày cũng rất đầy đủ, nhưng là trên thực tế Phật thay đổi người không coi là nhiều. năm cái thay đổi người hắn trên căn bản đều sẽ không dùng mãn, nhưng là vào lúc này thay đổi người nhưng như thế sớm. Hắn đang suy nghĩ gì? Anh phỏng so đạo vi ở là cánh trái cầu thủ hậu vệ cánh trái đến tiền đạo cánh trái đều có thể đánh. Tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng tốc độ kỹ thuật tương đương xuất sắc, nhưng là vào lúc này hắn lên sân có thể thay đổi ai đó. Đối âm đổi hậu vệ cánh trái chính là đổi Lucas, đổi tiền đạo cánh trái chính là đổi Cổ hệ àn, nhưng là Lucas mới vừa hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phòng thủ, Cổ hệ Anh tấn công cũng làm rất tốt đây là muốn làm gì? nhưng mà sau một khắc, Jesu liền nhìn thấy, phật là dùng đã bị ở thay đổi gò dẹt cả. đây là muốn làm cái gì? liều mạng tấn công sao? Jesu yên lặng ở trong lòng nghĩ, dùng một cái đường biên cầu thủ thay đổi một cái giữa sân, này rõ ràng chính là muốn liều mạng tấn công ai như vậy thay đổi người sau khi, bay đến đội hình kỳ thực chính là biến thành 3-4-3, Lucas thu về đánh trung vệ trái, trung vệ phải là sơ lệ, ạ lạ bạ ở giữa, hai bên là bạ vật cũng đã bị ở, trung lộ kìm mệt cùng lơ, hai cái tiền đạo cánh cổ an cùng san nhẹ e. trung phong lệ bản, đây thực sự là một cái điên cuồng đội hình dựa sân trung lộ không muốn sao? chết để ở hai cánh cho chúng ta chế tạo áp lực. Jes ú yên lặng ở trong lòng nghĩ, có điều bất kể nói thế nào, bay đơn bộ này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bình thường đội hình, xác thực cho Southampton em mang đến áp lực cực lớn. nếu như nói trước bọn họ ở đường biên phòng thủ còn có thể chịu nổi lời nói, hiện tại quả thật có chút không chịu nổi. tuy rằng làm như vậy sẽ làm đơn phòng thủ trên áp lực tăng nhanh, nhưng là rất hiển nhiên chính là, vào lúc này phật đã không lo nổi cái này. sao ở mấy phút sau khi hoàn thành rồi một lần phản kích, đổ đủ đủ truyền bóng cho vợ, dẫn bóng mạnh mẽ đột phá bị Lucas lười Lucas nhận được một tấm thẻ vàng. Bọn họ phòng thủ sát thực suy yếu. Vẫn Leo Lý nói, "Gesu Gagu, đối với điểm này hắn không cái gì dị nghị, có điều rất rõ ràng chính là, Biden hiện tại trọng điểm cũng không phải phòng thủ, mà là tấn công." Phút thứ 37, Biden đang điên cùng tấn công dưới, rốt cục hòa nhau một phần. Khi Ben ở ngoài vùng cấm giợi đi, hạ bật cánh phải 45 độ góc trực tiếp truyền vào trong đến bên trong vùng cấm, lệ bản phía sau nhảy lấy đà, lực ép nhìn chăm chú phòng thủ hắn Hạ bắt đầu công môn. Cái này khoảng cách gần đánh đầu đỉnh đến tương đương mạnh mẽ, Đại Martin tuy rằng làm ra phản ứng thế nhưng vẫn như cũ không thể cứu thua quả bóng. Biden hòa nhau một phần, mà ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi phần dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn, bộ thay đổi sơ lệ, tăng cường trên hàng hậu vệ về phòng thủ tốc độ. Biden xem ra là thật sự muốn một lòng một dạ điên cuồng tấn công. chuyện này với chúng ta tới nói không hẳn là việc xấu. Jesu nói với Mở Nẹo Lì, mở gật gù, tuy rằng hiện tại thế cuộc đã hơi không khống chế được, thế nhưng dù sao cũng là sân khách, coi như là hối bạo sao cũng sẽ có một ít ưu thế A hiệp 2 sau khi bắt đầu đơn tấn công, vẫn như cũng là tương đương húc mánh. Bọn họ không ngừng từ hai cánh khởi sướng tấn công, sau đó chung lộ cướp điểm. Loại này cách đá tuy rằng đơn giản, nhưng có thể rất trực tiếp chế tạo ra một ít uy hiếp đến. Hạn phòn sổ đã bị ở rất nhanh ở cánh trái cầm bóng, hắn cùng cô hệ hạn làm một cái hai quá một phối hợp sau khi lên chân truyền vào trong, sàn nhẹ ở phía sau điểm chuẩn bị cướp điểm, lại bị bọc lót Jigger đem bóng phá hoại. J.S -E út gật cất đầu, có điều hắn rõ ràng, Jigger vấn đề là có lúc sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Dưới tình huống như vậy, hắn xuất hiện sai lầm, chỉ sợ liền sẽ là to lớn sai lầm. Vì lẽ đó ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có để các cầu thủ về phòng thủ, mà là biểu thị, tiếp tục tấn công. Hiện tại bên ơn ba cái trung vệ là Boaken, Anba cùng Lucas, Anba cùng Lucas đều là hậu vệ cánh xuất thân, Boaken cùng Digger gần như, cũng là tố chất thân thể rất tốt, thế nhưng không biết lúc nào sẽ xuất hiện sai lầm hậu vệ, đôi công lời nói, Southampton cũng sẽ có cơ hội. Quả nhiên, Southampton rất nhanh hoàn thành rồi một lần phản công, đồ đủ đem bóng chuyển cho Zebner. Rebuzzer chuyển bóng gây nên bên trong vùng cấm hỗn loạn lung tung. Trước tiên cầm bóng vị nhịn sủ ở bên trong vùng cấm lên chân đệm bóng góc xa. Nơi ở đúng lúc ngã xuống đất đem bóng nhào đi ra ngoài. Đồ đủ ở bên trong vùng cấm cướp điểm đập bắn, bị về phòng thủ đạo vị ở dùng thân thể dâm giữ. Bọn họ phòng thủ cũng rất ngoan cường a. Không ít sang em tần các cổ động viên bắt đầu cảm thán lên. Xác thử cùng sang em tần so ra, Biden phòng thủ cũng tương đương ngoan cường, tuy rằng bọn họ kẽ hở cũng có vẻ rất nhiều dáng vẻ. Thế nhưng thi đấu chính là như vậy, có kẽ hở, đối thủ không nhất định có thể bấm lại, phòng thủ coi như thiếu một chút cũng chưa chắc liền nhất định sẽ mất bóng. Biden đang tiếp tục đánh mạnh, sao em tần các cầu thủ nhưng là đang tiếp tục chờ đợi cơ hội phản kích. tại đây dạng áp bức bên dưới, Biden sáng tạo một cái lại một cái cơ hội. Bà bắt nhận được cổ hệ ăn truyền vào trong, ở phía sau điểm ngược dừng bóng, sau đó lên chân đánh bắn, quả bóng bay về phía không thành, bị chạm vị rất tốt đại Martin đem bóng ôm lấy. và ngoài cấm địa đơn đánh ra liên tục lan truyền phối hợp, kỳ mật cầm bóng sau khi khe, trước cắm vào sàn ngay lập tức chuyển ngang, bị Liver đem bóng giải vây đi ra, quả bóng bay đến kỳ mật dưới chân, mật lựa chọn lố bóng, đại Martin nhanh chân lùi lại lại lần nữa đem bóng đem hái xuống. Chúng ta phản kích vẫn có chỗ dùng. Rất nhanh, em tần khởi sướng một lần phản kích, Huấn nhìn sủ ở giữa sân cầm bóng đưa ra cho khe, Đồ Đủ ở Boakeng dây dưới dưới vẫn như cũ bắt được bóng, sau đó ở bên trong vùng cấm lên chân sút bóng, bị nơ ơ bay người đập ra. Cái tên này tốc độ còn có thể a. Đồ Đủ một bên trở về chạy, một bên ở trong lòng nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn cùng đơn mấy cái hậu vệ đều đối kháng quá, chỉ cần hắn quen thuộc đối phương phe phòng thủ thức, như vậy liền nhất định có thể lợi dụng địa phương. Đây chính là Đồ Đủ sức lực nhưng mà Biden vẫn là dựa vào một cái đá phạt san bằng tỷ số kỳ mặt đá phạt mở ra bên trong vùng cấm ngờ giành trước cấp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn đại martin cứu thua không kịp bay san bằng hai hai bình Ngơ. cuộc tranh tài này hắn hầu như đều không cái gì thành tựu, nhưng vào lúc này thành công vì là Biden san bằng tỷ số thật là khiến người ta kích động thi đấu hai bóng dẫn trước thời điểm mọi người đều cảm thấy đến salem tần đã chắc chắn thắng bay nhưng ngoan cường san bằng tỷ số jesu nhún đuôi mặc dù coi như salem lúc này tình thế rất xấu nhưng mà trên thực tế đây sân khách hai Điều này có thể xem như là rất bất lợi sao. Chỉ có điều là từ 20 đến 22 xem ra rất bất lợi mà thôi. Hơn nữa bên bây giờ làm tấn công, toàn bộ trận hình có thể nói cũng đã rối loạn, sao hem tần trước thì có nhiều lần có thể đạt được cơ hội, chỉ có điều là bỏ qua, tiếp đó, chẳng lẽ không có thể tiếp tục ghi bàn sao. Thi đấu xác thực rất kích thích, nhưng là tình thế, vẫn là nắm giữ ở sao hem tần trong tay. Trước 1194 thực sự là công danh lợi lộc lựa chọn chương 1194 thực sự là công danh lợi lộc lựa chọn điểm số biến thành 22 sau khi sao em tần làm người ta bất ngờ không có thay đổi người biden cũng không có thay đổi người hai cái huấn luyện biển trưởng đột nhiên liền có vẻ rất chỉ độ như thế có điều trên thực tế mặc kệ và cùng jes ú ý nghĩ đều không khác mấy vào lúc này nên ổn một hồi phần điều chỉnh đã làm xong lại tình thế xem ra không sai đương nhiên sẽ không tùy tiện chuyển biến mà jes ú nhưng là ổn được hắn biết mình đội ngũ cũng không có rơi vào hạ phòng. chỉ cần một cơ hội ưu thế sẽ một lần nữa trở lại hắn bên này Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sao Hem tiếp tục khống chế bóng tấn công, Bayon nhưng là tiếp tục điền của mức cước, muốn một hơi đạt được dẫn trước. Chỉ có dẫn trước, Bayon cái này sân nhà mới xem như là không có xảy ra vấn đề gì. Phần hai cái thay đổi người, một cái chính là tăng mạnh đường biên tấn công, tranh thủ ở đường biên áp chế lại Sao Hem do đó đạt được toàn thể ưu thế. Từ tình huống bây giờ đến xem, hắn cách làm như thế vẫn là không sai. Mà cái thứ hai thay đổi người nhưng là vì tăng mạnh về phòng thủ thời điểm tốc độ, Boa tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là hắn thân thể tố chất cùng tốc độ vẫn còn có thể rất tốt đối phó sangham tần phản kích ít nhất so với sở lệ lưu dụng hiện tại bọn họ ba cái trung vệ bộ athen cùng lucas đều là tương đương xuất sắc hậu vệ về phòng thủ tốc độ đều rất nhanh này sẽ làm bọn họ ở ép lên tấn công trong quá trình có thể càng tốt hơn về phòng thủ đối với điểm này jesu đương nhiên rõ ràng có điều hắn càng tin chắc một điểm chính là ở phản kích bên trong coi như tốc độ của đối phương cũng chậm cũng không sánh được sangham tần phản kích trước sangham tần liền thông qua phản kích sáng tạo không ít cơ hội chỉ có điều vận khí không tốt không nắm lấy mà thôi lần này trận địa không chế bóng tấn công cũng không có chế tạo ra bao nhiêu phiền phức, bọn vở suốt xa lệch đi xa nhà cột, bay đơn cấp tốc bắt đầu rồi tấn công. bọn họ không ngừng từ hai cánh triển khai lan truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, mà sắc em tần nhưng là từng bước lùi lại chống đối đối phương tấn công. trước hai cái ghi bàn đều là từ không trung dùng đánh đầu đánh vào, điều này hiển nhiên kỳ thực cũng không tính bình thường. coi như lệ bạn là một cái đỉnh cấp trung phòng, ngựa cấp điểm năng lực cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng là cùng sắc em tần hàng phòng thủ so ra, bọn họ cũng không có quá to lớn như thế. dưới tình huống như vậy, sắc tần chỉ cần ổn định chính mình phòng thủ thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Quả nhiên, bay ơn một trận mạnh mẽ tấn công, lần này nhưng không thể sáng tạo ra huy hiếp gì, bọn họ đúng là ở rất kiên trì không ngừng tiếp tục tấn công, lại không chú ý tới mình hàng phòng thủ kỳ thực đã ép tới tương đương dự vào. Kỳ thực cũng không phải bọn họ quên, mà là chiến thuật như vậy cùng thay đổi người liền quyết định, bọn họ chỉ có thể tiếp tục như vậy tấn công. Sa nẹ đường biên truyền vào trong, ạ dạ ủ rồ cùng lệ bản cuốn bít lấy nhau, hai người đều không đụng tới quả bóng, quả bóng bay đến vùng cấm mặt khác một bên, bị cản sẽ lô bắt được, hắn lập tức một cướp ra bóng, đem bóng chuyển cho vòng ngoài cấm địa rê Rebuzzer cầm bóng xoay người, Biden các hậu vệ đã bắt đầu về phòng thủ. Hắn chọn khe thêm vào đỗ đủ cùng hụp phét năng lực cá nhân, nhất định có thể chế tạo ra đầy đủ uy hiếp đi ra. Nhưng mà Rebuzzer cũng không có đem bóng chuyển cho đã khởi động vụ phét cùng đỗ đủ, mà là vừa nhấc chân, đem bóng chuyển cho cánh phải trước cắm bảo văn bờ. Sao tần tam xoa kích bên trong ghi bàn ít nhất bắn cũng là phản kích tốc độ trung bình độ chậm nhất bắn bờ. Này chân chuyển bóng sát thực ra ngoài rất nhiều người bất ngờ, cho tới bản vợ ở bên trong vòng phụ cận tiếp bóng sau khi, bắt đầu thuận lợi đẩy mạnh, tạm thời không có ai đi đến phòng thủ hắn. Một đường dẫn bóng quá bên trong vòng, đồ đủ bắt đầu từ trung lộ hướng về cánh trái chạy, hụpẹt nhưng là từ cánh trái hướng về trung lộ chạy, hai người chạy cái giao nhau, muốn mang loạn về ơn hàng phòng thủ. Có điều Boaken cùng ạ lạ bạ kinh nghiệm đều tương đương phong phú, cũng không có bị đổ đủ cùng hụpẹt giao nhau chạy chốt mà mê hoặc, bọn họ rất nhanh sẽ trao đổi nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. Lucas từ từ đuổi theo ván có điều vạn vợ cũng không tiếp tục về phía trước, mà là đang chạy bên trong vừa nhấc chân, trực tiếp đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái. Ở vị trí này cao tốc xuyên vào đổ đủ nhấc chân rỡ xuống quả bóng, mà Boaken cũng đã về phòng thủ đúng chỗ. Hắn ngăn ở đồ đủ trước người đối mặt đồ đủ, bộ阿根 tương đương cẩn thận, hắn một bên lùi lại một bên ngăn ở đồ đủ trước người, mặc dù là ở bên trong vùng cấm, chỉ cần kẹt lại đồ đủ đi tới phương hướng đồng đội một hồi phòng thủ là có thể hình thành dây kín, như vậy lần này ngăn cản phản kích coi như là thành công. Trước hắn ăn qua quá nói thêm trước ra chân thì tỏi mặc kệ là bị Messi thoáng qua vẫn bị xạ dễ đã lừa gạt, đều thành bối cảnh tốc độ của hắn nhanh tố chất thân thể được phản ứng nhanh, nhưng là tất cả những thứ này bị rào hoạt tiền đạo lợi dụng thời điểm đều sẽ trở thành tự nguyện. Vì lẽ đó hắn đã quyết định quyết tâm chuyện không dễ dàng ra chân ở dẫn bóng bên trong, Đồ Đủ đem bóng một cái đẩy ngang, dụ Boaken theo hướng ngang di động một hồi, sau đó sẽ thứ đem bóng lôi kéo, liền muốn từ đường biên đột phá. Boaken hướng ngang di động, lại lần nữa ngăn cản lại đây. Nhưng là Đồ Đủ lại lần nữa một cái dừng tấn tốc, đem bóng kéo trở lại, sau đó ở Boaken còn đến không kịp khép lại hai chân thời điểm, quả đoán lên chân sút bóng. Này chân sút bóng hắn động tác cũng không lớn, chính là thắng ở đột nhiên cùng tinh chuẩn. Đầu tiên là hướng về phải di động, sau đó nhích qua bên trái, Boaken hai chân bất chi bất giác đã mở ra, mà Đồ Đủ này chân sút bóng, chính là từ hắn giữa hai chân bay qua. Như vậy sút bóng còn có chỗ tốt, vậy thì là che chắn Nơ ở tầm mắt. Làm Nơ ơ nhìn thấy quả bóng bay đến thời điểm, quả bóng đã gần trong gang tấc. Sau một khắc, quả bóng xông vào khung thành, ở lưới khung thành kịch liệt run dậy thời điểm, Bayern fan bóng đá tâm cũng bắt đầu run rẩy. Lại lần nữa là hầu. Trận đấu kết thúc chỉ còn giữ lại thời gian 20 phút. Đồ đù mai khai nhị độ, để em tần ở sân khách 32 dẫn trước Bayern. Vào lúc này tất cả mọi người mới rực mình cảm thấy, Southampton hiện tại có điều là lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế mà thôi. Coi như cái này điểm số duy trì đến kết thúc. Southampton ưu thế cũng đồng dạng to lớn, tuy rằng chỉ thắng một cái bóng, nhưng là ba cái sân khách đi bàn, nhưng cũng đầy đủ để bọn họ chiếm cư ưu thế thật lớn. Brighton không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng tấn công. Mà Jesse vào lúc này bắt đầu thay đổi người, hắn dù bận bận đung dung dùng phí liệp thay đổi hủ phép, bạn vợ cũng trở về đến giữa sân hiệp trợ phòng thủ, Southampton đội hình lập tức liền biến thành 4 năm 1 bắt đầu chuyển đến phòng thủ. Ở sân khách đã đạt được ba cái đi bàn, như vậy thời gian sau này chỉ cần thư thư phục phục phòng thủ phản công, vậy thì đầy đủ. Phần có chút bất đắc dĩ nhìn một chút đội khách ghế của huấn luyện viên. GES cũng thật là công danh lợi lộc a, hắn như vậy thay đổi người trên căn bản liền không hy vọng phản kích đi bàn, nhưng là cũng làm cho sang em tần phòng thủ tăng mạnh rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Biden muốn sân nhà thu được một cái thế hỏa đều sẽ trở nên rất khó khăn. Chuyên 1195, mất bóng bắt đầu có thêm chương 1195, mất bóng bắt đầu có thêm bên ở toàn trường fan bóng đá tiếng reo hò bên trong cũng không hề từ bỏ. Thành you Bundesliga bá chủ, bọn họ thể hiện ra bọn họ nên có trạng thái và khí thế. Ngờ lốp bóng đến bên trong vùng tấm, Lê Bản trước cắm vào sau số bóng, bị lại Martin bật ra sàn Sa nhẹ sau khi đột phá má ngoài chuyển bóng, lệ bàn tựa lưng cầm bóng, ả giả ủ rồ ở phía sau quấy dày hắn, lệ bàn lựa chọn chuyển về, theo vào ả là bà không giữ bóng trực tiếp để bóng ở xa em quấy dày dưới cao hơn sảng ngang, cô hệ ảnh ản cánh trái chuyển từ dưới lên, lỡ tiếp bóng sau xoay người xúc bóng, dì vợ đúng lúc quấy dày, quả bóng lệch ra cẩn rộng, nhưng mà lần này lại một lần xúc bóng, nhưng không có chế tạo ra chân chính có uy hiếp tấn công, sao em tận đối với khung thành cùng vùng cấm bảo vệ đều tương đương không sai, liền ngay cả vòng ngoài cấm địa cũng hầu như không có lộ ra cái gì kẽ hở đi ra. Điều này làm cho Bơn tấn công chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút quá trình, sao em tần tuy rằng không có mở rộng dẫn trước ưu như thế, nhưng là sự phản kích của bọn họ nhưng cũng không ngừng phá giải Bơn tấn công, Boaken đẩy ngã đổ Đủ ăn được một tấm thẻ vàng. Nếu như thời gian nhiều hơn nữa một điểm lời nói, là Bơn đạt được đi bàn, vẫn là Boaken bị phạt xuống, vậy còn thật khó nói a. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, có bình luận viên cảm thán nói một câu. Xác thực, ở phản kích bên trong, Đồ Đủ coi như chỉ có một người cũng làm cho Aten sứt đầu mẹ chắn, nhiều lần đều chỉ có thể dựa vào Phạm Quy đến ngăn cản Sanghampton tấn công. Cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số chính là 32, 2 Sanghampton ở sân khách đạt được thắng lợi, ở hai hiệp thi đấu bên trong, chiếm cứ tương đương không kém tiên cơ. Tuy rằng chỉ thắng một cái bóng, nhưng là mang theo ba cái sân khách đi bàn ưu thế trở lại sân nhà, cái này cũng là một cái ưu thế cực lớn. Trên căn bản mang ý nghĩa Sanghampton chỉ cần sân nhà không thua hai cái bóng, liền có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Cân nhắc đến Tần cái này mùa giải bắt đầu tới nay cho tới bây giờ không có thua quá thi đấu, các đạo nhân mã đều sẽ đối với Tần có đầy đủ tự tin. Mà đố đủ trận đấu này mai khai nhị độ, cũng đem hắn Trang Ti Honlit ghi bản tăng lên tới 14 cái, nếu như Tần đã đến trận chung kết lời nói, như vậy đố đủ còn có đầy đủ 4 trận thi đấu có thể đá, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đánh vỡ cờ Ziti Ano một mùa giải 17 bóng ghi chép, tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, liên quan với điểm này rồi dù hiện tại ngược lại sẽ không chủ động đề, mà các đường truyền thông cũng sẽ không chủ động đi đề, mùa giải trước lễ bàn cũng là rất sớm liên tục ghi bàn, kết quả mặt sau 4 trận thi đấu chỉ là ở trận chung kết bên trong đạt được ghi bàn, cuối cùng chỉ có Tiến 15 bị đỗ đủ ngược lại, ai có thể khẳng định đổ đủ ở trong khoảng thời gian sau đó còn có thể không ngừng ghi bàn đây. Coi như trạng thái cho dù tốt, cũng có khả năng bắt đầu giảm xuống a. Đương nhiên, đây chỉ là những người khác tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Từ Munich sau khi trở về, Southampton trên dưới cũng không có thả lỏng. hiện tại nhưng là ma quỷ 4 tháng, 3, 4 ngày một hồi thi đấu nơi nào chứa được thả lòng, các hạng thi đấu lại đá cũng chính là nhiều trận như vậy, vào lúc này chính là tập trung chính mình toàn bộ sức mạnh đi chạy nước rút thời điểm. tại đây một vòng trang Dion bên trong, Dajmi ở list biểu hiện có thể nói là vừa buồn vừa vui, sao em ở sân khách thủ thắng, tự nhiên là tình thế không sai, mà Man City cũng ở sân nhà hai một đánh bại Aston, tuy rằng chỉ thắng một cái bóng, nhưng là ở trang Dion tứ kết chiến bên trong, có thể thắng bóng, bản thân liền là một cái chuyện thật tốt, mà Liverpool liền khá là thê thảm, bọn họ ở sân khách một ba bại bởi rêu. tuy rằng Salah một lần vì là Liverpool hòa nhau một phần. Nhưng mà nếu bỏ ra dư thiên tài rộ rỉ mai khai Nhị Độ, thêm vào ạ sễn sĩ ổ ghi bản, 3-1 thắng được thi đấu Rio có thể nói là chiếm cứ tương đối lớn như thế. Thoải mái nhất nên tính là PSG, bọn họ sân khách hay không đánh bại Porto, ở 4 trận thi đấu bên trong lại ưu thế to lớn nhất. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton nên đón thứ 31 vòng giải đấu, đối thủ của bọn họ là xếp hạng thứ 2 đến ngược Westborough mịt đạn bị ẩn, đội ngũ này biểu hiện cũng rất tồi tệ, cho tới nay mới thôi chỉ lấy đến 21 phần, cũng là so với chỉ có 14 điểm xếp phụ biểu hiện khá một chút, lạc hậu chủ hạng khu đầy đủ 8 phần. Nếu như nói xếp hạng thứ 18 phùn hẻm chỉ là hậu giáng cấp khu 3 điểm, còn có cơ hội liều một phen lời nói, như vậy bọn họ cơ hội nên rất ít. Dưới tình huống như vậy đụng tới sao em tần, bọn họ đương nhiên gặp liều một phen, nhưng là có thể liều ra cái gì hiệu quả, nhưng cũng thật khó nói. Bởi vì re lịch bị thương, vì lẽ đó Diver rất tự nhiên liền tiến vào đội hình chủ lực, trên một hồi thi đấu hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn thay thế bổ sung lên sân sau liền làm mất đi hai cái bóng, nhưng là cái kia trên căn bản cùng hắn không có quan hệ gì. Vào lúc này GESU sẽ không dùng mức độ lớn thay phiên, chỉ ít trên hàng hậu vệ gặp vẫn duy trì ổn định. Vì lẽ đó trận này mặc dù là đối mặt giáng cấp đội ngũ GESU vẫn như cũ phái ra chủ lực hàng phòng thủ, chỉ là ở giữa sân thay phiên vài tên chủ lực để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trạng thái càng ngày càng tốt độ đủ ở trận này thi đấu bên trong lại lần nữa thể hiện ra hắn năng lực. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 10 phút, hắn trước hết là trước cửa cướp điểm dứt điểm, sau đó kiến tạo hãm vạ dẹt đạt được, ngay ở sang em các cổ động viên cảm thấy đến này lại sẽ là một hồi ung dung thắng lợi thời điểm. huyết mở dọa mịt đạn bị ẩn nhưng phát. Bọn họ ở phút thứ 30 cùng phút thứ 35 liền tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Hai người này mất bóng kỹ thuật cũng không tính là có ai xuất hiện sai lầm, thuộc về hai cái kỹ thuật có chút bất ngờ mất bóng, có điều điều này cũng làm cho Giger có chút buồn bực, chính mình thật vất vả có cơ hội đánh chủ lực, kết quả nhưng liên tục mất bóng. Có điều cuộc tranh tài này Southampton cuối cùng vẫn là thắng hạ xuống, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu không lâu, Bẫm lĩnh Ngạn cùng Niu Dị là hoàn thành một lần đẹp đẽ phối hợp, Niu Dị là sau khi đột phá lên chân suốt bóng vì là Southampton lại lần nữa mở rộng ưu thế, mà ở West Brom bị ẩn dự định phản công thời điểm, Đồ đủ thì lại dùng một lần cá nhân đột phá mở rộng dẫn trước ưu thế cuối cùng điểm số là 42 sao em tần đánh bại đối thủ đem đối phương hướng về giáng cấp cực sâu đẩy một cái đồng thời cũng lại lần nữa mở rộng chính mình dẫn trước ưu thế nay vòng đấu bên trong phải ra phần lớn thay thế bổ sung Man City bị lịch đến rồi đánh đòn cảnh cáo bọn họ ở sân nhà một bại bởi Li bị sao em tần lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 11 giải đấu còn xuất lại 7 vòng 11 ưu thế xác thực đã tương đối lớn Man City coi như lại ngoan Cường cũng rốt cục vào lúc này bắt đầu lộ ra vẻ mỏi mệt mở rộng dẫn trước ưu thế Là một cái đáng giá cao hứng sự tình, bất quá chúng ta vẫn không có bắt được giải đấu quán quân, đón lấy thi đấu chúng ta vẫn là sẽ cố gắng. Giải đấu còn có 7 vòng, chúng ta muốn tranh thủ bắt được vượt qua 100 điểm mới được. ZESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, hiện tại bọn họ đã bắt được 85 phần giải đấu còn có 7 vòng, muốn bắt 15 điểm, kỳ thực cũng không tin cái gì quá dễ dàng sự tình. Chỉ có điều vào lúc này, không có ai gặp hoài nghi ZESU lời nói sẽ trở thành hiện thực. Trước 1196, hoàn toàn bù đắp trương 1196. Hoàn toàn bù đắp đơn mang theo mùa giải này cuối cùng một trượng tâm thái, đi đến sao em tận. Không người nào xem trọng bọn họ, bằng hiện tại vấn đề vẫn là không nhỏ. Trên một hồi thi đấu vật cố nhiên dùng đạ vị ở thay đổi gọ dẹt cả xem như là một cái diệu thủ, nhưng là trên thực tế cũng là bởi vì gò dẹt cả thân thể không tốt lắm. Trước hắn thì có thương, trên một hồi thi đấu thuộc về mang thương ra trận, mà hiện tại thương thế của hắn càng nghiêm trọng, vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn đều không theo đội đi đến sao em tận, trên căn bản xác nhận cuộc tranh tài này sẽ không ra trận. Này không nghi ngờ chút nào để Biden tình hình là chó cắn áo rách. Giải đấu bọn họ cơ bản không có vấn đề gì, nhưng là Trang Dionys bên trong, xác thực rất khó vượt qua Sangem tần ngọn núi lớn này. Mà Sangem tần tuy rằng cũng có chủ lực trung vệ lịch không thể ra trận, nhưng là so sánh với nhau, tình huống của bọn họ tốt hơn Bayon rất nhiều. Gorgenz cả không thể ra trận, đối với Bayon đúng là một cái lớn vô cùng tổn thất, nhưng là chúng ta cũng phải nhìn đến, đối với một nhánh đội mạnh tới nói, một lạng tên cầu thủ không cách nào ra trận, là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bayon vẫn như cũ có thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó trong trận đấu chúng ta không thể có bất kỳ thả lỏng. Zhe ở lúc trước buổi họp báo tin tức thượng biểu kỳ cẩn thận, có điều cái này cũng là thói quen của hắn, dù sao Byron toàn thể vẫn là rất mạnh, coi như hai cái chủ lực không thể ra trận, cũng xác thực không tính cái gì. Phản đối với này chỉ có thể cười khổ, sao Hampton không coi thường bọn họ, hắn chẳng lẽ còn cần phải để Sang Hampton xem thường bọn họ sao? Dưới tình huống như vậy, đơn giản chính là chiến đấu tới cùng mà thôi. Mà trên chiến thuật cũng không có gì để nói nhiều, tấn công, không ngừng tấn công, mới là Byron cơ hội duy nhất. Làm thi đấu cùng ngày đến sau khi, tất cả mọi người bắt được hai bên thủ phát. Byron phái ra một cái vững trái đội hình Thủ môn Ngơ, hai cái hậu vệ cánh là bạ vật cũng đã bị ở, trung lộ do Lucas cùng Boaken hợp tác, à lạ ba bị đẩy tới giữa sân đá tiền vệ phòng ngự, cùng Kim hợp tác, hai cánh vẫn là cổ hệ án cùng săn e, nẻ, lở nhậm chức tiền vệ tấn công, lệ bàn đơn tiền đạo đỗ trước. Đây là một cái xem ra vững vàng đội hình, nhưng mà trên thực tế nếu như thoáng điều chỉnh một chút, liền sẽ biến thành trên một hồi đơn điên cuồng tấn công 343. GES phái ra thủ phát cũng rất bình thường, đội hình chủ lực tất cả ra trận, chỉ có Digger thay thế được đội hình, đối với Sanghem tần tới nói, phòng thủ coi như giảm xuống một điểm. Bọn họ chỉ cần chọn dùng tấn công chiến thuật là được, quá mức cùng đơn hỗ bạo, có một cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế cùng ba cái sân khách ghi bàn ở trên tay, sao Hemton hoàn toàn có thể đã được càng thêm thành thạo điều luyện một điểm. Biden sắc thực duy trì trên một hồi thi đấu điên cuồng tấn công tiếp đấu, từ hai cánh không ngừng tạo áp lực, sau đó cho trung lộ chế tạo cơ hội, không, có tính quyết định cơ hội, cũng có thể chế tạo ra lượng lớn số bóng, cứ như vậy, sao tần phòng thủ lên, vẫn là dễ dàng vận biểu đã xảy ra lỗi. Trên một hồi thi đấu biểu hiện liền chứng minh, ở Real Madrid không ở sau khi. Sao em tần hàng phòng thủ sát thực không như vậy ổn định? Cái kia hai cái mất bóng tuy rằng không phải bất luận người nào sai lầm, nhưng là sẽ ném mất như vậy bóng. liền giải thích sao em tần hàng phòng thủ gặp thực lực giảm xuống. Điểm này kỳ thực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Gia lịch xem ra chỉ là sao em tần hàng phòng thủ một phân tử, trên thực tế tác dụng của hắn nhưng khá là trọng yếu. Thật giống như hắn tiền bối ban được như thế. Ở phía sau hàng phòng thủ trên, hắn không riêng là phòng thủ, còn đưa đến tổ chức hàng phòng thủ cùng về phía trước ra bóng trọng trách. Đương nhiên, bởi vì các loại nguyên nhân, hắn loại này tác dụng trọng yếu cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại dưới tình huống như vậy, hắn vắng chỗ sau khi, sao thêm tần hàng phòng thủ là nhất định sẽ có một ít vấn đề. chỉ có điều thật tuy rằng điểm này không nhìn lầm, nhưng là hắn nhưng không có chú ý tới một cái khác then chốt. vậy thì là ở trên một hồi thi đấu bên trong, gì vợ là lâm thời lên sân, sao thêm tần hàng phòng thủ gặp càng hỗn loạn một điểm. mà hiện tại chuẩn bị kỹ càng bọn họ coi như hàng phòng thủ hỗn loạn, có thể hỗn loạn đến mức nào đây? bay từ thi đấu vừa bắt đầu, liền không ngừng khởi xướng tấn công, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội. sao nhưng là từ vừa mới bắt đầu lấy ổn thỏa ổn định, bọn họ không ngừng ở giữa sân chạy trở lại rất tốt bảo vệ vòng ngoài cấm địa còn đối phương trực tiếp đánh tới bên trong vùng cấm áp lực như vậy kỳ thực cũng không phải rất lớn bay cũng sẽ không đơn giản thô bạo hai cánh không ngừng lên bóng thời đại này loại này chiến thuật trên căn bản không còn tác dụng gì nữa bay một truyền thẳng đưa cho mấy phút mới chế tạo một cơ hội lùi lại lê bản cầm bóng sau khi đem bóng phân ra đi theo vào kỳ mật không giữ bóng trực tiếp lên chân xúc bóng quả bóng gào thét bay về phía không thành đại martin bay lên không bay lên đem bóng bay người nảo đi ra ngoài quả bóng bay về phía bên trong vùng cấm dí giành trước một cước đem bóng giải bay đi ra ngoài quả bóng bay đến ở ngoài vùng cấm bị mờ bắt được, hắn lại lần nữa lên chân xuất xa, vị ạ dạ dụ dỗ dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Kim mắc mở ra phạt góc, quả bóng bay về phía vùng cấm phía trước, sao ẹn kẹt lại phía trước, đem bóng đội lên đi ra ngoài, bị Cản Sẽ Lô bắt được. Cản Sẽ Lô cầm bóng sau khi bắt đầu trước cám bảo, hắn kỹ thuật điều khiển bóng tương đương xuất sắc, ở đối phương bức cấp bên dưới ổn định bóng, Southampton thuận thế bắt đầu thông qua lan truyền tìm cơ hội. tần tấn công tiết tấu so sánh với một hồi muốn chậm một chút, có điều điều này cũng bình thường, bọn họ chiếm cứ điểm số trên ưu thế, đương nhiên có thể hơi hơi ổn thỏa một ít. Đang giải thích viên đánh giá bên trong, sao bắt đầu làm từng bước lan truyền, bay tuy rằng ở giữa sân bước cướp, có điều nhưng rất khó quấy dậy đến bọn họ lan truyền. đồng dạng trải qua kiên trì lan truyền sau khi, sao em tần sáng tạo một tình huống phạt góc, trí lực cùng vị nỉn sụt làm một cái hai quá một phối hợp. sau đó chuyển từ dưới lên, bị bọc lót dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. zebra ziner đem bóng lái vào vùng cấm, bị ạ lại lần nữa giải vây, ra đường biên ngang. sau đó cái này phạt góc cũng không chế tạo ra vấn đề gì, bay phòng thủ đá phạt vẫn là tương đối không sai. đúng lúc tấn công nơ ở đem bóng trên không trung lấy xuống. rất tốt, đừng có gấp từ từ đi. Jrs -E đối với trên sân làm một cái ép xuống thủ thế, phật càng thêm bất đắc dĩ. Nếu như hai bên đánh tấn công nhanh lời nói, Biden cơ hội có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà sao em nhưng lựa chọn vững vàng thông qua không chế bóng đến tấn công. Tuy rằng hàng phòng thủ không ổn định, nhưng là ở không chế bóng phương diện này, sao em nhưng sẽ không giảm xuống quá nhiều. Cứ việc jelit cũng là lan truyền trọng yếu một cái phân đoạn, nhưng là Jg chỉ dùng tới tiếp ứng cùng chuyển bóng một hồi, vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là Biden đây, cả không ở trong bọn họ trang bức cướp hiệu quả, so với trước có thể phải kém cũng ít lạ bà tuy rằng đá tiền vệ phòng ngự cũng rất tốt, hắn là một cái đỉnh cấp đa tài, nhưng mà cùng chính kinh giữa sân so ra, hắn đang ép cướp cùng đối kháng trên, vẫn là trên lệnh một Sao ta. Southampton không chế bóng cùng Biden bất cấp đều so với trạng thái đỉnh cao kém một chút, nhưng là cứ như vậy, Southampton bất lợi địa phương, liền hoàn toàn bị bù đắp. Chương 1197, không có cách nào dự phần... chương 1197, không có cách nào dự phần... không thể không nói, nghiêm chỉnh mà nói lời nói, Southampton đối với Biden hiện tại ưu thế lớn nhất, trái lại không phải bọn họ cầu thủ và toàn thể thực lực. Luận chung phong, Southampton có đồ đủ độ, Brighton cũng có lợi bàn. Giữa sân hạt nhân trên bọn họ thiếu một chút, sao tần có rê bờ duyner, nhưng là bên giữa sân tổ chức bốn là không phải trọng yếu nhất, bọn họ đường biên tấn công mới là then chốt. Hàng phòng thủ trên hai bên hiện tại đều có chút vấn đề, thủ môn phương diện, nơ ơ hay là muốn xuất sắc một ít. xem toàn thể, hai bên kẹt tám lạng người nửa cân, đơn giản chính là sao em tần hai cái hạt nhân càng xuất sắc một điểm, lại chính là băng ghế độ dày sát thực mạnh hơn một ít. nhưng là này cũng không phải tính quyết định trinh lệnh, hai bên chân chính tính quyết định trên lệnh vẫn là huấn luyện viên. không nghi ngờ chút nào là cao cấp nhất huấn luyện viên trưởng mà về sự cứ việc mùa giải trước dạy học thành tích không tầm thường, nhưng là những thiếu hụt kéo dài tính, về kinh nghiệm, cũng so với GSS phải kém một chút. Thật giống như hiện tại cái này cái thời điểm, hắn tính toán, đều trên căn bản bị GSS cho tính tới, từng bước từng bước, trên phương diện chiến thuật, đem đối phương cho ép tới gắt gao. Huấn luyện viên chiến thuật tác chế, tuyệt đối là bờ bình thường tồn tại, tuy rằng sẽ không nhất định tạo tác dụng, nhưng là ở đỉnh cấp đội bóng giao thủ thời điểm, một phương huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật thỏa đáng, là có thể tăng lên đội ngũ thi đấu hiệu quả. Hiện tại trên sân tình chính là như vậy. Hai bên ở đây trên không ngừng dây dưa, nhưng mà Southampton các cầu thủ đã được định liệu trước, bay đơn phương diện nhưng đã được có chút bị lẻn nén. Dưới tình huống như vậy, Southampton chiếm cứ ưu thế, dĩ nhiên là thành một cái rất chuyện tất nhiên. Trên sân có ưu thế, như vậy muốn đi bàn, phải nắm lấy cơ hội. Bay đối với đồ đủ nhìn chăm chú phòng thủ tương đương như mật, đáng tiếc chính là, ở đặc biệt chú trọng đồ đủ tình huống, cái khác vị trí sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 18, Southampton thông qua một lần đẹp đẽ trước sân tấn công, hoàn thành rồi đi bàn. A là bà về phía trước chuyền bóng bị bạn vợ cho trên đường gãy xuống. Quả bóng cấp tốc chuyển đến đồ đủ dưới chân, sao Hemton bắt đầu phản kích. Đồ đủ dẫn bóng cấp tốc thông qua giữa sân, sau đó ở đối phương dây dừa dưới dưới, sao rượu đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái, trước cắm vào vì niềm sủ tiếp bóng, một hơi đột nhập vùng cấm, ở đường biên ngang phụ cận chuyển ngang, quả bóng bay đến phía sau, trước cắm vào bản vợ tiếp bóng, đồ đủ vọt tới tiểu vùng cấm trung lộ một vùng, hấp dẫn có đủ nhiều phòng thủ sự chú ý, nhưng mà bản vợ nhưng vừa nhấc chân, đảo tam giác đem bóng chuyển đến chấm phạt đến phụ cận, trước cắm vào theo vào rê bờ Duyner đón lăn tới được quả bóng, không dự bóng trực tiếp để bóng, quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào bờ cung thành bóng vào. Zéber Đồ Đủ mọi người chạy cùng liên lụy cho hắn chế tạo có đủ nhiều không gian. Zéber Júnior sút bóng thời điểm lại bên người không có một người ở phòng thủ, đối mặt này chân sút bóng, nơ ở cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zéber Júnior phấn bọn tới bên sân, Đồ Đủ từ phía sau nhảy tới, cùng hắn đồng thời quay về trên khán đài vung vẩy nổi lên năm đấm. Một 0 Sao em tần tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến hai cái bóng. Bayern cùng bọn họ so ra sát thực kém một chút. Hiện tại bọn họ ưu thế rất lớn, Bayern ở trong khoảng thời gian sau đó cần biểu hiện càng tốt hơn một chút mới được. Phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang đối kháng với bên trong vẫn là ở hạ phòng, Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng đội ngũ có thể ổn định, tiếp tục dây dưa xuống, chỉ có như vậy mới gặp có hy vọng. ổn định, không muốn liều lĩnh. ZSU -E nhưng là đối với trên sân làm một cái ép xuống thủ thế. Đối với bên như vậy đội ngũ cũng không thể hy vọng một gậy trực tiếp đánh chết, là đến không ngừng cùng bọn họ dây dưa mới được. Sao thêm tần các cầu thủ rồn dập gật đầu. Đối với tình huống như vậy, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vững vàng tiếp tục dây dưa xuống sau đó bước vàng đem thắng lợi cầm ở trong tay, đây chính là bọn họ chuyện cần làm. Baylon ở trong khoảng thời gian sau đó, vẫn như cũ không ngừng chế tạo cơ hội, đáng tiếc ở sang hem tận mức cướp cùng đối kháng dưới, bọn họ chân chính muốn sáng tạo ra cơ hội tốt, vẫn có chút khó. lễ bản có một cước đẹp đẽ quá đội đầu, nhưng mà truyền được thoáng lớn hơn một điểm. sàn nệ trước cắm vào cấp điểm không thể đủ tới bóng, bóng bị tấn công đại martin bắt được, sàn nệ đưa chân suýt chút nữa đá đến đại martin, động tác này cũng gây nên hai bên sùng đổ nhỏ. mãi cho đến hiệp một kết thúc trước, baylon mới lại lần nữa sáng tạo một cái cơ hội tốt. Cổ hệ ảng vùng cấm bên trái cầm bóng sau khi chuyển về đỉnh vòng cung một vùng, theo vào lờ không giữ bóng trực tiếp đại lực xuất bóng, lại bị bọc lót Digger vợ dùng thân thể cho cản đi ra ngoài. Làm tốt lắm. Jesu hướng về phía trên sân vỗ tay. Loại này trong nháy mắt phản ứng giam giữ cùng đối kháng, là Digger vợ am hiểu, nói trắng ra chính là trực tiếp bản năng phản ứng. hắn thân thể tố chất bạo phát lên, vẫn là tương đối khiến người ta thưởng thức. Mấy phút sau khi trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, sau em tần sân nhà một không dẫn trước tiến vào giữa sân nghỉ ngơi Hiệp một làm rất tốt, hiệp hai tiếp tục cùng bọn họ dây dưa. Ngược lại chúng ta hiệp hai khẳng định còn có thể tiến vào một cái, vì lẽ đó dù cho bọn họ ghi bàn cũng không có gì đáng lo lắng. JSSu ở phòng thay đồ bên trong cười nói, gây nên các cầu thủ một trận cười vang, hắn nói hiệp hai khẳng định còn có thể tiến vào một cái nói chính là đỗ đủ, dù sao cái này mùa giải bắt đầu tới nay, hắn mỗi cuộc tranh tài đều sẽ có ghi bàn. Cho tới nay mới thôi hắn còn không ghi bàn, như vậy hiệp hai hắn liền nhất định sẽ ghi bàn. Vậy cũng là là một loại mê tín, nhưng là nếu như trước đỗ đủ mỗi cuộc tranh tài đều ghi bàn, như vậy vậy thì không tính là mê tín, mà là quy luật. Mà đối với Phật tới nói Hắn chỉ có thể tiếp tục cổ vũ đội bóng, ở sau đó thời điểm biểu hiện càng thêm xuất sắc một ít, nếu không, lần này vòng khở notao liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn thậm chí đều không người nào có thể đổi, bay đơn băng ghế độ dày mặc dù không tệ, nhưng là trên ghế dự bị bây giờ có thể dùng cũng là một cái Savi Martinez, mà Martinez là một cái hậu trường đa tài, ở tấn công chính có thể tạo được tác dụng, cũng không coi là quá lớn. Một cái khác đáng tin một điểm trung phong cấp bộ mỏ tỉnh tuy rằng cũng có thể trên, nhưng mà hắn có thể thay đổi ai đó, cũng không thể thay đổi lệ hoàn đi. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể như vậy kiên trì. Chờ đội ngũ có thể ở hiệp 2 biểu hiện càng tốt hơn một điểm, tranh thủ san bằng điểm số, sau đó đi dẫn trước, lại đi nỗ lực mở rộng điểm số, trong quá trình này còn chưa muốn sang em tần đi bàn. Tuy rằng tựa hồ rất khó, nhưng là cũng không phải là không có cơ hội, dù sao bọn họ bây giờ nói phá đại thiên đi, cũng chính là lạc hầu hai cái rơi bóng mà thôi. Hơn nữa ở hiệp 2 nếu như hai bên có thể nhiều ghi bàn lời nói, như vậy nói không chắc còn có cơ hội san bằng sân khách ghi bàn thế yếu, hiệp 1 tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng là sang em tần hàng phòng thủ là có chút lòng động, vẫn có cơ hội chỉ có điều Jesu không dự định cho hắn cơ hội này, hai cái bóng ưu thế, hắn nhất định sẽ khỏe mạnh lợi dụng. Trương 1.198 bảo vệ vĩ đại đi chép Trương 1.198 bảo vệ vĩ đại đi chép làm một cái, huấn luyện viên đã không biện pháp gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cầu thủ phát huy trên thời điểm. Hắn trên căn bản cũng đã thua 8 phần 10. Có điều bên ơn các cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn họ ở đây trên không ngừng chạy, tìm kiếm cơ hội, đồng thời lợi dụng chính mình thân thể cùng đối kháng quấy rầy sang em tần không chế bóng tấn công, nhu cầu tìm cơ hội. Mà sang em tần thì lại tiếp tục đem thi đấu kéo dài tới chậm tiết tấu bên trong dựa vào chính mình cao hơn một bậc công chế bóng cùng kỹ thuật ưu thế cùng đối phương không nhanh không chậm theo đuổi đối phó biden như vậy đội mũ đương nhiên không thể hy vọng một gậy đem đối phương đánh chết chậm rãi dây dưa mới là vương đạo một chút kéo dài thi đấu thời gian trôi qua một điểm sao ưu thế liền sẽ trở lên lớn một điểm ở phương diện này sao cũng đồng dạng là trong nghề, trên một hồi ở sân khách là đánh cho rất buông thả nhưng là bọn họ đảo thải atletico hai trận thi đấu nhưng là tương đương với vàng. tại đây dạng thủ đoạn mềm dẻo trước mặt biden các cầu thủ coi như lại nghĩ liều mạng cũng không có bao nhiêu thời gian liều mạng. Lệ bán liều đi ra một cơ hội, Kim mặt giữa sân cho khe, hắn mạnh mẽ đột nhập vùng cấm tiếp bóng. Sau đó ở ạ dạ ủ rổ quấy giày dưới dùng thân thể giang phiên ạ dạ ủ rổ, lúc này mới lên chân trái sút bóng, nhưng là ạ dạ ủ rổ cũng làm ra đầy đủ quấy giày, này chân sút bóng lực lượng cũng đủ, bị đại Martin bay người đem bóng đặt ở dưới thân. Sao em tân nhưng là dựa vào khống chế bóng cùng lan chuyển sáng tạo một cơ hội, duy Junior giữa sân cho khe, vị nỉn sụ tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm đồng dạng lên chân đẩy bóng, ở Boaken đúng lúc quấy dưới, này chân sút bóng lệch ra xa nhà cột kỳ bất ở mấy phút sau khi lại lần nữa chuyển xa chuyển cánh đến bên trong vùng cấm, bạt bạt phía bên phải xuyên vào vòi lǐ đánh cao. Mấy phút sau khi, Diệp đẩy ngã lệ hoãn, Bay thu được một cái vùng cấm đỉnh vòm cung một vùng đá phạt trực tiếp, sáng nẹt chủ phạt cái này đá phạt đánh vào bức tường người lên đặt về, hắn theo vào lại là một cất xuất bóng, ở sát nẹt quay giầy dưới bay ra đường biên an. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Southampton ở công phòng thủ trên làm được tương đương bứt bảng, bọn họ không ngừng làm hao mòn thời gian. Bay tuy rằng đang liệu mạng tấn công, nhưng là bình quân chế tạo một lần nguy hiểm cũng đến bốn, năm phút mới được mà sau tần phản kích thì lại không ngừng chế tạo uy hiếp, Reber Junior lại có một cước trước cắm vào sút bóng, quả bóng thắng cao hơn sàng ngang, điều này làm cho bay trên dưới đều lấy làm kinh hãi. Cuộc tranh tài này Reber Junior trạng thái rõ ràng rất tốt, không riêng là ở giữa sân tổ chức, trước cắm vào cũng có thể chế tạo ra không ít uy hiếp. tại đây dạn dây dưa bên trong, hiệp hai thời gian tựa hồ trải qua nhanh chóng, hầu như là ở tất cả mọi người đều không có chú ý tới tình huống, thời gian đã lặng yên đi qua 80 phút, mắt thấy chính mình vẫn là cần ba cái đi bàn, bay đơn trên dưới tấn công càng ngày càng kịch liệt lên, lên, mà vào lúc này, sau em tần hàng phòng thủ cũng sát thực bắt đầu vung lòng rồi một ít. thi đấu tiến hành đến phút thứ 83 lễ bán lùi lại tựa lưng cầm bóng, sau đó hắn xảo rượu đem bóng làm tiến vào bên trong vùng cấm, theo vào sàn nẹt tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm, cướp ở bị vợ bọc lót trước quả đoán lên chân sút bóng. này chân sút bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành rất gần, đối mặt cái tốc độ này góc độ đều có thể gọi đỉnh cấp sút bóng. đại martin tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũng chậm một bước, chỉ có thể chớm mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành. một một bình, tổng số điểm ba bốn, bay đơn đem tổng số điểm trên lệ thu nhỏ lại đến một cái bóng. đương nhiên, tuy rằng chỉ kém một cái bóng. Nhưng Bayern muốn thăng cấp lời nói, còn tiến vào một cái bóng là không đủ, đến tiến vào hai cái. Có điều cái này ghi bàn nhưng cũng kích thích đến Bayern các cầu thủ, bọn họ bắt đầu tinh thần phấn chấn, muốn trong thời gian còn lại hoàn thành kỳ tích. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Bayern lập tức khởi sướng mãnh liệt bước cấp cùng tấn công, muốn thông qua chính mình bước cấp đến sáng tạo cơ hội, nhưng mà để bọn họ có chút buồn bực chính là, tuy rằng Bayern các cầu thủ thông qua bước cấp sáng tạo không ít cơ hội, nhưng mà sao Southampton vẫn như cũ ổn thỏa khởi sướng tấn công, một điểm hoàn loạn đều không có. Mấy phút sau khi, Southampton sáng tạo một tình huống phạt góc, Rebuzzer phạt góc bị Lucas đánh đầu giải vây đi ra ngoài, nhưng mà quả bóng nhưng lại lần nữa đến Samem tần dưới chân. Bọn họ bắt đầu tiếp tục khống chế bóng lan truyền tấn công. Liên như thế dựa vào chính mình khống chế bóng cùng kỹ thuật trên ưu thế, chẳng trận làm hao mòn còn lại quý giá thời gian. Trước đây vẫn một mực ở nhẫn, vào lúc này là thật sự nhẫn không được. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu càng thêm điên cuồng bước ước, muốn trong thời gian còn lại cướp xuống bóng lại khởi sướng tấn công. Nếu như có thể ở bù giờ bắt đầu trước lại tiến vào một bóng lời nói, như vậy ở bù giờ giai đoạn hoàn thành kỳ tích chuyển cũng không phải chuyện không thể nào nhưng mà sao em tần chờ chính là cơ hội này. Reberjiner dẫn bóng sau khi bắt đầu đột phá, sau đó một hơi đột phá đến vòng ngoài cấm địa, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, lúc này mới vừa nhấc chân, đem bóng chuyển chéo đến vùng cấm mặt khác một bên. Từ vị trí kia trước cấm vào gersuis nhận được bóng, sau đó về phía trước đột phá, một hơi đột phá đến bên trong vùng cấm, lúc này mới đảo tam giác đem bóng chuyển đến cười vòng ngoài cấm địa. Theo vào đủ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi phòng thủ, sau đó đón lăn tới được quả bóng, nâng lên chân phải. Lucas cùng boa đồng thời bay người nào tới, muốn dùng thân thể ngăn cản được đồ đủ này chân xuất bóng. Ai cũng rõ ràng, Đồ Đủ tại đây cái vị trí sút bóng, ý vị như thế nào. Nhưng mà Đồ Đủ cũng không có sút bóng. Ở hai người hầu như đã hình thành giam giữ thời điểm, Đồ Đủ dẫn bóng hướng ngang bắt một bước, tránh ra chống giống, lúc này mới lại lần nữa lên chân trái, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. Lúc này về phòng thủ đến bên trong vùng cấm kỵ mặt muốn bay thân trở lại, nhưng cũng đã chậm một bước. Quả bóng gào thét từ nơ ở tay trước bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Bóng, bóng vào. Đồ Đủ. Đồ Đủ ở phút thứ 89 thời điểm bảo vệ chính mình mùa giải này sở hữu thi đấu đều có ghi bản vĩ lại đi chép. Đây là đặt đúng thắng cục một cái đi bàn, Southampton lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng vì là hai bóng. Không có bất ngờ. Nếu như nói hơn trước nỗ lực cướp số bóng, cố gắng ghi bàn còn có cơ hội lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. Sân nhà 21, 1 Southampton sẽ xong giết Bayern, duy trì mùa giải này trang on Lee toàn tháng ghi chép, thẳng tiến bán kết. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, trên khán đài Southampton các cổ động viên điên cuồng hò hét lên, bọn họ kỳ thực cũng không có lo lắng quá Southampton có thể hay không thắng, mà chỉ là lo lắng độ đủ ghi chép có thể hay không đoạn. Không thể không nói Cái này mùa giải sao em tần thi đấu đánh tới tình trạng này, sao em tần phan bóng đá tâm thái cũng biến thành tăng lên trên rất nhiều, không riêng muốn bắt nhiều như vậy vinh dự, còn phải chế tạo một ít càng khuyết đại thành tiểu đi ra, mới có thể được cho là thập toàn thẩm mỹ. Loại này bức cách có thể nói là một đời khó cầu, dù cho là trải qua quan sát quá, cũng là một cái đáng giá khoe sự tình.